tứ trọng thiên tiến vào bên trong môn con em gia tộc cũng chỉ có gia tộc tiểu so trung thu được thứ tự hơn mười người cái này mới mấy tháng ngay cả thăng hai cấp đơn giản là khó có thể tưởng tượng kinh thế hai tủ. hắn chính là vệ vô kỵ gia tộc tiểu so đệ nhất lúc đó là tứ trọng thiên hậu kỳ thực lực tấn chức được nhanh như vậy đoán chừng là đạt được gia tộc thối thể đan thường cho phục dụng thối thể đan thối thể đan đối tu luyện có trở ngại ngại tuy rằng bay lên đến 6 tầng cảnh thực lực lại không đạt được có quan hệ gì đa dụng một ít thời gian chậm rãi hóa giải là được ta cũng dự đoán được thối thể đan để thăng thực lực bốn phía tộc nhân nhìn vệ vô kỵ từng người xì xào bàn tán mọi thuyết xôn xao vệ vô kỵ cười nhạt mặc kệ sẽ cái này hỗn tạp nói thoái ngữ kiểm kê chấp sự giao cho hắn đồ vật tấn thăng làm 6 tầng nội môn đệ tử đãi nộ cao hơn 5 tầng từng tháng có thể lĩnh đã có tam miếng tinh khí thạch nơi ở cũng không cần cùng 5 tầng đệ tử ở cùng một chỗ mà là có khác thanh tịnh nơi ở ra vào nội môn biệt viện cũng không cần tiêu hao gia tộc công hân, chỉ tu ghi lại trong danh sách, là được rồi. Hơn nữa, 6 tầng nội môn đệ tử, có thể tiếp được nhiệm vụ, xin đi ra ngoài lịch luyện. 6 tầng đến thất trọng thiên là một cái đại quan, rất nhiều nội môn đệ tử đều bị cắm ở 6 tầng hậu kỳ, khó có thể đột phá. Đi ra ngoài lịch luyện có thể tăng nhan giới, tâm cảnh trên có cảm xúc, dễ dàng hơn tìm được đột phá cơ hội. Nếu như ngươi nghĩ đi ra ngoài lịch luyện, đi lịch lãm đường thông qua khảo nghiệm, là có thể lĩnh nhiệm vụ ly khai nội môn biệt viện chấp sự nói với hắn nga lịch lãm còn cần khảo nghiệm vệ vô kỵ không biết quy định này dĩ nhiên lịch lãm ý nghĩa muốn độc lập đối mặt hung hiểm gia tộc sợ tộc trong đệ tử thực lực không đủ chỉ cho phép hợp cách người đi ra ngoài lịch luyện chấp sự cười đáp vệ vô kỵ gật đầu cảm ơn chấp sự xoay người ly khai đi ra nội quán đại môn trước mặt hai gã nam tử đã đi tới ngăn vệ vô kỵ hai vị ngăn cản tại hạ có gì chỉ giáo Vệ Vô Kỵ nhìn một chút hai người, hỏi: "Ngươi chính là Vệ Vô Kỵ?" Một tên nam tử trong đó hỏi. "Đúng là." Vệ Vô Kỵ đáp, tại hạ Vệ Thanh tuyển, chính thức hướng ngươi đưa ra khiêu chiến, thượng lôi đài nhất quyết cao thấp." Nam tử nói: "Tại sao muốn khiêu chiến ta?" Vệ Vô Kỵ vô cùng kinh ngạc hỏi: "Vì sao ngươi không cần phải để ý đến, ngươi bây giờ đã tân chức đến 6 tầng, không thể cự tuyệt khiêu chiến của ta, bởi vì ta là 5 tầng hậu kỳ thực lực." Vệ Thanh tuyền nhìn Vệ Vô Kỵ, Trên mặt lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Nếu như ngươi thắng, để cho ta hướng ngươi khiêu chiến. Tại hạ lâm đạo đúng, 6 tầng hậu kỳ thực lực. Bên cạnh một gã khác nam tử, nhìn vệ vô kỵ, đồng nhiên mang cả người khí thế buộc phát ra, biểu diễn ra thực lực của chính mình. Nhìn hai người, vệ vô kỵ hiểu được. Nội môn quy tắc, nội môn đệ tử vượt cấp khiêu chiến, đẳng cấp cao người không thể cự tuyệt. Ngang nhau cấp trong lúc đó khiêu chiến, mỗi tháng có 3 lần, cũng giống vậy không cho phép làng tránh Khiêu chiến thành công người mang thu được đẳng cấp cao đệ tử lãnh ngộ, bao quát từng tháng phát hạ tam miếng tinh khí thạch. Vượt cấp khiêu chiến, tự nhiên là độ khó không cạn, nhưng sau khi thành công, thu hoạch thâm phong, từng tháng đều có thể đạt được tam miếng tinh khí thạch, còn có những thứ khác đủ loại chỗ tốt. Một số người liền động tâm nghĩ, chuyên môn khiêu chiến mới vừa tấn thăng 6 tầng, thực lực cảnh giới chưa vững chắc nội môn đệ tử. Mượn lúc này mà nói, vệ thanh tuyền nghe được người ngoài nghị luận, suy đoán vệ vô kỵ thực lực cảnh giới chưa ổn. liền vội vàng thượng tới khiêu chiến. Vì không sơ hở tí nào, hắn còn mang đến lâm đạo đúng tương trợ. giả như vệ vô kỵ thức thời, thua bởi hắn coi như, nếu không, lâm đạo đúng liền hướng vệ vô kỵ khiêu chiến, hung hăng làm nhục giáo hơn hắn. Vệ vô kỵ nghe nói qua như vậy ước hiếp, trong lòng không cho là đúng, thật không ngờ cư nhiên bị tự mình đánh lên. Tốt, chúng ta thượng lôi đài. Vệ vô kỵ cười cười, hướng lôi đài phương hướng đi. Vệ thanh tuyển cùng lâm đạo đúng hai người, mừng rỡ trong lòng. Vốn tưởng rằng sẽ nhiều tốn nước miếng, thật không ngờ vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng xuống tới. Nghĩ đến chiến thắng đối phương sau khi, mỗi tháng chỗ tốt, hai người nợ nụ cười, cùng nhau cất bước cùng vệ vô kỵ đi tới lôi đài. Mau nhìn, có người vượt cấp khiêu chiến. Gì? Là vệ thanh tuyển, đoán chừng là tại tính toán mới tấn thăng con em. Mọi người vây xem nhìn trên đài hai người, nghị luận. Ngươi còn là ngoan ngoán chịu thua, khiến bản thân bất lo dùng ít sức, không thì bằng hữu của ta sẽ rất không cao hứng. Vệ Thanh Tuyền nhìn đứng ở đối diện vệ vô kỵ, trên mặt lộ ra tiêu ý. Ha ha, ta cũng muốn sớm một chút kết thúc. Vệ vô kỵ cười nói. Ngươi có thể hiểu chuyện, đó là tốt nhất. Sau này ở bên trong môn gặp gỡ phiên phức, có thể tìm ta hỗ trợ, người ta quen biết rất nhiều. Vệ Thanh Tuyền gật đầu cười nói. Vậy đa tạ, lúc này ta liền có một cái phiên phức. Vệ vô kỵ nói. Phiền tói gì? Vệ Thanh Tuyền vô cùng kinh ngạc hỏi. Vệ vô kỵ khỏe miệng lộ ra hiệp xúc tiêu ý. Nhìn qua có điểm bí hiểm. Vệ Thanh Tuyền trong lòng ngẩn ra. "Hô." Vệ Vô Kỵ một cái lắc mình, đi tới bên cạnh hắn, thân thủ bắt lại bả vai hắn, "Chính là ngươi cái phiền bối này." Còn chưa chờ Vệ Thanh Tuyền phản ứng kịp, Vệ Vô Kỵ một tay cố sức, mang đối phương nói trên không trung, dương tay ném ra ngoài. "Bá." Vệ Thanh Tuyền thân thể trên không trung, hoa xuất một đường vòng cung, nặng nề mà rơi tại phía dưới lôi đài, lập tức đã hôn mê. Mọi người vây xem trên mặt một mảnh ngạc nhiên. không ai nghĩ đến cuộc tỉ thí này sẽ kết thúc nhanh như vậy hầu như chính là trói mắt trong lúc đó vệ thanh tuyền liền rơi bất tỉnh dưới đất lâm đạo đúng một tiếng bạo kê xông lên lôi đài ngươi lại dám ké bị thương vệ thanh tuyển ngươi có phiền thoái hiện tại ta muốn đi gặp ngươi khiêu chiến lâm đạo đúng nhìn vệ vô kỵ sắc mặt trở nên dữ tợn không thành vấn đề mặc dù phóng ngựa qua đây vệ vô kỵ phất tay ý bảo lâm đạo đúng mang yêu bài của mình giao cho lôi đài cân nhắc quyết định công chứng viên Khi thế hung hăng nhìn vệ vô kỵ. Dưới đài mọi người vây xem, thấy lâm đạo đúng khiêu chiến đối phương, tâm tình đều hưng phấn. Ta nhận thức mặt trên người này, lâm đạo đúng, 6 tầng bảng xếp hạng tên thứ 13, đối phương nhất định phải thua. Đối thủ tên là vệ vô kỵ, ta giống như ở nơi nào nghe nói tên này. a ta nhớ ra rồi. Mấy ngày trước, hắn ở gia tộc nội môn đệ tử tụ hội thượng, đánh bại Nam Cung tuyệt trần. Đánh bại Nam Cung tuyệt trần. Đây chính là Nam Cung gia thiên tài. Sáu tầng bài danh bảng hàng đầu chính là nhân vật Nếu như vệ vô kỵ có thể chiến thắng Nam Cung tuyệt trần Đối phó Lâm Đạo đúng cũng là không nói chơi Mọi người bị tin tức này khiếp sợ Trong lúc nhất thời há to mồm nói không ra lời Lâm Đạo đúng đang chuẩn bị xông lên phía trước Hung hăng trà đạp vệ vô kỵ Nghe giới đài nghị luận Thần xác đại biến, dừng bước Cồn vật B, KF Trường 219, nội môn tinh Anh khiêu chiến Lâm Đạo đúng dừng bước Lộ ra vẻ sợ hãi Nhưng vệ vô kỵ nhưng không có chậm tay ý tứ, thân hình hắn lóe lên rồi biến mất, lấn người Lâm Đạo đúng phụ cận, một quyền huy đi. Ngũ hành buôn lôi quyết, buôn lôi quyền. Frank. Lâm Đạo đúng căn bản đỡ không được vệ vô kỵ quyền lực, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Du lăng bộ. Vệ vô kỵ thân hình siêu điệu tiêu thất tại tại chỗ, vượt qua lăng không bay ngược Lâm Đạo đúng, bắt lại bờ vai của hắn. Cút cho ta. Vệ vô kỵ quát to một tiếng, mang Lâm Đạo đúng lăng không luân khởi, ném xuống lôi đài. Frank. Lâm đạo đúng nặng nề mà ngã trên mặt đất, phúc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, nhiễm đỏ làm ngực vặt áo, lúc này hôn mê bất tỉnh. Thật là lợi hại. Một quên chiến thắng. Ông trời của ta, à, 6 tầng bài danh trên bảng, bài danh 13 của người, lại bị ném, ném xuống. Mấy ngày trước, ta nghe hắn chiến thắng Nam Cung Tuyệt Trần, còn tưởng rằng là lời đồn, không nghĩ tới là thật. Nam Cung Tuyệt Trần là Nam Cung ra 6 tầng xếp hàng thứ nhất. Vậy hắn chẳng phải là chúng ta vệ ra sáu tầng đệ nhất. Mọi người thì thầm với nhau, nhìn trên đài vệ vô kỵ, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Một đạo nhân ảnh từ trong đám người đi ra, thân hình siêu địa đột ngột từ mặt đất mọc lên, bước ở trên không, hướng lôi đài phi lạc mà đến. Vệ đông giác. Hắn là vệ đông giác. Tinh anh trên bảng thứ 29 danh, vệ đông giác. Tinh anh bảng của người luôn luôn ẩn cư tu luyện, rất ít xuất đầu hiện thân, không nghĩ tới hôm nay tài năng ở trên lôi đài thấy. Mọi người thấy thấy hướng lôi đài thổi đi nam tử, không ít người nhịn không được đều kêu to lên. Tinh anh người trên bảng vật, đại biểu cho vệ gia hậu bối tối cao thực lực, trước mười tên đều là thất trọng thiên thực lực. Những thứ khác người mặc dù là sáu tầng, nhưng một chân đã đạp ở tại ngưỡng cửa, nhưng cự cử ly thất trọng thiên cảnh, cận nửa bước xa. Vệ vô kỵ. Vệ đông giác là lớn. Vệ đông giác. Vệ vô kỵ nhìn đối phương, lên tiếng hỏi lại. Nghe nói ngươi thắng nam cung tuyệt trần nửa chiêu. May mắn mà thôi. không đến một sẩn nhưng ta lại không tin nga tùy tiện tốt lắm vệ vô kỵ nở nụ cười ngươi có tin hay không cùng ta có quan hệ gì đâu ta muốn giám định chuyện thật giả chúng ta luận bản một hồi vệ đông giác nhấc tay tương yêu y đi theo nội môn quy tắc ngươi có thể cự tuyệt nhưng ta người này rất cố chấp sau này sẽ một mực quấn quít ngươi không đúng xem ra ta nghĩ không đáp ứng cũng không được ha ha vệ vô kỵ lắc đầu cười nói đa tạ vệ đông giác ôm quyền chắp tay đi hướng lôi đài cân nhắc quyết định người mang mình đồng lệnh bài lấy ra ngoài tinh anh bảng con em gia tộc đều là đồng lệnh bài tại địa vị trong gia tộc đẳng cấp cao hơn vệ vô kỵ thiết lệnh bài đối tinh anh bảng đệ tử khiêu chiến vệ vô kỵ hoàn toàn có thể cự tuyệt nhưng hắn không có cự tuyệt trái lại có một loại mong đợi xung động vệ vô cực rõ ràng cựu chuyển thương long công tại lực lượng thượng có tăng phúc tác dụng hơn nữa thiên cấp vũ khí quyền lực còn hơn nam cung tuyệt trần chẳng có gì lạ hơn nữa lúc đó Đối phương cũng chỉ là nhiều lui nửa bước mà thôi, không tính là cái gì thắng bại. Nhưng bây giờ lại không giống với, tự mình tân trước 6 tầng cảnh, thực lực đại tăng. Nếu như có thể tại trên lôi đài, chính diện đánh bại vệ đông giác. Vậy chứng minh thực lực của chính mình, có thể danh liệt tinh anh nhóm, thắng lợi như vậy mới thật sự là thắng lợi. Người nghĩ tỉ thí binh khí, còn là quyền cước. Vệ vô kỵ nhìn đối phương hỏi. Quyền cước. Vệ đông giác nói, ngươi dụng quyền lực còn hơn nam cung tuyệt trần. ta muốn thử một lần quyền pháp của ngươi vũ kỹ cũng tốt đao kiếm không có mắt xin mời vệ vô kỵ giơ tay lên hướng đối phương ý bảo vệ đông giác hướng vệ vô kỵ chắp tay song trưởng huy động cả người khí tức rồi đột nhiên biến đổi phảng phất hung thu thông thường túc sát khí hướng tứ phương tàng ra hô vệ đông giác khí thế của hóa thành một đạo huyền sông hướng vệ vô kỵ vào tới vệ vô kỵ đứng lặng tại tại chỗ y mệ phốc phốc chấn động thân hình phảng phất cuồn phong sóng lớn trung đáng ngầm không có chút nào di động giết vệ đông giác một tiếng hô to thân hình đột nhiên tiêu thất tại tại chỗ trong nháy mắt xuất hiện ở vệ vô kỵ trước mặt một quyền công đi qua vệ vô kỵ huy quyền đón nhận phanh một đạo khí lang giống như một vòng vắn nước hướng tứ phương khuyết tán đi trên lôi đài cuồng phong gào thét cắt bay đá chạy hai đạo nhân ảnh từng người lui về phía sau mở giật lại một khoảng cách của ngươi quyền lực không sai nhưng còn chưa đủ để lấy còn hơn nam cung tuyệt trần nghìn vạn không cần có giữ lại Vệ Đông Giác nói: Yên tâm đi, khi ngươi dùng suốt toàn lực thời điểm, ta thì sẽ toàn lực tương đối. Vệ Vô Kỵ nói: Như vậy rất tốt. Cầm Long như ý thủ. Vệ Đông Giác phất tay, huyền hóa ra vô số thủ ấn, quyền hình, hình móng, trưởng hình, hướng Vệ Vô Kỵ công giết mà đến. Vệ Vô Kỵ một tay rạch một cái, quyền xuất kiếm chiêu, sử xuất nghịch phong thập tam kiếm kiếm thức. Vù vù hô. Hai đạo thân ảnh tại trên lôi đài thoáng hiện, phảng phất huyễn ảnh thông thường, trong nháy mắt lẫn nhau công mười mấy chiêu. chẳng phân biệt được cao thấp trên dưới mọi người dưới đài mở to hai mắt muốn nhìn rõ trên đài tranh đấu làm sao hai người động tác quá nhanh căn bản không cách nào thấy rõ vệ đông giác không hổ là tinh anh người trên bảng vật công kích của hắn hay thay đổi Chào, quần trường chỉ khỉu tay trở tay thuận lợi công kích đều bị tùy tâm sử dụng hạ bút thành văn công kích của hắn thủ đoạn đùn đùn biến hóa một cái tiếp theo một cái lại không có chút nào trệ bỏ vào như đại giang thao thao bất tuyệt hành văn liền mạch lưu loát một tên con em nhìn trên đài vệ đông giác cả tiếng tán thán trong lòng khâm phục vệ vô kỵ cũng không tính kém ngươi xem thân pháp của hắn vũ kỹ quả thực là kỳ diệu không gì sánh được tuy rằng ta không biết bộ vũ kỹ này tên nhưng hắn tại vệ đông giác công kích dưới mỗi lần đều có thể suýt xảy ra thai nạn địa né tránh hóa hiểm vi di đã nói lên bộ vũ kỹ này bất phàm. chỉ bằng bộ này thân pháp vũ kỹ vệ đông giác nghĩ thắng vệ vô kỵ cũng không phải dễ dàng như vậy dưới lôi đài cũng có người đối vệ vô kỵ thân pháp khen không dứt miệng. Bất quá vệ đông giác công nhiều thủ thiếu, khi thế hoàn toàn đè lại đối thủ. Tinh anh người trên bảng há là hư danh. Một lúc sau, vệ vô kỵ thất bại, vệ đông giác toàn thắng. Lời của ngươi ta không đồng ý. Xem vệ vô kỵ công kích, rõ ràng cho thấy kiếm pháp quyền xuất kiếm chiêu đối với kiếm pháp lý giải đạt tới tương đối độ cao, không phải là mỗi người cũng có thể làm đến. Ta nghĩ vệ đông giác sẽ thắng, nhưng nhưng cũng không dễ dàng, chỉ có thể là tiểu thắng mà thôi. Dưới đây mọi người. Toàn bộ đều cho rằng vệ đông giác sẽ thắng, chỉ bất quá đối tiểu thắng, còn là đại thắng, có một chút tranh chấp. Tinh anh bảng người của phía trên vật, là gia tộc thiên tài chân chính, đang lúc mọi người trong lòng, là cao cao tại thượng nhân vật. Không có người nào cho rằng vệ vô kỵ sẽ thắng, tất cả mọi người nghĩ kết quả sau cùng, hắn nhất định sẽ thua, chỉ là thua thiếu thua nhiều có một chút tranh luận mà thôi. Trên lôi đài, vệ đông giác lui về phía sau mở, nhìn vệ vô kỵ nói, ngươi đây không phải là quyền pháp. Đây là kiếm pháp. dùng quyền trưởng sử xuất kiếm pháp, vệ vô kỵ nói, ta muốn xem quyền pháp của ngươi, không là kiếm pháp của ngươi. vệ đông giác cả người khí thế lần thứ hai biên hóa, trên nắm tay ngưng tụ ra một đạo bén nhọn chân khí, mơ hồ ẩn chứa nhàn nhạt thường mang. vệ vô kỵ trong lòng dùng mình, đối phương chiêu này là khí huyết chi lực phóng ra ngoài dấu hiệu. vệ đông giác đã đem gân cốt tu luyện tới cực hạn, đạt được sáu tầng đỉnh cảnh, tính là không có đạt được thất trọng thiên, đánh ra quyền thế trung, cũng có khí huyết chi lực, thực lực như vậy. So chết ở trong tay hắn trùm thổ phỉ chắc ra, còn phải cao hơn một bậc, cùng chân chính thất trọng thiên, không có bao nhiêu khác biệt. Vệ vô kỵ tiến lên một bước, hai tay huy động, một đạo bàng bạc lôi đỉnh khí thế, hướng tư phương lan tràn đi. Cồn vật hai trăm hai 220, một quyền chiến thắng. Lôi đỉnh khí thế tỏ khắp tứ phương, khí thế tuyệt không hơn vệ đông giác. Lúc này nếu như tới gần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện vệ vô kỵ hai tay của, thỉnh thoảng có một tia thật nhỏ hồ quang thoáng hiện. Như linh vật thông thường chạy, phút chốc tiêu thất. Thật mạnh lôi đỉnh chi lực, vậy đại khái chính là ngươi ở nhà tộc bị thử trung đoạt được vũ kỹ, ngũ hành buôn lôi quyết. Vệ Đông Giác ngưng thần hỏi, không sai. Thiên cấp trung phẩm vũ kỹ, ngũ hành buôn lôi quyết trung buôn lôi quyền. Vệ vô kỵ cao giọng đáp, tốt. Chúng ta nhất chiêu quyết thắng thất bại. Ta đây cái cũng là thiên cấp vũ kỹ, huyết sư khiếu thiên quyền. Vệ Đông Giác song trưởng huy động, một tiếng rít gào, huyết nhiễm thương khung. Hô. Vệ Đông Giác Quyền Thế Trung một đạo nhàn nhạt huyết sắc phảng phất thiên la thông thường che hướng vệ vô kỵ. Tại đây phiến Quyền Thế Trung vệ vô kỵ thần thức ý niệm mơ hồ cảm giác được một đầu mánh thu huyết ảnh dương anh múa đốt cắn người khác buôn lôi quyền vệ vô kỵ lắc mình tiến lên nắm tay lấy sấm đánh phần thế phá không gào thét đánh giết đi qua hai người thân hình trong nháy mắt tiếp xúc đối bên cùng một chỗ ung ung dư âm cuồn cuộn, phảng phất bầu trời tiếng sấm liên tục phá vỡ chân trời. hai người từng người lui về phía sau mở vệ vô kỵ rời khỏi bảy trượng ở ngoài khó khăn lắm đứng vững thân hình vệ đông giác lại rút lui tám trượng mới dừng bước hai người ai thắng ai thua vừa xem hiểu ngay vệ vô kỵ cư nhiên thắng vệ đông giác điều này sao có thể vệ đông giác cư nhiên thua đó chính là vệ vô kỵ thực lực có thể danh liệt tinh anh bảng mọi người một mảnh kinh ngạc nhìn trên đài hai người toàn bộ ngây dại ra vệ vô kỵ đứng ở trên đài tâm thần cũng là kích động không thôi Tự mình đi tới bước này, trả giá cao, người ngoài khó có thể tưởng tượng, chỉ mình mới biết có cỡ nào không dễ dàng. Vệ vô cực, ta mau muốn đuổi kịp ngươi. Vệ vô kỵ trong lòng yên lặng hò hét. Giờ này khắc này, hắn mang mục tiêu định ở gia tộc tư cách tỷ thí thượng, ta hiện tại có thực lực, nhất định phải đạt được lâm giang phủ thành tư cách dự thi. Vệ đông giác sắc mặt tái nhợt thật lâu nói không ra lời, mình bại, bị bại như vậy địa triệt để Hắn chấn định thần tình, hai tay ôm quyền, ta thua. Vệ vô kỵ cũng chắp tay hoàn lễ, luận bàn mà thôi, không coi vào đâu. Thua chính là thua, ta sẽ không vì mình thất bại tìm lý do. Vệ đông giác nói xong, xoay người xuống lôi đài, hướng xa xa đi, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Nhìn vệ đông giác ly khai, vệ vô kỵ cũng xuống lôi đài. Mọi người vây xem vội vàng hướng trái phải hai bên mau tránh ra, nhường ra một con đường tới, lúc này vệ vô kỵ trong mắt của mọi người, đã giống như là gia tộc Tinh Anh. Trở lại thì ra là nơi ở. Vệ vô kỵ thu thập một chút, đi tới mới nơi ở. Nơi này đình viện chỉ ở lại 6 người, không muốn thì ra là nơi ở như vậy, lộn xộn nhiều người. Hơn nữa, trong đình viện còn có sắp xếp hạ nhân, tùy thời chờ đợi sai phái, lời thô tục việc vặt văn chở, đều có thể phân phó bọn họ đi làm thay. Vệ vô kỵ đi vào nơi ở, khiến hạ nhân lui ra, sau đó đóng cửa phòng, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Hắn xuất ra từ hắc y nhân chỗ lấy được dịch thú điện tịch, là xem. trong điện tịch ghi lại một ít cùng ma thú cầu thông biện pháp, còn viết một ít khống chế chi thuật. Ngoài ra còn có một ít dược vật phối chế, có khu thú phân thuốc, cũng có hấp dẫn ma thú dược vật. vệ vô kỵ lúc này mới biết được, mình ở hắc phong cốc là tút bình nhỏ, là hấp dẫn ma thú dược vật. hắn vội vàng đem mặt khác hai con bình nhỏ mang tới đối chiếu coi, một cái nhỏ bình bên trong chứa một phấn, là khu thú thuốc, một con khác bình nhỏ, thì như hắn lật út bình nhỏ một dạng, màu đen nước thuốc, hôi thối không gì sánh được, là hấp dẫn ma thú dược vật. trong điển tịch còn giảng thuật bị xua tan hấp dẫn ma thú dược vật không có định luận chỉ có thể căn cứ ma thú yêu thích mà định ma thú bất đồng, bị xua tan hấp dẫn dược vật cũng một trời một vực khống chế chi thuật thì chủ yếu nói vận dụng thần thức ý niệm cùng ma thú cầu thông phương pháp có chân an chân áp nhiễu loạn lừa dối vân vân phương thức ý niệm chung mang theo tâm tình của mình là có thể cùng ma thú câu thông vệ vô kỵ nhìn xong điển tịch liền ngồi ở lôi liên bên cạnh tiếp tục tu luyện tạo hóa trải qua rèn luyện mình căn cốt Hắn bây giờ là 6 tầng thực lực, nhưng căn cốt cũng chỉ có cấp 2, nếu như không nhanh chóng để thăng tới tam giai, cũng chỉ có thể như mục dược sư thông thường, vĩnh viễn không có thể đột phá đến thất trọng thiên. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, vệ vô kỵ căn cốt chậm rãi diễn hóa, hướng tam giai để thăng. Bắt đầu coi như thuận lợi, nhưng chậm rãi, căn cốt diễn hóa càng ngày càng chậm, lại có đỉnh trệ xu thế. Chẳng lẽ là ta tu luyện tạo hóa trải qua, rèn luyện căn cốt thời gian thiếu? Vệ Vô Kỵ giảm thiểu tu luyện cái khác công pháp vũ khí thời gian, nhất tâm tu luyện tạo hóa trải qua, tăng mạnh đối căn cốt rèn luyện. Một tháng sau khi, Vệ Vô Kỵ mặc dù không có tu luyện thế nào, nhưng thực lực cảnh giới hay là đang lơ đãng trong lúc đó, tăng lên tới trung kỳ. Người khác thực lực tấn trước, đều là mừng rỡ không gì sánh được, Vệ Vô Kỵ lại không có bao nhiêu kinh hỉ. Hắn biết mình nếu không phải có thể giải quyết căn cốt vấn đề, cả đời đều biết bị đập tại 6 tầng cảnh giới, cuối cùng thứ nhất sinh không thể tấn trước thất trọng thiên. là lôi tộc tạo hóa trải qua với ta thể chất không hợp còn là ta tu luyện của mình thiếu vệ vô kỵ nhẹ nhàng thở dài nhắm hai mắt lại tiếp tục dẫn đạo lôi liên phía trên hạo thiên lưu lôi rót vào thân thể mình rèn luyện căn cốt hiện tại hắn biết đến cải biến căn cốt phương pháp tổng cộng có lưỡng chủng một loại như mục dược sư thông thường dùng dược vật luyện chế đan dược cải biến căn cốt thế nhưng luyện chế đan dược dược liệu khó tìm mục dược sư cuối cùng thứ nhất sinh dựa vào phía sau người của sư môn mạch quan hệ cộng thêm một ít vận may, mới thu thập được dược liệu cần thiết. Tự mình nếu muốn thu thập dược liệu, cho dù có cực lớn vận may, chỉ sợ cũng chỉ có thể đợi được như mục dược sư như vậy niên kỳ kỷ, kỷ khả năng thành công. Kết quả như vậy, vệ vô kỵ tự nhiên không cách nào tiếp thu. Cho nên chỉ có thể là loại thứ hai, tiếp tục tu luyện tạo hóa trải qua, rèn luyện căn cốt. Tạo hóa trải qua nói, vạn vật đều bị tại diện hóa trong, căn cốt cũng có thể từ không tới có, rèn luyện đến kiểu dai bên trên. Nếu mình có thể từ nhất giai tấn chức đến cấp 2, kia có thể từ cấp 2 rèn luyện đến tam giai. Vệ Vô Kỵ vương tha tất cả tu luyện, toàn tâm toàn ý rèn luyện căn cốt. Lại một tháng trôi qua, Vệ Vô Kỵ tại hồ lô tiên cảnh bên trong, suốt ngày ngồi ngay ngắn rèn luyện căn cốt. Nhưng căn cốt diễn hóa cực kỳ bé nhỏ, đạt được cấp 2 thượng phẩm sau khi, vô hạn hướng tam giai tới gần, nhưng thủy trung không cách nào tấn chức đến tam giai. Đến cuối cùng, căn cốt đình chỉ diễn hóa, mặc kệ Vệ Vô Kỵ thế nào rèn luyện, đều không có một chút tiến triển. hai tháng tu luyện tại hồ lô tiên cảnh chính là 60 năm vệ vô kỵ ngoại trừ một ít phải giải quyết sự tình ở ngoài hầu như tất cả thời gian toàn bộ hao tổn tại rèn luyện căn cốt mặt trên thực lực của hắn bất chi bất giác đề thăng đạt được 6 tầng đỉnh cảnh vô ý tu luyện đã có đề thăng cố tình rèn luyện lại rơi vào đỉnh trệ vệ vô kỵ cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết có lẽ là phương pháp tu luyện không đúng có lẽ cần một cái cơ hội vệ vô kỵ dừng lại tu luyện rời khỏi hồ lô tiên cảnh Ra khỏi phòng, vệ vô kỵ đóng cửa phòng, gọi tới một gã hạ nhân khai báo vài câu, liền hướng lịch lãm đường đi đến. Nội môn đệ tử không cách nào đột phá thời điểm, đều biết tiếp thu nhiệm vụ, tại lịch lãm trung tìm kiếm đột phá cơ hội. Vệ vô kỵ cũng chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm trong chỗ ở U Minh Cơ Duyên. Cồn vật B, KF. Trưng 221, 3.000 điểm công hơn nhiệm vụ. Vệ vô kỵ đi ra ngoài lịch luyện, còn có một món chuyện trọng yếu. Hắn đáp ứng mục dược sư. thu thập một gốc cây 300 năm kim trúc xà quả. Hiện tại trồng ở hồ lô tiên cảnh kim trúc xà quả đã sinh trưởng 300 năm, đặt tới yêu cầu. Nhưng vệ vô kỵ không thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện điệu giao cho mục dược sư, phải rời khỏi gia tộc, ra ngoài một đoạn thời gian, khiến người ngoài tưởng tự mình hái thuốc đoạt được, mới thuận tiện giao ra. Đi tới lịch lãm đường, vệ vô kỵ thấy không ít nội môn đệ tử tiến tiến xuất xuất, có vẻ mặt sắc mặt vui mừng, có lại than thở. Lần này vận khí không tệ, một gã năm tầng đạo phỉ Bị ta tùy tiện bắt, không chỉ kiếm lấy 300 điểm gia tộc công hân, còn từ đạo phỉ trong tay, đạt được tam miếng tinh nguyên thạch, cửu miếng tinh khí thạch, ngoài ra còn có một dương vàng bạc. Một tên con em mi phi sắt vũ, dương dương đắc ý hướng người ngoài giải thích. Ta liền xui xẻo, đuổi một gã đạo tặc 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn là bị hắn chạy trốn, không chỉ chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn cấp lại không ít thời gian tinh lực. Một gã khác nội môn đệ tử còn lại là ủ rũ. Ta còn tính vận may, hoàn thành nhiệm vụ bảo tiêu không có gặp gỡ một điểm phiêu lưu bị một điểm nhỏ thường, nhiệm vụ coi như thuận lợi đối phương cũng là 6 tầng thực lực cuối cùng chết ở dưới kiếm của ta buôn bán lợi 450 điểm gia tộc công hơn cố chủ cảm kích ta mặt khác cho ta 100 lượng hoàng kim có chút thu hoạch thải thạch trấn quanh thân khu gặp gỡ khó có thể giải quyết sự tình đều biết hướng thải thạch trấn xin giúp đỡ thải thạch trấn tiếp được xin giúp đỡ sau khi một ít nhiệm vụ sẽ làm trấn trên nhiệm vụ tuyên bố đi ra ngoài tuyệt đại bộ phân nhiệm vụ thì phân cho các đại gia tộc. Các đại gia tộc y theo nhiệm vụ độ khó. Một bộ phận ở gia tộc lãnh địa tuyên bố giao cho tộc nhân hoàn thành. Độ khó khá cao nhiệm vụ thì giao cho nội môn biệt viện do nội môn đệ tử đi hoàn thành. Vệ vô kỵ đi vào lịch lãm đường thấy phòng bốn phía trên tường lộ vẻ không ít bàn tay lớn nhỏ trúc bài. Cái này trúc bài thượng viết ban bố nhiệm vụ. Vài tên nội môn đệ tử đang ở coi trúc bài. Vệ vô kỵ đi tới lần lượt coi trúc bài thượng nhiệm vụ. Thải thạch trấn nam. lý gia trang tường hòa ngân trang nhu cầu cấp bách một gã sáu tầng tu giả giúp đỡ một nhóm hàng hóa hoàn thành nhiệm vụ gia tộc công hơn 100 điểm thải thạch trấn thanh lưu chế tạo đi mỏ bị không rõ đạo tặc tập kích nhu cầu cấp bách bảo hộ tiêu trừ đạo tặc hoàn thành nhiệm vụ gia tộc công hơn 300 điểm thải thạch trấn bắc 300 trăm dặm bên ngoài vệ thị phân ra gặp ma thú quái nhiễu nhu cầu cấp bách bổn ra trợ giúp phía sau còn có nói rõ ngũ canh giờ bên trong người tình nguyện tập kết hạn 15 người Hoàn thành nhiệm vụ, gia tộc công hơn 300 điểm. Đối với những nhiệm vụ này, vệ vô kỵ đều không có hứng thú, liền chuyển tới mặt khác bên tường, coi chúc bài nhiệm vụ. Chọn lựa một trận, vệ vô kỵ tìm một cái tương đối thích hợp nhiệm vụ. Thải Thạch Trấn Nam, 1.200 trong ở ngoài, Lôi Minh Cốc, cốc khẩu lôi ra trang, tao ngộ không do đạo phỉ tập sát, thỉnh cầu phái người diệt trừ. Còn có một cái nhắc nhở, Lôi Minh Cốc lân cận Lôi Thường Chi Vực, một chỗ thượng cổ thời đại bí cảnh nơi xa xôi. Trúc bài phía sau còn viết này nói rõ này nhiệm vụ là nhiệm vụ khẩn cấp, phải đúng hạn chạy tới. Hoàn thành nhiệm vụ, gia tộc công hơn 3.000 điểm. lôi thương chi vực. Cái này với ta có duyên, nói không chừng sẽ là một cái cơ hội. Vệ vô kỵ thân thủ gỡ xuống chúc bài, hướng bên cạnh đi đến. Người kia là ai a Cư nhiên hái 3.000 điểm công hơn nhiệm vụ. Thông thường lên 2.000 điểm nhiệm vụ, chỉ gia tộc tinh anh mới dám tiếp được, lẽ nào hắn là tinh anh người trên bảng vật? Tuyệt đối không phải là... Tinh anh bảng mỗi người ta đều nhớ dung mạo, không phải là tinh anh trên bảng thiên tài tiếp được 3.000 điểm công hơn chính là nhân vật, đây còn không phải là muốn chết. Bên cạnh nội môn đệ tử, thấy vệ vô kỵ tiếp được nhiệm vụ này, đều ngạc nhiên nhìn hắn, phảng phất thấy quái dị. Vệ vô kỵ mắt điếc thay ngơ, đi tới một gã chấp sự trước mặt, mang chúc bài đặt lên bàn, ta nghĩ tiếp được nhiệm vụ này. Chấp sự cầm lấy chúc bài vừa nhìn, biến sắc, nhìn vệ vô kỵ lộ ra cười miệng, vị tộc nhân này. Nhiệm vụ này chỉ sợ ngươi không thể tiếp được. Vì sao? Vệ vô kỳ hỏi. 3.000 công huân độ khó, không phải là ngươi có khả năng gánh nổi. Chỉ tinh anh trên bảng thiên tài, mới có thực lực này, tiếp được bực này nhiệm vụ. Chấp sự ánh mắt lộ ra trào phúng, gia tộc bồi dưỡng một cái 6 tầng tu giả, cũng không dễ, vì để tránh cho ngươi chết được không minh bạch, cho nên không thể mang nhiệm vụ này giao cho ngươi. Ha ha, gia tộc tinh anh bảng, trước nhất 10 tên là Thất Trọng Thiên, phía sau còn có hơn 30 danh. Lúc đó chẳng phải sáu tầng. Vệ vô kỵ hỏi. Suy. Ngồi ở trên ghế chấp sự cười lạnh một tiếng, tinh anh trên bảng sáu tầng, khởi là các ngươi cái này sáu tầng có khả năng so sánh. Ngươi là ai nha, dĩ nhiên muốn cùng tinh anh bảng thiên tài, đánh đồng. Ta là vệ vô kỵ, thầm nghĩ tiếp được nhiệm vụ này, về phần ngươi nói tinh anh trên bảng thiên tài, ta xem cũng chỉ thường thôi. Vệ vô kỵ lạnh lùng cười, mang yêu bài của mình để lên bàn. Thiết lệnh bài nhẹ nhàng mà đặt ở trên bàn gỗ, khách tháp một tiếng. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng cả kinh bốn phía mọi người trở nên ngần ra. Vệ vô kỵ Hắn chính là vệ vô kỵ, có người nói hai tháng trước, tại trên lôi đài thắng vệ đông giác nhất chiêu. Được rồi, có như thế một hồi sự, vệ đông giác là tinh anh bảng bài danh 29 thiên tài, hắn có thể thắng được vệ đông giác, cũng có gia tộc tinh anh thực lực. Có người nói lúc đó, hai người lực lượng quyết đấu, không có chút nào mưu lợi. Hắn là gia tộc tiểu so đệ nhất danh, lấy tứ trọng thiên thực lực, tiến vào bên trong môn. ông trời của ta a tứ trọng tiên thực lực nhanh như vậy liền tấn chức sáu tầng đây không phải là thiên tài mà là yêu nghiệt chấp sự nghe được vây xem mọi người nghị luận không khỏi ngơ ngẩn trên mặt một trận hồng một trận bạch nói không ra lời lúc này một gã lao giả đi đến mọi người thấy thấy lao giả vội vàng chắp tay lui qua một bên chấp sự thấy lao giả vội vàng đứng lên không người đứng trang nghiêm lê trưởng lão vệ vô kỵ cũng hướng lao giả ôm quyền lao giả không là người khác chính là trong gia tộc đường tiến đệ tụ hội thượng lê trưởng lão hắn nhìn một chút mọi người nhìn phía gã chấp sự này ngươi đi xuống trước đi chấp sự chắp tay xoay người ly khai lê trưởng lão phất tay khiến mọi người tán đi nhìn vệ vô kỵ cười nói không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tân trước sáu tầng lao phu cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc ga trưởng lão khen nhẩm van bối điểm ấy tu hành bé nhỏ không đáng kể vệ vô kỵ không người nói chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện ngươi đi theo ta lê trưởng lão cầm lấy chút bài Về phía sau đường đi đến, vệ vô kỵ cũng cất xong yêu bài của mình, đi theo lê trưởng lão phía sau. Đi tới hậu đường, lê trưởng lão thuận lợi mang chúc bài giao cho một gã văn sĩ, mang theo vệ vô kỵ, đi tới một gian thiên phòng ngồi xuống. Vệ vô kỵ, thực lực của ngươi bây giờ không thua gì gia tộc tinh anh thiên tài. Vốn có con em gia tộc bên ngoài xuất nhiệm vụ lịch lãm, còn cần thông qua khảo nghiệm, ngươi cũng không cần. Lê trưởng lão vừa cười vừa nói. Đà tạ lê trưởng lão. Vệ vô kỵ ôm quyền nói. Hai người khách sáo vài câu, văn sĩ đi đến, mang một phần văn án giao cho Lê Trưởng Lão. Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính, nói một chút nhiệm vụ này. Lôi ra trang có người tới thải thạch trấn xin giúp đỡ, nộp tương đương số lượng tinh nguyên thạch. Mà xin giúp đỡ người thực lực, bản thân chính là Tứ Trọng Thiên. Lê Trưởng Lão mở ra văn án nhìn một chút, nhìn vệ vô kỵ nói. Tứ Trọng Thiên tu giả đến đây xin giúp đỡ, nói rõ Tứ Trọng Thiên thực lực, chỉ xứng chạy chân truyền tin, bên ngoài bà Tối đa cũng liền một cái tâm phúc thủ hạ mà thôi. Từng nhiệm vụ gia tộc đều phải tính ra phiêu lưu, để tránh khỏi con em gia tộc gánh vác cùng thực lực của chính mình không tương xứng nguy hiểm. Lôi ra trang vị trí tương đối đặc biệt, cho nên gia tộc tiêu xuất 3.000 điểm công hơn thường cho. Cồn vật trăm hai mươi 222, nhà trọ xung đột. Lê trưởng lão phô khai một cái tranh quận, bên trong là một phần địa đồ. Hắn chỉ vào địa đồ, hướng vệ vô kỵ chỉ rõ lôi ra trang vị trí. Lôi ra trang vị trí hẻo lánh, vừa vận ở vào lâm giang phủ thành giới vực, cùng với kia chư hầu giới vực giáp nhau vị trí. Hơn nữa ở bên cạnh, còn có một chỗ bí cảnh, lôi thương chi vực. Y theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, tới gần bí cảnh cùng giới vực sát biên giới nhiệm vụ, đều là tương đối nhiệm vụ nguy hiểm. Nhiệm vụ vị trí tại giới vực sát biên giới, lại tới gần bí cảnh, hai người có thứ nhất, đã chắc trở. Hiện tại hai người đều có, nguy hiểm có thể nghĩ. Người tuy có tinh anh bảng thực lực. nhưng một dạng có rất lớn hung hiểm. Lê trưởng lão khuyên vệ vô kỵ nhiều cân nhắc một chút. Vạn bối sở dĩ tiếp được nhiệm vụ chính là vì tại lịch lăm trung rèn luyện thực lực của chính mình. Nếu như chuyên chọn đơn giản hạ thủ cũng liền mất đi lịch luyện ý nghĩa. Vệ vô kỵ đáp. Lê trưởng lão gật đầu trong lòng ám cho phép mang nhiệm vụ giao cho vệ vô kỵ nói như thế ngươi nghìn vạn phải cẩn thận có thể có thể tìm vài người giúp đỡ đa tại trưởng lão quan tâm vạn bối hiểu. Vệ vô kỵ ôm quyền không người, cáo tử ly khai. Nhiệm vụ trả thù lao sẽ không bởi vì nhiều người mà tăng. Vệ vô kỵ cũng không thích cùng người liên thủ, hắn quyết định một người đi trước. Trở lại nơi ở, Vệ vô kỵ chỉnh lý một phen, tức khắc xuất phát, ra thải thạch trấn, hướng lôi ra tràng phương hướng đi. Trên đường đi, Vệ vô kỵ không có đình lại, rẽ đường nhỏ đường tắt về phía trước quần cuộn. Mệt mỏi liền đi vào hồ lô tiên cảnh nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục chạy đi, suốt đêm muộn cũng không có dừng lại. Vài ngày sau. vệ vô kỵ chạy tới lôi minh cốc cốc khẩu phụ cận đó là lôi gia trang lôi gia trang nhân khẩu không nhiều lắm chỉ hai ba trăm người tất cả đều là lôi thị tông tộc tộc nhân không có họ khác đi tới thôn trang miệng vệ vô kỵ hướng một gã nam tử hỏi thăm lôi trang chủ trạch viện rất nhanh thì tìm được nhiệm vụ lần này cố chủ cảm tạ thải thạch trấn trượng nghĩa viện thủ lão hủ không thắng cảm tạ lôi trang chủ hơn sáu mươi tuổi năm tầng thực lực thấy vệ vô kỵ mừng rỡ vẻ mặt vẻ cảm kích đạo phỉ không có công phá trang viên đã bỏ trốn mất dạng lúc gần đi bỏ lại ngoan thoại còn muốn trở về giết hết toàn thôn lao hấu vệ huynh đệ lão hủ muốn mời ngươi ở đây bên trong trang an ở mấy ngày chờ cái khắc giúp đỡ đến đông đủ sau khi nữa trực đảo xào huyệt thế nào lôi trang chủ ngươi còn mặt khác tìm giúp đỡ vệ vô kỵ hỏi vệ huynh đệ an tâm một chút lão hủ đáp ứng thù lao tuyệt không sẽ thiếu lôi trang chủ thấy vệ vô kỵ nghi vấn vội vàng giải thích đạo phỉ thực lực không kém Lôi ra trang thâm thủ kỳ hại, lần này ngang tâm, muốn đem đạo phỉ nổ tận gốc, cho nên nhiều tìm một ít giúp đỡ, nhiều một cái người, liền nhiều một phần lực lượng, thiếu một phần nguy hiểm. Lão hủ cũng là năm tầng thực lực, đến lúc đó cũng phải giúp bận, nói vậy vệ huynh đệ sẽ không chú ý cái này à? Như trang chủ theo như lời, nếu như thủ lao không ít, ta nhớ ta không lý do oán giận cái gì. Vệ vô kỵ cười nói, như vậy như vậy, lão hủ cứ yên tâm, ha ha, lão hủ còn có việc, vệ huynh đệ một đường mệt nhọc. mời theo hạ nhân đi trước ăn ngăn lôi trang chủ gọi một gã hạ nhân cười nói với vệ vô kỵ trang chủ có việc tại hạ liền cáo lui vệ vô kỵ đứng dậy cáo tử theo hạ nhân đi chuyển qua mấy khúc quẹo vệ vô kỵ theo hạ nhân đi ra trang chủ trạch viện xin hỏi an dấp địa phương không ở trang chủ trạch viện vệ vô kỵ hỏi khởi bẩm tu giả bề trên trang chủ trong nhà không quá thuận tiện chỉ có thể mời lên người đến nhà trọ gián xếp hạ nhân không người đáp Vệ vô kỵ gật đầu, cũng không ở số nhiều hỏi, phân phó hạ nhân phía trước dẫn đường. Hạ nhân cười gật đầu, mang vệ vô kỵ lĩnh đến khách sạn. Bước vào nhà trọ đại môn, vệ vô kỵ thấy bên trong ngồi hai mươi mấy người, tất cả đều là võ đạo tu giả, không khỏi trở nên sửng sốt. Tại sao lại tới một người? Còn xong chưa? Một gã đại hán thấy vệ vô kỵ, mắng to đến đứng lên, một bước đi tới vệ vô kỵ bên cạnh, nhìn một chút, ánh mắt chuyển hướng dẫn đường hạ nhân. Ta nói nhà ngươi trang chủ đến cùng tìm nhiều ít giúp đỡ à? Ngươi này một nhiều, tìm được bảo tàng, thế nào đủ phân? Hạ nhân bị đại hán sợ đến run một cái, vội văng đáp, khởi bẩm bề trên. Ta cũng không biết lao ra tìm nhiều ít giúp đỡ, ta chỉ là một hạ nhân. Không biết, cũng nhanh cút đi. Đại hán một cái phất tay, giống to. Ta còn có mang vị này thượng, bề trên đi gian phòng. Hạ nhân cả người run rẩy, nói chuyện lấp bắp. Lúc này, một cái ngọt được chán thanh âm của người chuyển tới. đại gia mọi người đều là làm sao rồi xem tại tiểu nữ tử phân thượng đều xin bất giận xin bất giận nhà trọ lão bản nương một vị 28-29 tuổi nữ tử dáng dấp xinh đẹp cầm một thanh tơ lụa thêu hoa quạt tròn một bước tăm dùng vẻ mặt tươi cười đã đi tới đây cũng là lại là một vị khách nhân mời mời hạ nhân nói chuyện ấp há ấp úng ngôn từ không rõ đã biết ngươi trở về đi lão bản nương vừa cười vừa nói hạ nhân như chút được gánh nặng quay đầu vội vàng đi tiểu tử người là ai đại hán đem đầu mâu chuyển hướng vệ vô kỵ Người là ai vệ vô kỵ hỏi bản ông chính là hoành sơn tam hổ một trong xuyên sơn hổ trần giáp trần giáp lộ ra trên cánh tay bắp thịt dán chắc hướng vệ vô kỵ thị uy tiểu địa biểu diễn bên cạnh bàn đang ngồi hai gã nam tử cũng đứng lên hướng vệ vô kỵ cam tức truy phong hổ hứa biu xuất sân hổ mã nghĩa vệ vô kỵ nhìn một chút ba người nợ nụ cười, ba vị dáng dấp đáng ghét, tên nghe, cũng cùng đạo phỉ không sai biệt lắm, may mà là ở chỗ này gặp gỡ, nếu như ở bên ngoài đánh lên, ta nhất định đem ba vị coi như là đạo phỉ cơ sở ngầm. ngươi nói cái gì? Tiểu vương bắt chứng, lao tử muốn chia rẽ xương của ngươi. Trần giáp quát to một tiếng, một quyền hướng vệ vô kỵ công tới. Vệ vô kỵ lạnh lùng cười, một quyền huy đi. Hai con nắm tay trên không trung đụng nhau, trần giáp ngang bay ra ngoài, rơi vào trên một cái bàn, loảng xoảng lang một tiếng. mang bàn ép tới tứ phân ngũ liệt hiện trường mọi người thấy thấy vệ vô kỵ một quyền chi huy đánh bay trần giáp đều ánh mắt sáng ngời trong lòng ám run sợ nhưng bọn hắn đều ngồi vững tại trước bàn không có lên tiếng cũng không có khuyên bảo ý tứ truy phong hổ hươu ưu xuất sơn hổ mã nghĩa thấy trần giáp có hại vội vàng rút ra binh khí một tả một hưu vọt tới thương vệ vô kỵ rút kiếm xuất thủ một bước tiến lên điểm tại trần giáp lỏng của miệng đều lui về cho ta không thì ta sẽ giết hắn Hứa Biu cùng Mã Nghĩa hai người sợ ném chuột vợ đồ, nhìn vệ vô kỵ, hận đến ánh mắt đều nhanh toát ra hỏa tới. Đừng động ta, giết hắn cho ta. Trần Giáp nằm trên mặt đất, cả tiếng chu lên. Suy, một tiếng liệt bạch thanh âm của Trần Giáp giữa ngực và tháo tại kiếm quang trùng, hóa thành từng mảnh vải vụn, lộ ra tràn đầy lông đen trong ngực. Vệ vô kỵ mũi kiếm thẳng tiến, đâm vào da thịt, một viên giọt máu tuôn ra. Ta hôm nay ngược muốn nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Cổ tay hắn run lên. Mũi kiếm bên rời, một đạo vết máu xuất hiện ở ngực, tiên huyết nhất thời bừng lên. Tất cả mọi người xin bất giận, ha ha, xin bất giận, đừng động thủ. Vị tiểu ca này, hắn biết sai rồi, người tạm thà hắn A. Lão bản nương vội vàng đã đi tới, cười hướng vệ vô kỵ khuyên bảo. Cồn vật bi, trăm hai mươi 223, tông môn bí tảng. Mới tới lôi ra trang, vệ vô kỵ cũng không muốn nháo thai nạn chết người. Hiện tại lão bản nương đi ra khuyên bảo, cũng liền nhân cơ hội thu tay lại. Hôm nay liền xem tại chủ tiệm mặt mũi của, tạm thời bỏ qua cho ngươi. Vệ vô kỵ cất kiếm, một cước mang trần giáp đá văng ra, cút đi. Hứa bưu cùng mã nghĩa mặt lộ hận ý, tiến lên đỡ trần giáp đi. Lão bản nương thở phào nhẹ nhõm, hướng vệ vô kỵ cười cười, vị tiểu ca này, mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi khách phòng. Vệ vô kỵ gật đầu, theo lão bản nương lên tới lầu 2, đi tới khách phòng. Mọi người toàn bộ là trang chủ mời tới giúp đỡ, đại gia tính tình cũng không quá quan tâm tốt. Không một lời hợp liền trận mắt tương hướng, khiến cho ta mấy ngày nay tráng váng đầu nào trướng. Lão bản nương cười nói với vệ vô kỵ. Bọn họ nói bảo tàng, là chuyện gì xảy ra? Vệ vô kỵ hỏi. Ta đây liền không rõ lắm, hình như là đạo phỉ tài bảo a. Trang chủ đáp ứng tiêu diệt đạo phỉ, thu hoạch tài bảo toàn bộ giao cho người tham dự chia đều, tự mình tuyệt không lưu. Ta nghĩ đại khái chính là cái này a. Lão bản nương đáp. Gì? Ta tại sao không có nghe lôi trang chủ nói? Vệ vô kỵ vô cùng kinh ngạc, hướng lão bản nương hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chuyện này ta cũng vậy nghe những thứ khác khách nhân nói lên, biết được cũng không nhiều. tiểu ca muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt lắm. Lão bản nương mang nghe được tin tức, toàn bộ nói cho vệ vô kỵ. Lôi Minh Cốc đã từng là một cái tông môn sở tại. Một nghìn năm trước khi, không biết nguyên nhân gì, cái này tông môn đột nhiên tăng giã, mai danh nhận tích, chỉ ở Lôi Minh Cốc lưu lại một mảnh phế tích. Lúc ban đầu 100 năm. khắp nơi tu giả chen chúc tới, sưu tầm phế tích, hy vọng có thu hoạch. Về sau, theo năm tháng trôi qua, dần dần không ai tới phế tích sưu tầm, cái này tông môn cũng từ từ bị người quên lãng. Nhưng một nghìn năm sau khi, cũng chính là mấy tháng trước, một người đạo phỉ đi tới lôi minh cốc, vô ý trong lúc đó, cư nhiên tìm được rồi tông môn di lưu bí tàng. Chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy, rất nhiều người cũng không quá quan tâm tin tưởng. Thế giới này về bí tàng nghe đồn, mỗi ngày đều có. chân chân giả giả khó có thể kiểm chứng có đôi khi phí tâm cố sức bốn ba kết quả là lại không thu hoạch được gì lôi minh cốc phế tích bị tìm tòi mấy trăm năm làm sao có thể đột nhiên tuân ra bí tàng tới bất quá còn là một số ít người nguyện ý tin tưởng hơn nữa lôi trang chủ cầu viện liền tiếp được nhiệm vụ chạy tới vệ vô kỵ nghe xong lão bản nương giảng thuật trong lòng cũng là nửa ngờ nửa tin giống như vậy bí tàng nghe đồn thải thạch trấn cũng có rất nhiều nhiều không kể xiết Lúc ban đầu đi tới thải thạch trấn thời điểm, vệ vô kỵ cũng hiểu được kinh ngạc, về sau nghe nhiều, cũng thì chẳng có gì lạ. Được rồi, còn chưa thỉnh giáo tiểu ca đại danh. Lão bản nương vừa cười vừa nói. Tại hạ họ vệ, xin hỏi chủ tiệm quý tính. Vệ vô kỵ đạo. Ta họ thân, người khác đều gọi ta là thân tam nương. Lão bản nương đáp. Kỳ thực, thực lực của ngươi cũng coi như không kém, tứ trọng thiên sơ kỳ ta nói có đúng hay không? Vệ vô kỵ cười nói. Trả lời. Lôi ra trang rất nhiều người đều tu luyện võ đạo, đạt được thối thể cảnh của người có chừng hơn 20 người, ta từ nhỏ tu luyện, đều là gia truyền công pháp, hiện tại khó khăn lắm đạt được tứ trọng tiên. Thân tam nương vừa cười vừa nói, lệnh tôn chắc là một vị không xuất thế cao nhân. Vệ vô kỵ hỏi, gia phụ tính thân, thực lực chỉ thối thể 6 tầng, không tính là cái gì cao nhân, ha ha. Vệ tiểu huynh đệ, ta có việc cáo lui trước, liền không quấy dậy ngươi nghỉ ngơi. Thân tam nương cười đứng dậy cáo tử. Thân tam nương xin cứ tự nhiên. Vệ vô kỵ nói. Thân tam nương cười gật đầu, ra khỏi phòng. Vệ vô kỵ khép cửa phòng lại, không bao lâu, bên ngoài có người gõ cửa bái phòng. Vị huynh đài này, có gì chỉ giáo? Vệ vô kỵ mở rộng cửa, hỏi. Người tới là một gã nam tử, chừng 30 tuổi, thần tình nghiêm túc, thấy vệ vô kỵ, ôm quyền nói, tại hạ lô anh, xin cho tại hạ đi vào nói chuyện. Vệ vô kỵ nghiêng người mang lô anh khiến vào nhà tử, đóng cửa phòng. Hai người tại trước bàn ngồi xuống. Vị huynh đệ này quý tính, có nghĩ là đạt được bảo tàng. Lô Anh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi: "Miễn quý tính vệ, huynh hai khiến tại hạ như lọt vào trong sương ngủ, không rõ nguyên do a." Vệ Vô Kỵ cười nói. Lô Anh ha hả cười, nói cho vệ Vô Kỵ, Lôi Trang chủ đáp ứng mang bảo tàng chia đều lại ra, tự mình không lấy chút nào. Vì đạt được bảo tàng, ở tại nhà trọ tất cả mọi người trong tối liên thủ, kết thành liên minh. Tuy rằng biểu hiện ra tường an vô sự, Nhưng đây đó trong lúc đó đã là không hợp tính, nếu như không phải là đạo phỉ nhưng vẫn không trừ, phỏng trừng đã sớm lẫn nhau động thủ. Vệ huynh đệ, thực lực ngươi không tầm thường, sao không cùng tại hạ liên thủ, cùng nhau đoạt được bảo tàng. Hiện tại chúng ta nhất phương, đã có 7 người, nếu như ngươi gia nhập vào, thực lực sẽ càng mạnh. Một lực lượng của cá nhân trung quy không cách nào cùng nhiều người đối kháng, vệ huynh đệ ý của ngươi như. Lô Anh vừa cười vừa nói. Ha ha, đa tạ lô huynh nâng đỡ. Tại hạ một người người độc lai độc văn quen, không muốn cùng người liên thủ. Vệ vô kỵ cười nói. Vệ huynh đệ trước khác cự tuyệt, có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. Tại hạ căn phòng của, ngay của ngươi đối diện, nếu như muốn tốt lắm có thể tới tìm ta. Lô Anh nói. Vệ vô kỵ cười gật đầu, mang Lô Anh đưa ra gian phòng. Đóng cửa phòng, vệ vô kỵ ngồi ở ghế trên, túi đầu suy tư nhiệm vụ lần này. Vốn là một lần tiêu diệt đạo phỉ nhiệm vụ, bởi vì đạo phỉ tai bảo, tông môn bi tàng. trở nên càng ngày càng phức tạp. Vệ Vô Kỵ nhắm mắt trầm tư, hy vọng từ loạn ma vậy sự kiện trùng hiểu hết manh mối. Thời gian từng giờ trôi qua, nhà trọ của người đều trở về phòng ăn giấc. Vệ Vô Kỵ cũng tắt đèn lên giường nằm, đột nhiên, cửa sổ một thanh âm vang lên động. Ba. Là cửa sổ cách bị hòn đá nhỏ đánh trúng thanh âm. Vệ Vô Kỵ một cái lắc mình, đi tới bên cửa sổ thượng, đẩy ra cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Bên ngoài là một cái yên lặng đường tắt, Vệ Vô Kỵ thị lực hơn người. thấy một đạo hắc ảnh lóe lên rồi biến mất, tiêu thất tại đường tắt phần cuối. hắn khinh thân nhảy từ cửa sổ nhảy xuống lầu hai, hướng bóng đen phương hướng đuổi xuống tới. bóng đen phát hiện có người sau lưng đuổi theo, cũng tăng nhanh tốc độ. bất quá vệ vô kỵ tốc độ nhanh hơn, trong vòng mấy cái hít thở, liền mang cự ly kéo gần lại một nửa. bóng đen bông dưng chuyển hướng, chạy vào bên cạnh chật hẹp đường tắt, phi thân từ nóc nhà một cướp mà qua, hướng trang bên ngoài rừng cây chạy đi. vệ vô kỵ theo sát đi qua, đi vào rừng cây. lại thấy bóng đen đứng ở phía trước không hề đào tẩu mà là xoay người nhìn vệ vô kỵ các hạ mang ta dẫn đạo nơi này có dụng ý gì sao không gỡ xuống của ngươi che mặt khiến tại hạ nhìn ngươi rốt cuộc là ai vệ vô kỵ hướng đối phương đi tới vị nhân huynh này tốt thân thủ đáng tiếc dùng công pháp che giấu nhìn không ra huynh đài thực lực bóng đen tháo xuống che mặt lộ ra mặt mày tuổi của hắn không lớn chỉ chừng 20, mặc quần áo thanh sam dung mạo tuấn tu con em thế ra rằng rớp Các hạ thân pháp vũ ký, cũng là không kém, tại hạ trong lòng thật sự là bội phục Vệ vô kỵ nhớ lại tướng mạo của người này, vừa mới tại nhà trọ đại sánh thượng, ra mắt người này. Đêu xấu đêu xấu, tại hạ tính tân, trong nhà đứng hàng thứ lệ thất, tất cả mọi người gọi tân thất, thử hỏi huynh đài quý tính. Tân thất ôm quyền hỏi. Tại hạ họ vệ. Vệ vô kỵ đáp. Vệ huynh nói vậy đã biết một ít nội tình, ta liền không dài dòng nữa. Lúc này nhà trọ tất cả mọi người kết thành liên minh. Ta muốn mời vệ huynh đệ gia nhập, không biết ý như thế nào. Tân thất hỏi. Thực sự xin lỗi, muốn cô phụ tân huynh hảo ý, tại hạ đối với tay không có hứng thú. Vệ vô kỵ huyền ngôn cự tuyệt. Cồn vật B, KF. Trường 224, đánh vào xào huyệt. Tân thất nghe xong vệ vô kỵ nói, cười cười, nói. Vệ huynh đệ có thể suy tính một chút, sau khi quyết định, liền tới tìm ta. Sắc trời đã tối, tại hạ cáo tử. Tân huynh xin cứ tự nhiên. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói, tân thất xoay người bỏ đi, đi ra mấy bước, lại ngừng lại, nhưng không có quay đầu lại, một thực lực cá nhân cường thịnh trở lại, cũng là có hạn. Thật đến rồi cái mức kia, mỗi người đều phải làm ra tuyển chọn, không là bằng hữu, liền là địch nhân. Tại hạ đã nói xong rất rõ ràng, đối với tay không có hứng thú. Vệ vô kỵ nói, trong lời nói của đối phương mặt, mang theo uy hiếp giọng nói, lệnh trong lòng hắn không hài lòng. Còn có cái này nói chuyện tư thế, vác đối với mình nói chuyện. một bộ cao cao tại thượng dưới mắt không còn ai hình dạng phảng phất là tại phân phó thủ hạ của mình nghĩ rõ ràng tới tìm ta nữa chân giáp bất quá chỉ là sáu tầng sơ kỳ thực lực trong khách sạn có thể chiến thắng người của hắn rất nhiều tân thất nói xong về phía trước lướt trên thật nhanh ly khai cũng không biết cái này tân thất từ đâu tới phần tự tin này cũng bất quá chỉ là một gã sáu tầng tu giả giọng nói chuyện so gia tộc những cựu đó trọng còn muốn lớn hơn vệ vô kỵ lắc đầu cười nhạt lười suy nghĩ nhiều xoay người hướng nhà trọ đi đến. Kế tiếp ba ngày, lục tục có những người khác chạy tới, nhà trọ ở võ đạo tu giả, đạt được hơn 60 danh. Lô Anh cùng Tân Thất trong tối, đều hướng mới tới tu giả du thuyết, mượn hơi nhân thủ. Ngoài ra còn có một số người, cũng từng người kết thành liên minh của mình, đây đó trong lúc đó lẫn nhau đề phòng. Vốn là trong tối đối lập, bắt đầu trồi lên mặt nước, nhà trọ bầu không khí nhất thời khẩn trương. Tối ngày thứ tư, Lôi Trang chủ tự mình đến đến nhà trọ, nói cho mọi người, vạn sự đủ, Sáng sớm ngày mai liền có thể tiến nhập lôi minh quốc, hướng xào huyệt xuất phát. Lôi trang chủ, nghe nói đạo phỉ tìm được một nghìn năm trước tông môn bí tảng, có thể có việc này. Đặt câu hỏi người là một người trung niên, nhìn qua gầy có khả năng cao, bởi vì dùng công pháp che giấu, vệ vô kỵ không cách nào thấy rõ thực lực của hắn. Thật có việc này. Lôi trang chủ đáp. Ta nghe nói lôi trang chủ từ đạo phỉ trên người, đạt được một vật, cùng tông môn có quan hệ, có thể hay không lấy ra nữa khiến mọi người xem xem. Tân thất nhìn lôi trang chủ hỏi. Vệ vô kỵ ngồi ở phía xa, hướng tân thất nhìn lại. Sau lưng hắn xung quanh, ngồi vây quanh mười mấy người, đều là hắn kết thành liên minh. Ha ha, lão hủ đang muốn nói với mọi người rõ việc này. Truy trái tim đen đú ám cập tê. Doe nụ a toài. Nét lôi trang chủ từ trên người lấy ra một cái hộp gấm, từ bên trong lấy ra một quả ngọc thạch. Cái này miếng ngọc thạch là từ giết chết đạo phỉ trên người được tới. Bên trong có một bản địa đồ, chư vị có thể lên tới gần xem Ta tới. Tân thất đứng lên, đi tới, cầm lấy ngọc thạch nhìn một chút, cẩn thận dán tại trên trán nhắm hai mắt lại. Quả nhiên là một bản địa đồ. Xem ra hình như là tiến nhập tông môn bí đồ, bất quá. Địa đồ có không trọn vẹn. Tân thất mở mắt nói. Mọi người nghe tân thất nói, đều đây đó nghị luận. Lập tức có mấy người, vội vàng đi ra phía trước, muốn xem cái tỉ mỉ minh bạch. Quả thật là tông môn bí đồ, nhìn qua rườm rà phức tạp. quá. Nếu như không có địa đồ chỉ bị nhốt chết ở bên trong. Mấy người nhìn xong địa đồ, đều lộ ra vẻ mừng rỡ, xem ra bí tàng việc là sự thật. Vệ Vô Kỷ cũng đi ra phía trước, mang ngọc thạch dán tại cái chán. Một đạo ý niệm từ ngọc thạch truyền vào, tông môn bí đồ xuất hiện ở ý thức của hắn biển. Loại này phù văn chiếu rọi chi thuật cùng hắn đạt được ngũ hành buôn lôi quyết một dạng, tạm thời hình chiếu chiếu rọi lưu ý thức chung, qua thượng một ít ngày, chỉ biết từ ý thức chung tiêu thất. Địa đồ không giả. xem ra thật là tông môn bí đồ vệ vô kỵ vương ngọc thạch trở lại chỗ ngồi ngồi xuống cái khác mọi người cũng nhìn xong địa đồ trở lại chỗ ngồi đây đó nghị luận tâm tình đều tăng vọt dâng lên lần này tiêu trừ đạo phỉ lão hủ hướng ngôi cái địa phương đều phát ra xin giúp đỡ mới có thể có đến chư vị viện trợ chuyện kế tiếp thỉnh chư vị nhiều hơn phối hợp lão hủ vô cùng cảm kích nói đến đây nhi lôi trang chủ hướng mọi người ôm quyền chắp tay hắn sợ mọi người không nghe hiệu lệnh cho nên trước đó nói rõ Lôi trang chủ, ngươi chỉ để ý an bài là được, chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, tự nhiên sẽ nghe lời người phân phó. Lô Anh vừa cười vừa nói. Đúng vậy, quy củ chúng ta sao biết được đạo, sẽ không phá hủy trang chủ đại sự. Tân thất cũng nói theo. Người khác, cũng cùng nhau hướng lôi trang chủ biểu kỳ, nguyện ý nghe từ phân phó. Như vậy. Lao hủ đa tạ. Lôi trang chủ xuất ra lôi Minh cốc địa đồ, vạch sao huyệt vị trí, tiêu trừ kế hoạch cũng cùng nhau an bài đi xuống. Sáng sớm hôm sau. Mọi người tiến nhập lôi Minh Cốc hướng xào huyệt vị trí đi. Lôi ra trang tổng cộng có 9 tên võ đạo tu giả đi trước, tại lôi trang chủ dẫn dắt, theo sát phía sau. Vệ vô kỵ thấy nhà trọ thân Tam Nương, cũng mang theo binh khí, đi ở trong đám người. Tại bên cạnh nàng một gã thân hình cao lớn lao giả, đại khái liền là phụ thân của nàng. Mọi người một đường chạy vội, vào buổi trưa, chạy tới xào huyệt. Xào huyệt trung chỉ hơn 30 danh đạo phỉ, thực lực tối cao mới tứ trọng thiên. Mọi người trực tiếp giết đi vào. Nửa nén hương thời gian không được, liền kết thúc chiến đấu. Thẩm vẫn bắt được đạo tặc, mọi người thế mới biết, những thứ khác đạo phỉ đều đi tông môn phế tích, chỉ để lại một ít tiểu lâu là tại xào huyệt. Lôi trang chủ đám người đối đạo phỉ hận thấu xương, mang bắt được đạo phỉ, toàn bộ chém giết, không có để lại một cái người sống. Tiêu diệt xào huyệt, mọi người hơi sự nghỉ ngơi, tiếp tục chạy đi. Lúc xế chiều, đặt tới tông môn phế tích vị trí. Một nghìn năm năm tháng trôi qua, phế tích sớm đã bị bùi bặm bùi lớp mặt trên trường đầy cây cối cỏ dại phóng nhãn nhìn lại chính là một mảnh núi hoang nếu như không phải là lôi trang chủ trước đó thăm dò xác định ai cũng vô pháp xác định dưới chân vị trí chính là một nghìn năm trước tông môn sở tại mọi người nghỉ ngơi lôi trang chủ an bài cơ sở ngầm về phía trước mặt tìm tòi đạo phỉ tung tích thời gian một nén nhang cơ sở ngầm hồi báo tại trong một cái rừng trúc phát hiện đạo phỉ tung tích mọi người lập tức chia làm mấy đường từ bất đồng phương hướng vây kín hướng đạo phỉ đánh lén đi qua Vệ Vô Kỵ nhảy vào rừng trúc, trước mặt nhào tới một gã đạo phỉ, trong tay cương đao hướng hắn chém tới. "Thương!" Vệ Vô Kỵ nghiêng người rút kiếm, một đạo kiếm quang xẹt qua, đạo phỉ từ bên cạnh hắn sai vai mà qua, vọt tới trước ra ba trượng, lúc này mới phó địa rồi ngã xuống, lúc đó bị mất mạng. Vệ Vô Kỵ nhìn một chút thi thể trên đất, thân hình lóe lên, phảng phất quỷ mị huyền ảnh thông thường, hướng sâu trong rừng trúc đi. Trên đường đi, lại có năm tên đạo phỉ ngã vào Vệ Vô Kỵ dưới kiếm. nhưng cái này đạo phỉ thực lực cũng không tính cao hai gã tam trọng tiên hai gã tứ trọng tiên chỉ một tên là năm tầng đạo phỉ thực lực thế nào kém như vậy vệ vô kỵ chính đang nghi ngờ một đạo nhân ảnh tốc độ cực nhanh phảng phất huyễn ảnh thông thường từ đàng xa mà đến đang hai người binh khí bộ dạng kích hướng bên cạnh mau tránh ra tiểu tử thực lực không sai đáng tiếc gặp được ta một dạng muốn chết chế người tới hơn 40 tuổi tay cầm một thanh trường kiếm khuôn mặt khô gầy móng tay ngăm đen phản phất phi cầm móng luất thông thường vệ vô kỵ cũng không đáp lời thuận thế huy kiếm một đạo kiếm quang thất luyện hướng đối phương chém tới hàn thủy kiếm pháp người tới một tiếng quát nhẹ trường kiếm hóa thành một mảnh kiếm quang bốn phía nhiệt độ bất khả tư nghị rồi đột nhiên giảm xuống lạnh leo khí tức theo kiếm quang hướng vệ vô kỵ bao phủ đi qua vệ vô kỵ tiến công trên đường kiếm thế biến đổi nghịch phong thập tam kiếm kiếm thứ hai thức hô ngược gió theo trường kiếm mà đi trong nháy mắt gạt ra hơi nước Mang đối phương kiếm thế tan rã, Người tới biến sắc, đang muốn lui về phía sau né tránh. Vệ vô kỵ thân hình đột nhiên ra tốc, đông dưng từ trước mắt hắn tiêu thất. Không tốt. Người tới hoảng hốt, hắn chưa từng có nhìn thấy qua nhanh như vậy tốc độ. Vốn có hắn thường lấy tốc độ của mình tự ngạo, nhưng cùng tốc độ của đối phương tương đối, tự mình chậm như ốc xên thông thường. Người thua. Vệ vô kỵ thân hình thoáng hiện, trường kiếm đặt ở đối phương trên vai. Cồn vật bi trăm hai mươi 225. Một kiếm phá sát trận. Người tới sắc mặt một mảnh tái nhận, hầu kết trên dưới di động, phản phất nuốt xuống quả đáng dường như. Tôn giá giữa lúc thiếu niên, sử xuất vũ kỹ tinh lực áo không gì sánh được, thực lực cao dọa người. Nếu như ta không có đoán sai, các hạ nhất định là con em của đại gia tộc. Tại hạ hạ ưng, vẫn may không tốt gặp được người, thua tâm phục. Người tới nói, người muốn chết, còn là muốn sống. Vệ vô kỵ trầm giọng nói, dĩ nhiên muốn sống, thế nhưng ta sẽ không bán ra huynh đệ của mình. Hạ Ưng nói: "Ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu là thành thật trả lời, ta tạm tha tánh mạng của ngươi." Vệ Vô Kỵ nói: "Chỉ cần không ra bán huynh đệ, ta đều có thể trả lời." Hạ Ưng đáp: "Vệ Vô Kỵ hỏi mấy vấn đề, mang Hạ Ưng buông ra, tốt lắm, ta tuân thủ lời hứa, ngươi có thể đi." Hạ Ưng không tin Vệ Vô Kỵ thực sự thả tự mình, ánh mắt lộ ra chần trở, nhìn Vệ Vô Kỵ: "Đi thôi, lần sau còn dám hướng ta đệ kiếm, ta sẽ giết ngươi." Vệ Vô Kỵ nói: hạ ương phục hồi tinh thần lại hai tay hướng vệ vô kỵ ôm quyền chắp tay xoay người cách lái đi nhìn hạ ưng ly khai vệ vô kỵ chân mày cao lại nhiệm vụ lần này có hai cái điểm đáng ngờ đệ nhất đạo phỉ thực lực cũng không cao trung thổ phỉ cộng ba người hạ ưng xếp hạng đệ nhị bất quá là sáu tầng trung kỳ lão đại đỗ thanh thủy sáu tầng hậu kỳ lão tam trình phi sáu tầng trung kỳ những thứ khác thủ hạ tối đa cũng liền năm tầng thực lực thực lực như vậy mạnh hơn lôi gia trang nhưng tuyệt đối không thắng nổi lôi gia trang đối mặt như vậy thực lực đạo phỉ lôi trang chủ chỉ cần triệu tập vài tên sáu tầng tu giả trợ lực có thể toàn thắng hoàn toàn không cần phải lấy tinh nguyên thạch là tiền đặc cọc cấp tốc địa nơi cầu viện đây chính là tinh nguyên thạch không phải là tùy ý có thể thấy được rau cải trắng hơn nữa hạ ương lời thề son sát thề phát thệ tuyệt đối không có tập kích qua lôi gia trang nếu như lời của hắn là thật đó chính là lôi trang chủ đang nói dối đệ nhị Đạo phỉ tới đây tông môn phế tích, sưu tầm bí tảng, nguyên nhân gây ra có chút kỳ hoặc. Hạ ưng nói cho vệ vô kỵ, bọn họ gặp gỡ một gã nam tử bị vài người bịt mặt truy sát, liền xuất thủ cứu viên. Người bịt mặt không địch lại rút đi, nam tử cũng đi đời nhà ma, bọn họ từ nam tử trên người đạt được tông môn bí đồ. Bắt đầu bọn họ cũng không tin bí đồ, nhưng thấy bí đồ thượng đánh dấu rất kể lại, giống như dễ như trở bàn tay hình dạng. liền y theo bí đồ, đi tới nơi này cái lôi minh cốc tông môn phế tích. Siêu Tầm cùng ngày liền có thu hoạch, Đạo Phỉ tìm được một ít hơn 10 miếng tinh nguyên thạch. Vui mừng, bọn họ liền xây dựng cơ sở tạm thời, trắng trận tìm tòi. Vệ vô kỵ trong lòng suy tư, càng muốn điểm đáng ngờ càng nhiều, cả chuyện lộ ra quỷ dị. Nhiệm vụ lần này quả nhiên không thoải mái. Vệ vô kỵ suy nghĩ một chút, hướng sâu trong rừng trúc đi đến. Lúc này, trong rừng trúc phát lên nhàn nhạt sương mù, phảng phất một tầng lụa mỏng, bốn phía trở nên mông lung. Vệ vô kỵ đi ra không xa, phía trước lọe ra một đạo nhân ảnh. ngăn trở đường đi của hắn rốt cục tại sương mù bay trước khi tìm được ngươi trời cũng giúp ta nhìn ngươi lần này hướng chỗ trốn người đến là trần giáp dẫn theo một thanh bướng bình đáng yêu khảm đao trôi đao phía sau một cái giữ tợn bướng bình đáng yêu răng nanh như kiếm thật là dữ tợn đào tẩu ta tại sao muốn đào tẩu dường như muốn chạy trốn của người nên ngươi mới đúng vệ vô kỵ nở nụ cười nếu như chỉ ta một người tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi nhưng chúng ta là ba người Ngươi cũng chỉ có quỳ xuống cầu xin tha thứ phận, ha ha. Trần giáp cười to, theo tiếng cười của hắn, hứa bưu, mạng nghĩa hai người đi ra. Ba người thành hình chữ phẩm, vây vệ vô kỵ. Xem ra ba người các ngươi muốn liên thủ, cùng nhau đối phó ta. Vệ vô kỵ nói, cái này còn muốn ta giải thích sao? Đương nhiên là ba người đồng loạt ra tay, ngươi lần được ngay cả điểm ấy cũng không nhìn ra được, mụ mụ ngươi dạy thế nào của ngươi. Hứa bưu cười gần nói, nói cho ngươi biết, chúng ta hoành sơn tam hổ. đối phó một người là ba người đồng loạt ra tay đối phó một vạn người cũng là ba người đồng loạt ra tay Mã nghĩa nhìn vệ vô kỵ ngạo nghễ nói chớ cùng hắn nói nhảm bậy trận chân giáp hét lớn một tiếng quỷ đầu đau chấn động thể hiện công kích tư thế cả người khí thế như nước chạy thông thường tuân ra hai người khác cùng nhau hét lớn thể hiện giống nhau tư thế trong sân không khí nhất thời chút ngưng vô biên áp lực hướng vệ vô kỵ trấn áp qua đây vệ vô kỵ cảm giác vai chấm xuống phảng phất nghìn cân gánh nặng đặt ở trên vai hai chân hãm xuống mặt đất một tấc ba người này đều là sáu tầng sơ kỳ thực lực nhưng trận pháp huyền diệu khiến cho thực lực đại tăng vệ vô kỵ nhìn ba người lẳng lặng đứng lặng tìm kiếm sơ hở của đối phương ba người khí thế của phảng phất một đạo nước chảy từ một người truyền lại đến tên còn lại đầu đôi tương liên cuốn thành một vòng tròn càng không ngừng xoay tròn không ngừng mà tăng mạnh vù vù hô bốn phía vũ khí bị hấp dẫn qua đây đi theo ba người khí thế của xoay tròn nhìn không thấy khí thế của trung lẫn vào vũ khí hình thành một đạo mắt thường có thể thấy được bạch sắc vòng tròn mang đứng ở trung tâm vệ vô kỵ buộc phát cảm giác trầm trọng hai chân hãm xuống mặt đất hai thốn tiểu tử nghĩ di động chắc chở a Đứng lo lắng đây vẫn chỉ là bắt đầu đại gia ta nhất định phải để cho ngươi nếm thử bị nghiền ép tư vị trần giáp rêu cần nói liền trong khi hắn nói chuyện vũ khí vòng tròn mang bỗng dưng ngưng luyện từ nhàn nhạt lụa mỏng biến thành một đạo nhũ bạch sắc huyền sông ở trên hư không trùng chạy trốn rít đạo phát ra ô ô tiếng rít cồn phong gào thét ba người lấy khí thế của mình nhấc lên một hồi phong bạo dừng trúc tại phong sóng lớn trung hoa hoa tác hưởng vệ vô kỵ cảm giác trên vai áp lực đột nhiên tăng lên hai chân chầm xuống hãm xuống mặt đất tăng thốn thay hình đổi vị ba người bắt đầu vây bắt vệ vô kỵ theo sức gió chạy trốn càng lúc càng nhanh huyền hóa ra vô số mơ hồ không rõ tàn ảnh giết chân giáp hét lớn một tiếng vòng tròn vũ khí huyền sông rồi đột nhiên thu nhỏ lại hướng vệ vô kỵ khóa đi ba người vào giờ khắc này đồng loạt ra tay, hướng vệ vô kỵ công tới. Thương, vệ vô kỵ rút kiếm, lấy hắn làm trung tâm, vẽ một vòng tròn. Ninh Phong thập tam kiếm, kiếm thứ tư thức. Một đạo nhìn bằng mắt thường không gặp được gió, tại mũi kiếm phát lên, Ninh phô Thiên cái điệu mà đến gió xoáy, ngược vẽ ra một vòng tròn. Ô ô, ngược gió cắt vào nhũ bạch sắc vũ khí huyền sông, bốn phía gió xoáy, vào giờ khắc này bỗng nhiên bị kiếm hãm, chân giáp tam trên mặt người lộ ra kinh ngạc, tự mình ba người trận pháp. vào giờ khắc này bị chặt chẽ định trụ hô mũi kiếm hỏa xuất một đường vòng cung một đạo nhũ bạch sắc vũ khí phảng phất một cây ốm dài trù mang theo mũi kiếm phiêu động hướng ba người phất đi bang bang thanh ba người đồng thời bay rớt ra ngoài mỗi người hết hầu bị gió kiếm cắt đứt còn chưa lúc rơi xuống đất cũng đã đi đời nhà ma vòng tròn vũ khí sóng lớn kiểu địa ngược cuốn đi ra ngoài bốn phía thúy trúc đống nhiên chập trờn phát ra địa động sơn diêu vậy âm hưởng ba người chất pháp phải có vị cường đại chống lại những thứ khác bất luận cái gì sáu tầng tu giả đều có thể nghiền ép, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác đối mặt vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ đối phong chi ý cảnh lý giải, rất nhanh thì tìm được cái hở, trong nháy mắt xuất thủ, đồng thời chém giết ba người. Bất quá, vệ vô kỵ một kiếm này, tiêu hao cũng rất lớn, khí tức cũng biến thành có chút bất ổn. Hắn hít một hơi thật sâu, thổ nạp điều tức, ổn định khí tức sau khi đi tới ba người trước mặt. Cồn vật bi, thì F. Chương 226 không là bằng hữu liền là địch nhân vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua ba người lục soát mang theo chi vật tam trên thân người cùng sở hữu bốn miếng tinh nguyên thạch mười miếng tinh khí thạch trần giáp trên người còn có một bản điện tịch ở ngoài chính là một ít vàng bạc tài vợ tam nguyên gió mạnh trận ba người phối hợp công kích trận pháp đáng tiếc ta chỉ là một người bất quá có chút ít còn hơn không giữ lại chậm rãi nghiên tập tìm hiểu loại suy dưới có lẽ sẽ có thu hoạch vệ vô kỵ mở ra điện tịch nhìn một chút thu nhập hồ lô tiên cảnh. Lúc này, rừng Trúc vũ khí càng ngày càng đậm. Vệ vô kỵ trong lòng phát lên dự cảm bất hảo. Cái này vũ khí có chút kỳ quái, khiến người ta bất an. Vệ vô kỵ nhìn quét bốn phía, cất bước hướng sâu trong rừng trúc đi đến. Chỉ chốc lát sau, Vệ vô kỵ đi tới đạo tặc doanh địa vị trí. Doanh địa bốn phía có bệ che làm thành phòng hộ, bởi vũ khí quá nồng, thấy không rõ tình cảnh bên trong. Làm sao sẽ không có thanh âm? Chẳng lẽ nói những người khác giành trước chạy tới? Chém giết đã kết thúc. Vệ vô kỵ trong lòng nghi hoặc, thân hình về phía trước lao đi. Đi vào doanh địa, vệ vô kỵ chẳng những không có thấy một người, ngay cả một cổ thi thể cũng không có phát hiện. hắn tỉ mỉ kiểm tra, bốn phía có đánh nhau vết tích, còn có tiên huyết tích ấn. Vệ vô kỵ nhìn đây hết thảy, cao mày chầm tư. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một đám người vào vào. Gì? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Đầu lĩnh người đúng là tân thất, hắn thấy doanh địa đích tình cảnh. Cũng là ngẩn ra, hướng vệ vô kỵ hỏi, vệ huynh đệ tới trước, biết cái này là chuyện gì xảy ra. Ta cũng vậy mới vừa vừa đổi tới, không biết nơi này đến tuật cùng. Vệ vô kỵ đáp, đoán chừng là khác người bên ngoài chạy tới, đạo phỉ bối rối, bỏ doanh mà chạy. Ta cũng cho là như vậy, đạo phỉ chạy chối chết. So với chúng ta còn nhanh hơn. Không biết là ai. Mọi người thất truy bắt thiệt nghị luận. Tốt lắm, chư vị không muốn tranh luận. Chúng ta dựa theo kế hoạch ly khai. cùng lôi trang chủ hội hợp, sau đó đi bí đổ cửa vào. Tân thất ngừng mọi người nghị luận, quay đầu nhìn về phía vệ vô kỵ, vệ huynh đệ, gia nhập chúng ta làm sao? Ta nói rồi, không thích liên thủ. Vệ vô kỵ đáp: này, họ vệ tiểu tử, khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tân đại ca thế nhưng hảo tâm mọi người. Tiểu tử, ngươi là chỗ của người. Bên cạnh một gã nam tử lớn tiếng quát trách mắng. Họ vệ, ngươi đại khái còn không biết, Tân đại ca là tĩnh đồng bằng phủ thành Tân nhà đích truyền nhất mạch. Nếu như ngươi có thể được đến tân đại ca thưởng thức, sau này tiền đồ bất khả hà lượng. Một gã khác nam tử cũng lớn tiếng nói. Tính đồng bằng phủ thành khu vực, cùng lâm giang phủ thành khu vực giáp giới. vệ vô kỵ thật không ngờ lôi trang chủ còn đang mặt khác phủ thành, ban bố nhiệm vụ xin giúp đỡ. Tính đồng bằng phủ thành tân nhà. Chưa nghe nói qua. Ta là chỗ của người, cũng không làm phiền bọn ngươi phí tâm. Vệ vô kỵ lắc đầu nói. Ngươi cái này địa phương nhỏ đi ra ngoài người, đương nhiên chưa nghe nói qua. tính đồng bằng phủ thành tân nhà nữa. Tân ca hảo tâm mời ngươi, lại bị ngươi coi như lửa tim phổi. Thật là không biết tốt xấu. Tân thất sau lưng mọi người, một mảnh nghị luận. Tân thất thân thủ ý bảo mọi người im tiếng, sau đó nói, ta liền một câu nói, có nguyện ý hay không gia nhập. Thật giống như ta vừa mới đã nói qua. Vệ vô kỵ lệnh nhạt nói, hai người các ngươi lưu lại, làm thịt hắn. Tân thất chỉ vào bên cạnh hai người nói, những thứ khác người theo ta đi, ly khai nơi này. Nói xong. Tân thất dùng miệt thị ánh mắt đảo qua vệ vô kỵ, hướng xa xa lao đi, những người khác theo ở phía sau, cũng cùng đi. Họ vệ, hôm nay coi như ngươi không may, ngoan ngoãn nền cổ liền lục, bản thân cho một mình ngươi thông khoái. Bí tàng đang ở trước mắt, không là bằng hữu, liền là địch nhân, ngươi không muốn gia nhập, cũng chỉ có đi tìm chết. Hai người rút ra binh khí, một trước một sau ngăn chặn vệ vô kỵ. Sau cùng hỏi ngươi một lần nữa, nếu như gia nhập, ta liền dẫn ngươi đi thấy tân đại ca, suy nghĩ kỹ càng. sử kiếm nam tử sử dụng kiếm chỉ vào vệ vô kỵ nói họ vệ tiểu tử lúc này cơ hội cuối cùng không nên do dự tên còn lại lăng không vung đao vừa cười vừa nói vệ vô kỵ cười nhạt thương rút kiếm nơi tay ý bảo hai người phóng ngựa qua đây ngươi muốn tìm chết kia liền không có cách nào sử kiếm nam tử dương kiếm mà lên thân hình chợt trái chợt phải huyễn hóa ra mấy tàn ảnh hướng vệ vô kỵ công tới vệ vô kỵ không để ý đến công kích của đối phương Nghiêng người xuất kiếm, một đạo kiếm quang hướng trong đó một đạo tàn ảnh công tới, tất cả tàn ảnh bỗng dưng tiêu thất, giữa sân bóng người chốc động, mơ hồ không rõ. Thương, một tiếng binh khí va chạm thanh âm của một đạo nhân ảnh bay ngược, thân hình bất ổn. Ngươi, ngươi làm sao sẽ nhìn thấu ta vũ kỹ? Sử kiếm nam tử che vết thương chảy máu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối phương thân pháp vũ kỹ không sai, biến ảo tàn ảnh có thể lấy giả đánh cháo. Thế nhưng, ảo giác thủy chung là ảo giác. Bản thể thủy trung là bản thể, rất nhanh động tác dưới, kéo tiếng gió thổi đại không giống mới, vệ vô kỵ hầu như trong nháy mắt liền tìm được sơ hở của đối phương. Lẽ nào ngươi cảm giác mình vũ kỹ không nên bị người nhìn thấu sao? Vệ vô kỵ huy kiếm, hướng đối phương công tới. Nhất định là đúng dịp, ta không tin ngươi có thể nhìn thấu thân pháp của ta. Nam tử cắn răng đón nhận, thân hình bỗng dưng biến ảo, tam đạo tàn ảnh hướng vệ vô kỵ công tới. Hô. Vệ vô kỵ bỗng dưng ra tốc, thân hình đột nhiên biến hóa mau. Trường kiếm pha không, kiếm quang lóe lên mà không, tất cả tàn ảnh toàn bộ tiêu thất. Nam tử lảo đảo lui về phía sau, tâm khẩu tiên huyết nhuộm dần y sam, chậm rãi mở rộng, phảng phất một đóa hồng hoa nở rộ. Nguyên lai ngươi thực sự xem thấu. Nam tử dùng không gian nửa điểm khí lực, ngã trên mặt đất. Lúc này, một gã khác dùng đao nam tử, đã lấn người vệ vô kỵ phía sau, vung đao mãnh công qua đây. Bởi vì đồng bạn thân pháp hắn cũng thấy không rõ, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ, xuất thủ chậm một điểm. nhưng hắn thế nào cũng thật không ngờ đồng bạn cư nhiên sẽ nhất chiêu chết cảnh giác dưới vung đao động tác xuất hiện một điểm sai lầm thương vệ vô kỵ xoay người huy kiếm đẩy ra đối phương binh khí một quyền huy đi nam tử vội vàng giơ tay lên ngăn trở vệ vô kỵ nắm tay phanh nắm tay rơi vào cánh tay của nam tử thượng đối phương thân hình về phía sau đang đang đang địa ngược lùi lại mấy bước trên mặt vẻ khiếp sợ vệ vô kỵ không có ngừng tay trường kiếm hóa thành một điểm hàn tinh truy sát đi Nam tử vung đao, thương. Binh khí bộ dạng kích, vệ vô kỵ lại là một quyền, phá không gào thét, giống như tiếng sấm thông thường. Ngũ hành buôn lôi quyết, buôn lôi quyền, đánh giết. Phanh. Nam tử thân hình ngang bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Vệ vô kỵ tiến lên, trường kiếm vung xuống, phốc. Tiên huyết hồng quang bán tóe, mang nam tử chém giết. Cục diện dưới mắt, hình như là cố ý an bài. Lấy bí tàng làm mồi, có ý định khiến người ta chém giết lẫn nhau. vệ vô kỵ tự lẩm bẩm người giật dây rốt cuộc là ai là lôi trang chủ còn là do người khác mặc kệ thế nào cũng phải đi ra cái này phiến sương mù rừng trúc lục soát hai người vệ vô kỵ đạt được 7 miếng tinh nguyên thạch 23 miếng tinh khí thạch sau đó rời đi doanh địa hướng xa xa đi vũ khí trở nên càng thêm nồng nặc ba trượng ở ngoài chỉ có thể loáng thoáng thấy một cái đường viền san xa cát xa xa truyền đến tiếng bước chân vệ vô kỵ dừng thân hình nghiêng thai lắng nghe Thanh âm rất kỳ quái, phảng phất thụ thương người đang từ từ gian nan hoạt động. Cồn hai trăm hai mươi 227, Thi Tông. Bốn phía xương ngủ tràn ngập, yên tĩnh như tử vong thông thường. San sạt tiếng bước chân của, lộ ra quỷ dị, khiến người ta không hiểu sợ hãi. Vệ vô kỵ rút kiếm nơi tay, theo tiếng đi tới, càng ngày càng gần. San sạt cát, đối phương tiếng bước chân của bắt đầu gấp, từ xa đến gần, hướng hắn chạy tới. Vệ vô kỵ dừng bước, nhìn chăm chú vào phương hướng của thanh em. Hô! Một đạo nhân ảnh từ sương mù trung vào ra, đánh về phía vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ nghiêng người huy kiếm, kiếm quang lóe lên mà không, một cái đầu người phóng lên cao, đối phương thân hình thế đi bất biến, lao ra hai trượng tả hữu. Bất quá, thân thể không đầu nhưng không có rồi ngã xuống, mà là tập tên xoay người, tiếp tục hướng vệ vô kỵ nào tới. Cái này là thứ quỷ gì? Vệ vô kỵ trong lòng khiếp sợ, hướng bên cạnh mau tránh ra, giật lại cự ly nhìn đối phương. Không đầu thân thể động tác cực không phối hợp Xoay người tương đối ngốc, nhìn qua phảng phất con rối thông thường. Hô! Kiếm quang loại ra, vệ vô kỵ đoạt công kích trước, xét qua không đầu thân thể bên cạnh. Ba ba ba, không đầu thân thể tứ chi bị chém đứt ly thể tay của chân tán lạc đầy đất, còn đang không được địa có cáp Thân người chảy ra đặc dính máu đen, một cái nửa thức trường, lớn chừng chiếc đũa xà hình rắn, từ thân người bên trong chậm rãi bỏ đi ra. Vệ vô kỵ mở mắt, nhìn trước mắt rắn. Rắn ly khai thân thể, phảng phất cực khó chịu. Như xả thông thường, bản thành một đoạn. Đông dưng, rắn bắn lên, hướng vệ vô kỵ phong tới. Đang. Một đạo kiếm quang bay đi, vệ vô kỵ trường kiếm tuột tay bay vụt mang rắn đinh trên mặt đất. Rắn cực lực giấy rủa dĩ nhiên mang thân thể xả thành hai đoạn, tiếp tục hướng vệ vô kỵ bắn ra mà đến. Vệ vô kỵ lăng không một quyền, quyền kinh mang nửa đoạn rắn đánh văng ra, rơi ở bên cạnh trên tảng đá, hóa thành một bãi thịt vụn. Thi tông, cái này nhất định là trong điển tịch nói thi tông. Vệ vô kỵ nhìn trước mặt chết thể, trong lòng thầm hô. Trong điển tịch ghi chép, tại Thiên Châu Quốc Biên Thủy, có một thần bí vô danh tông môn, đi sự quỷ dị, sát lục thành tính. Bởi vì bọn họ giỏi về điều khiển các loại chết thể, liền bị khác người coi là thi tông. Thi tông người, đại khái dùng này rắn, tới khống chế thi thể A. Bị khống chế chết thể khôi lỗi, lực lượng tương đương với tứ trọng thiên tu giả, thế nhưng động tác nốc không đáng để lo. Xem thi thể này ăn mặc, hình như là đạo phỉ. Vệ vô kỵ nhìn đầy đất cụt tay cụt chân, trong lòng như có điều suy nghĩ, xoay người ly khai đi. Một đường chạy vội, gặp gỡ chết thể khôi lỗi, vệ vô kỵ cũng không ham chiến, tự quản đi vòng mà qua, về phía trước chạy đi. Lúc này, phía trước truyền đến chém giết thanh âm, vệ vô kỵ nghe tiếng chạy vội đi qua. Chỉ thấy trong sương mù bóng người dư sức, một đám người bị chết thể khôi lỗi vây khốn, chính đang ra sức chém giết. A. Có người ngả xuống đất kêu thảm thiết, bị chết thể khôi lỗi năm căn xé. À. mau cứu ta! Hét thảm một tiếng vang lên, thanh âm thê lương, cứu mạng! A! Lại hét thảm một tiếng truyền đến, là một nữ tử thanh âm của. Sương mù chung thấy không rõ trả hướng, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, khiến người ta vạn phần hoảng sợ. Đại gia chú ý, thi thể bên trong có rắn, không nên bị rắn cuốn lên, tiến vào thân thể. Trong sương mù một thanh âm truyền đến, là lô anh thanh âm của. Chạm đầu vô ích, đây là không thi thể thuật, chúng ta đối mặt không phải là người sống. Một cái nữ tử hô, dùng hỏa công. Thi tông không thi thể thuật, hỏa công hữu hiệu, hiệu nhất, trong thi thể rắn, cùng nhau đốt thành cho bụi. Có người cả tiếng gọi, rầm rầm oanh. Mấy đoàn hỏa hoạn bốc cháy lên, tại sương mù chung có vẻ đặc biệt chói mắt. Đại gia không cần đi tản, theo lá hủ, phía trước không xa, có thể đi ra rừng trúc. Một cái thanh âm giàn ua, la lớn. Cái thanh âm này là lôi trang chủ thanh âm của, vệ vô kỵ nút ở phía xa, nghe được trong lòng ngần ra. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Vệ vô kỵ lao thẳng đến lôi trang chủ coi như người giật dây. Bây giờ nghe thấy lôi trang chủ thanh âm, nhất thời đối suy đoán của mình, sinh ra dao động. Nếu như lôi trang chủ là người giật dây, tuyệt không sẽ cùng mọi người cùng nhau phạm hiểm. Có lẽ là hạ ưng lừa gạt tự mình. Vệ vô kỵ trong lòng suy tư, nghĩ các loại khả năng tính đều có. Nhiệm vụ lần này như trước mắt sương ngủ thông thường, ủy bí khó lường Lê Trưởng Lao nói qua. chỉ cần tiếp cận nơi xa xôi bí cảnh cùng giới vượt sát biên giới nhiệm vụ, đều là tương đương nhiệm vụ nguy hiểm, lời ấy quả nhiên không giả. Vệ vô kỵ lần đầu tiên nhiệm vụ, liền đụng phải cục diện như vậy, cảm giác có chút vướng tay chân. Mặc kệ nói như thế nào, trước ra cái này phiến rừng trúc lại nói. Bất luận kẻ nào đều không thể tin, chỉ có tự mình cẩn thận rồi. Vệ vô kỵ xem thấy mọi người hướng xa xa rút đi, vội vàng theo tiếng theo ở phía sau. Lôi trang chủ nói không uổng Cả đám chờ rất nhanh thì đi ra mê vụ trúc lâm. Trước mắt là một tòa núi nhỏ tốt, ánh mặt trời chiếu rượu hạ, trong lòng mỗi người sợ hãi, nhất thời thiếu rất nhiều, toàn bộ thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên mặt đất. Vệ vô kỵ trốn ở rừng trúc bên cạnh, thấy do mọi người sau khi, cũng đi theo đi qua. Mỗi người đều mệt đến ngồi dưới đất, không có người nào chú ý tới hắn. Vệ vô kỵ tìm một khối đá xanh, một mình ngồi xuống. Một lát sau, lại có mấy người từ trong rừng trúc chạy ra, xem thấy mọi người ở đây. Vội vàng chạy vội tới. Lần này thật là không may, gặp gỡ thi tông của người, bí tảng không cần suy nghĩ. Cũng không phải thi tông của người, nếu như là thi tông của người, chúng ta chết sớm. Có đạo lý, thi tông rốt cuộc là tông môn, cùng quy nguyên tông vậy tông môn, cao cao tại thượng nhân vật, phải dùng tới đối chúng ta những người này khách khí. Có lẽ, muốn chơi chơi trò chơi mèo vần chuột, cũng không nhất định. Chỉ là không thi thể thuật, nhưng tuyệt đối không phải là thi tông của người, ta có thể bảo chứng. một gã nam tử xanh cả mặt trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi dùng cái gì thấy rõ người ngoài hỏi ta đã thấy thi tông đích thủ đoạn nếu như bọn họ muốn nhúng tràng bí tảng sẽ tàn sát sạch bách lý bên trong tất cả người sống lập được thi tông đánh dấu nghiêm cấm người khác tới gần sẽ chậm chậm siêu tầm bí tảng nam tử hồi tưởng thi tông đích thủ đoạn thanh âm không khỏi run rẩy bách lý trong phạm vi nếu như vậy lôi ra trang sớm đã bị tàn sát không còn có người gật đầu than thở Ta cũng đã nghe nói qua thi tông đích thủ đoạn, sẽ không chơi cái này tiểu tạc kỹ, xuất thủ chính là sát lục, máu chạy thành sông. Chúng ta những người này ở trong mắt bọn họ, chính là con kiến hôi mà thôi, ngay cả bị trêu chọc tư cách cũng không có. Lô Anh một tiếng thở dài, cũng tán thành nam tử nhận định. Lao hủ cho rằng, có thể là có người mượn thi tông tên tuổi, hù dọa đại gia, ngăn cản đại gia tìm kiếm bí tảng. Lôi trang chủ nói. Lôi trang chủ nói có lý. Lô Anh nói. Đại gia nghị luận một trận. Có người kiểm tra tông môn bí đồ, phát hiện lối vào ngay núi phía sau, mọi người nhất thời kích động. Không nghĩ tới cửa vào ngay núi phía sau, thật là được tới toàn bộ không ngừng thời gian. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối lời A. Vận khí không tệ, nói vậy lần này thu hoạch cũng là không sai. Mọi người kinh hỉ hơn, mỗi người cũng bắt đầu điều tức khôi phục, chuẩn bị dành trước tiến nhập. Lúc này, tân thất mang theo mười mấy người từ trong rừng trúc chạy ra, xem thấy mọi người, bước nhanh chạy vội tới. Chương 228, Duy chiến mà thôi, giết. Tân thất đám người tới trước mặt mọi người, thấy vệ vô kỵ, đều thất kinh. Vệ vô kỵ, ngươi cư nhiên ở chỗ này. Tân thất kinh ngạc hỏi. Xem ra các hạ thấy ta ở chỗ này, trong lòng rất là thất vọng. Vệ vô kỵ nhẹ nhàng cười. Ta hai gã đồng bạn, hiện tại thế nào? Tân thất hỏi. Ngươi xem ta ngồi ở đây nhi, thì nên biết. Vệ vô kỵ đáp. Ta muốn giết ngươi. Tân thất lửa giận dâng lên, thương. rút kiếm nơi tay chỉ phía xa vệ vô kỵ người đi ra cho ta mọi người khác bị kinh động lôi trang chủ lôi anh nhìn hai người không biết xảy ra chuyện gì khiến tân thất nổi giận vệ vô kỵ cười nhạt rút kiếm nơi tay nhảy lên một cái ở trên hư không trung đi nhanh phảng phất làm đến nơi đến trốn mà đi liên tiếp mấy bước đi tới giữa sân đứng ở tân thất đối diện lăng không hư bộ thật là thần áo thân pháp vũ khí lôi trang chủ nhìn phía giữa sân thầm nghĩ trong lòng người khác thấy vệ vô kỵ thân pháp cũng là trong lòng ám run sợ, trở nên động dung. Thân huynh xin tránh ra, người này để huynh đệ ta, giúp người bắt. Một gã 24-25 hơn tuổi nam tử, trên vai khiêng một thanh trường đao đi lên. Làm phiền đường huynh, người này thân pháp không sai, đường huynh cẩn thận. Tân thất đối nam tử nói, ta chính là nhìn hắn thân pháp không sai, mới nhất thời ngứa nghề, nghị sẽ một hồi hắn. Nam tử cười nói, tân thất gật đầu, xoay người đi tới một bên. Tại hạ đường vô ý. Cây đao này gọi là vô ảnh đao, trôi trường sáu xích, lưỡi đao dài ba thước, đao kiếm vô tình, sinh tử có mệnh, các hạ phải cẩn thận. Đường vô ý nhìn vệ vô kỵ, chấm rãi nói: "Tại hạ vệ vô kỵ, thanh kiếm này chính là thông thường phân xưởng luyện chế vô danh trường kiếm, 52 bạc dòng một thanh, rất là bình thường, bất quá một dạng có thể giết người, các hạ cũng phải cẩn thận." Vệ vô kỵ đáp: "Thân là một cái võ đạo tu giả, há có thể không có một thanh tốt nhất binh khí." "Các hạ ngoài nghề, ha ha." Đường vô ý cười nói, thực lực của tu giả, chủ yếu tại với mình, có tốt binh khí đương nhiên không sai, không có cũng giống vậy có thể khắc địch chế thắng. Vệ vô kỵ đáp, kia liền chưa có trách tà khi dễ ngươi. Đường vô ý thần sắc chút ngưng, hai tay cầm trường đao lăng không hư bổ, chỉ phía xa vệ vô kỵ. Vô ảnh lưới giao thượng phát lên một đạo quan hoa, từ cho tới thượng, cho đến mũi đao ngưng luyện thành một đoàn trong suốt đao mang. Tại đây đoàn đao mang chiếu dọi hạ, thân đao toàn bộ trốn đao mang trong chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ đường biển vô ảnh đao quyết không không như huyễn đường vô ý hét lớn một tiếng thân hình tiến lên một mảnh ánh đao hướng vệ vô kỵ công tới hô đao phong gào thét cao tốc chém tới vô ảnh đao ngay cả có chừng một điểm đường biển cũng tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ có khắp bầu trời lóe lên đao mang phảng phất ảo giác thông thường vệ vô kỵ thân hình một bước về phía trước sắp tới cực hạn tại trong ánh đao ghé qua thân ảnh của phảng phất ảo giác thông thường nghịch phong thập tam kiếm Kiếm thứ hai thức, trường kiếm như gió, thổi tan khắp bầu trời đau mang. Phảng phất rơi là tả rực rỡ cánh hoa mưa. Mọi người chỉ nhìn thấy lưỡng đạo mơ hồ bóng người, trong nháy mắt tiếp xúc cùng một chỗ, khắp bầu trời trong suốt đau mang, ở trên hư không mở tùng, theo gió phiêu linh. Hô, hai đạo nhân ảnh giao thoa mà qua, giật lại mấy trượng, từng người dừng lại. Vô ảnh đao trụ trên mặt đất, đường vô ý hai tay cầm chuôi đao, toàn bộ thân thể đều dựa ở trên đao, nỗ lực chống đỡ không ngã hạ. Vệ vô kỵ xoay người. trường kiếm xuống phía dưới chỉ xéo nhìn đối phương thật nhanh kiếm đường vô ý quay đầu lại ngóng nhìn vệ vô kỵ thân hình bất ổn té trên mặt đất lúc đó chết nhất chiêu giết địch kiếm pháp vô cùng kỳ diệu hiện trường tất cả mọi người thần sắc cám run sợ người này thực lực ta cư nhiên nhìn lầm lôi trang chủ thầm nghĩ trong lòng tân thất mở to hai mắt nhìn quả thực không thể tin được sự thật trước mắt đường vô ý thực lực không sai đau cũng là tốt đau nhưng liền chết như vậy mọi người khác đẫu nhiên ngơ ngẩn Đông Dương phục hồi tinh thần lại, thì thầm với nhau, một mảnh ẩm ý. Lúc này, một đạo nhân ảnh từ trong đám người đứng lên, chạy vội giữa sân, đi tới đường vô ý bên cạnh. Người cư nhiên giết hắn. Người hai 20 tuổi, hắn nhìn một chút đường vô ý, dương mắt nhìn đến vệ vô kỵ, lạnh lùng nói. Ta không giết hắn, người chết chính là ta. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói. Nam tử đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra sơ xác tiêu điều ý, ta cũng họ đường, tiêu đường xuyên, tính đồng bằng thành vực hạ. chẳng sao sơn người của đường ra, cùng đường vô ý là cùng tộc. Người giết người của đường ra, ta cũng muốn giết người. Đường xuyên huy động song quyền, nhìn về phía vệ vô kỵ, các hạ có dám tiếp thu khiêu chiến. Truy trái tim đen đú ám cập tròi đù. tôi nét có gì không dám. Xem ra ngươi am hiểu quyền pháp vũ kỹ ta hay dùng song quyền cùng ngươi tính toán. Vệ vô kỵ thu kiếm vào vỏ, nhìn đối phương, nói. Quyền cước một dạng giết người, không thể so đao kiếm kém, ngươi tốt nhất sử dụng kiếm. miễn cho đã chết hối hận. Đường xuyên nói, nói thật cho ngươi biết, ta quyền pháp vũ khí tại ngươi bên trên, ngươi không phải là đối thủ của ta. vệ vô kỵ bình tĩnh nói, rõ ràng, ngươi muốn tìm chết, ta cũng không thể nói gì hơn. Đường xuyên huy động xong quyền, hướng vệ vô kỵ vào tới. một cái võ đạo tu giả tinh lực thời gian đều có hạn, căn bản không cách nào chú ý khác biệt quá lớn rất nhiều loại vũ khí. đường xuyên căn bản không tin tưởng, vệ vô kỵ quyền pháp còn hơn tự mình. tự mình bốn tuổi bắt đầu luyện quyền. mỗi ngày tu luyện mỗi ngày chưa từng gián đoạn ở trong gia tộc có danh thiên tài há là một cái sử dụng kiếm tu giả có khả năng so sánh đối phương kiếm pháp vũ kỹ tinh lực áo nhưng quyền pháp vũ kỹ tuyệt đối không phải là đối thủ của mình phi thiên quần long quyền phi thăng đường xuyên thân hình bỗng nhiên nhảy lên phảng phất thần lòng phi thiên phần thế hướng trên cao phóng đi vù vù hô đường xuyên trên không trung xoay người khí thế rồi đột nhiên biến đổi phảng phất khắp thiên không đều ngưng tụ ở hắn một người trên người của Rất nhanh hạ xuống, hướng vệ vô kỵ chấn áp xuống tới. Đây không phải là đơn giản quyền pháp, đường xuyên cảm thấy một loại ý cảnh. Thật giống như vệ vô kỵ đem chạm tới phong chi ý cảnh, vận dụng tại kiếm pháp của mình, du long thân pháp chung một dạng. Đường xuyên mang cảm giác được ý cảnh lẫn vào mình quyền thế trong, uy lực nhân. Không biết ngươi cảm giác được cái gì ý cảnh, lại cảm thấy vài phần. Vệ vô kỵ song trưởng lăng không huy vũ, khí thế bông dưng biến hóa. Ngũ hành buôn lôi quyết, buôn lôi quyền. đường xuyên huy quyền lăng không xuống tốc độ nhanh như thiên thạch hạ xuống lôi ra một đạo quy tích phát ra phá không âm bạo xa xa quan sát mọi người không ít người đều cả kinh không tự chủ được đứng lên nhìn giữa sân ngây ra như phóng Và anh bụi bầm phóng lên cao cao tới mấy trượng ngăn trở tầm mắt của mọi người một vòng sóng sung kích hướng bốn phía khuếch tán phảng phất cơn lốc kéo tới Bùi bầm phô thiên cái địa tràn ngập tứ phương bùn cắt toái thạch dọn mưa thông thường hướng tứ phương vừa ra mọi người vội vàng phất tay ngăn trở Một đạo nhân ảnh từ bụi bẩm Trung Phi lui ra ngoài, rơi trên mặt đất, như trước thế đi bất biến, cuộn cuộn mấy trượng, cái này mới ngừng lại được. Ho khan hai tiếng, bóng người dùng rằng, xoay người ngồi dưới đất, phốc địa phun ra một ngụm tiên huyết. Là đương xuyên. Hán cư nhiên chấn bay ra ngoài. Thất bại. Nói rằng, một quyền kia uy thế há có thể bị thua. Vệ vô kỵ tuyệt đối bị đập thành thịt nát. Có đạo lý, vệ vô kỵ tuyệt đối bị tại chỗ đánh chết. Mình am hiểu vũ kỹ không cần. hết lần này tới lần khác cần xong quyền muốn chết ta mọi người thấy trong sân tình cảnh đều đây đó nghị luận lúc này tràn ngập bụi bậm chung vang lên sàn sạt cắt tiếng bước chân của một đạo thân ảnh mơ hồ từ bụi bậm đi ra dần dần trở nên rõ ràng vệ vô kỵ từng bước từng bước đi ra nhìn chung quanh hướng đường xuyên đi đến cồn vật bi khi f chương 229, trăm thất sát hồ được kiếm vệ vô kỵ không có việc gì dường như đi bước một đi hướng đường xuyên hắn cư nhiên không có chuyện xem ra là đường xuyên thất bại không nghĩ tới quyền pháp của hắn vũ kỹ như thế được còn hơn đường xuyên mọi người thấy vệ vô kỵ đều gương mặt ngạc nhiên lẫn nhau nghị luận vù vù một trận cuồng phong phất tới đuôi bẩm hướng xa xa cuốn đi giữa sân lộ ra một cái đường kính ngũ xích hố to song phương giao thủ uy lực to lớn dĩ nhiên như vậy tân thất sắc mặt đại biến hắn thật không ngờ mình tùy hứng cư nhiên trọc tới một người lợi hại như vậy cường địch lô anh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại Nghĩ thế nào giao hảo vệ vô kỵ, đem kéo đến mình một bên. Cái khác người đã ở ám đậu tâm, đem vệ vô kỵ liệt vào không thể tùy tiện là được người, có thể giao hảo tận lực giao hảo, không thể giao hảo, cũng không nên khinh dịch bạo phạm. Đường xuyên, ngươi thua. Vệ vô kỵ nhìn đường xuyên nói, nếu như là giao thủ phân cao thấp, vậy chính là ta thua, nếu như là sinh tử quyết đấu, vậy ta còn không có bại. Đường xuyên đứng dậy, song quyền thể hiện vũ kỹ thức mở đầu, nhìn trước mặt vệ vô kỵ. Chúng ta còn cần đánh lại sao? Ta xem sinh tử quyết đấu, cũng không cần a. Vệ vô kỵ nói. ngươi không muốn giết ta. Đường xuyên mở ra. Ta nghĩ giết người không phải là ngươi, chỉ ít hiện tại không muốn giết ngươi. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói. Đường xuyên nhìn vệ vô kỵ, ngưng mắt nhìn chỉ chốc lát, ôm quyền chắp tay, đa tạ. Không cần khách khí, ngươi nghĩ tìm ta khiêu chiến, tùy thời có thể tới. Vệ vô kỵ cười nói. Đường xuyên đi tới một bên, mang đường vô ý thi thể vắt trên vai thượng. Dẫn theo vô ảnh đạo cũng không quay đầu lại hướng rừng trúc chạy đi, ly khai hiện trường. Gì? Đi như thế nào? Đường ra người chết, không là sinh tử quyết đấu sao? Thế nào đừng đánh? Mọi người cách rất xa, không biết hai người nói chút gì, đều buồn bực không giải thích được. Vệ vô kỵ nhìn đường xuyên bóng lưng, cất bước đã đi tới. Tân thất, ngươi đi ra cho ta, đừng làm cho những thứ khác bởi vì ngươi làm tấm mộc. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta cho ngươi cơ hội. bây giờ cùng ta sinh tử quyết đấu. vệ vô kỵ dừng lại ở trong sân, nhìn đối phương, la lớn. ha ha, đừng tưởng rằng ngươi thắng hai người, có thể tự cao tự đại, để cho ta tới giáo ngươi dùng như thế nào kiếm. tân thất đứng lên, hướng giữa sân đi đến. vệ vô kỵ thực lực rất mạnh, tân thất cũng không có nắm chắc tất thắng. nhưng trong lòng hắn nghĩ tới, lúc này vệ vô kỵ đã ngay cả chiến hai chàng, trong cơ thể chân lực tiêu hao không ít, lúc này xuất thủ, phần thắng lớn nhất. cái này vệ vô kỵ. Ngay cả chiến hai chàng, còn muốn khiêu chiến tân thất, có đúng hay không quá cuồng vọng. Nhìn hắn khí định thần nhàn, không có tiêu hao quá độ hình dạng A. Lẽ nào phía trước hai chiến, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không tính cái gì. Không biết, tân thất cũng không phải dễ trêu, thực lực so đường vô ý, đường xuyên cũng cao hơn ra một bậc. Ta nghĩ vệ vô kỵ thắng được cơ hội lớn hơn nữa, hắn hình như là không muốn buông tha tân thất. Tính đồng bằng thành tân nhà đích truyền nhất mạch, đắc tội không nổi A. Mọi người nghị luận ở Mỹ. Đối với bọn họ mà nói, hai người sinh tử quyết đấu, là thiên đại hảo sự. Dù sao cũng chết một người thiếu một cái, đợi lát nữa tiến nhập vứt đi tông môn siêu tầm, cũng ít một cái đối thủ cạnh tranh. Vệ vô kỵ cùng tân thất dừng lại ở trong sân, nhìn lẫn nhau. ngươi không nên khiêu chiến ta, nhất là không nên hai chiến sau khi, còn tới khiêu chiến. Tân thất rút kiếm nơi tay, lăng không huy động, ngươi lập tức liền sẽ minh bạch, quyết định của ngươi là cỡ nào ngu xuẩn, ngươi sẽ chết ở dưới kiếm của ta. Nếu như ngươi nghĩ có thể thừa dịp hai ta chiến sau lực kiện, chiếm được một ít tiện nghi, vậy thì không phải là đứng ở đàng kia khoe khoang miệng lưỡi, mà là mau chóng xuất thủ, ha ha." Vệ Vô Kỵ ha hả cười. Tân Thất sắc mặt dữ tợn, quát to một tiếng, dương kiếm mà lên, hướng Vệ Vô Kỵ công giết qua đi. Vệ Vô Kỵ huy kiếm đón nhận, trong nháy mắt, đâm ra hơn 20 kiếm, công hướng đối phương. Tân Thất không ngờ rằng Vệ Vô Kỵ xuất kiếm nhanh như vậy, vội vàng rút lui chiêu phòng thủ, vòng vòng tranh Kiếm quang lóe ra, hai người thân hình giao thoa tách biệt lại quấn đấu cùng một chỗ thương một đạo tân thất trên thân kiếm bắn ra một đạo hát ảnh mo phảng phất ảo giác thông thường hướng vệ vô kỵ công tới đinh vệ vô kỵ mang trường kiếm để ngang trước mặt ngăn trở công kích bóng đen là một con tinh thiết chế tạo thiết hồ điệp ở trên hư không xoay quanh phi quấn hỏa xuất một đường vòng cùng trở lại tân thất bên cạnh bám vào trên thân kiếm phảng phất có linh tính vật còn sống thông thường đây là tân thất, thất sát hồ điệp kiếm vệ vô kỵ phòng trừng sẽ có phiên phức xem cuộc chiến một gã nam tử nhìn lượn vòng thiết hồ điệp nói bên cạnh mọi người không rõ vội vàng hướng hắn hỏi thất sát hồ điệp kiếm tất nhiên cấp thượng phẩm vũ khí, có người nói sau khi luyện thành có thể điều khiển bảy con thiết hồ điệp công kích đối thủ làm người ta khó lòng phòng bị tân thất trường kiếm trong tay chắc là bỏ thêm nào đó nam châm chế tạo trường kiếm dùng tư lực điều khiển thiết hồ điệp công kích nam tử gật đầu nói nếu muốn mang thất sát hồ điệp kiếm luyện tới đại thành tri cảnh cần bắt trọng thiên trở lên thực lực. Tân thất chỉ 6 tầng thực lực, không biết hắn có thể điều khiển mấy con thiết hồ điệp. Vệ vô kỵ kiếm pháp vũ khí, nhìn qua cũng rất lợi hại, không biết là cái gì vũ khí. Lô Anh ở bên cạnh chen vào nói đạo. nghịch Phong thập tam kiếm vốn là ít lưu ý vũ khí, bởi tu luyện chắc trở mà bị người thả bỏ, người quen biết rất ít, phượng mao lân giác thông thường. Hơn nữa vệ vô kỵ chạm tới phong chi ý cảnh, ra chiêu công kích có một ít cải biến, lại càng không có người có thể biết. Thương lại là một con thiết hồ điệp bay ra ngoài vệ vô kỵ nghiêng người hiện lên khó khăn lắm tách ra công kích đối phương thiết hồ điệp phi hành quy tích cũng không y theo hồi toàn sức gió mà bay mà là y theo trên trường kiếm từ lực nhi động vệ vô kỵ có thể cảm giác sức gió nhưng đối với từ lực lại không thể làm gì có chút khó lòng phòng bị trong lúc nhất thời rơi xuống hạ phong kiếm pháp của ta là thất sát hồ kiếm cho ngươi bị chết rõ ràng minh bạch tân thất thấy vệ vô kỵ ở hạ phong trường kiếm huy động đệ tam chỉ thiết hồ điệp bay ra ngoài ba con thiết hồ điệp trên không trung lượn vòng phát ra kỳ dị tiếng huyết gió hóa thành tam đạo tàn ảnh công giết qua tới len đinh vệ vô kỵ huy kiếm một mảnh kiếm quang ngăn trở công kích tân thất trường kiếm huy vũ ba con thiết hồ điệp bay trở về quay chung quanh tại bên người của hắn trên dưới chỉ có giống như linh vật thông thường có lẽ chỉ có một cái biện pháp vệ vô kỵ nhìn đối phương nghĩ đến phương pháp phá giải tân thất cũng đang tìm một cách phải giết cơ hội ba con thiết hồ điệp đã là hắn cực hạn thể lực tiêu hao thẳng tắp giảm xuống nếu không mau nhanh chém giết đối phương mình tuyệt đối không chống nổi nửa nén hương thời gian bất quá đối phương liên tục hai chiến trong cơ thể chân lực tiêu hao so ta còn muốn chịu không nổi tân thất trong lòng suy tư trường kiếm nhẹ nhàng huy vũ thương ba con thiết hồ điệp phảng phất phi mệt mỏi dường như đứng ở tân thất trên trường kiếm điệp vũ chú sát tân thất lắc mình hướng vệ vô kỵ chạy đi thân hình chỉ có mềm nhẹ phảng phất một con hoa gian hồ điệp vệ vô kỵ trường kiếm chỉ phía xa thân hình như gió bước nhanh đón nhận hắn vừa mới cùng đường xuyên quyết đấu mượn bụi bậm che lấp cấp tốc đi vào hồ lô tiên cảnh khôi phục thể lực điểm này tính là tân thất có 10 cái đầu cũng vô pháp nghĩ đến cồn và bi khi f chương 230, trăm hoàng tước ở phía sau tân thất thân pháp phảng phất hồ điệp nhẹ nhàng thông thường phập phền mềm nhẹ sau đó lăng không huy kiếm đứng ở trên thân kiếm ba con thiết hồ điệp phá không đi huyện hóa ra vô số tàn ảnh phảng phất đàn điệp đùa dỡn hoa thông thường hướng vệ vô kỵ bay tới vệ vô kỵ kiếm thế biến đổi ngược gió theo trường kiếm gào thét dựng lên rồi đột nhiên tăng cường phảng phất phong bạo thông thường đàn điệp nhất thời đại loạn tình hình trung hạ kỹ xảo càng là phức tạp càng là tinh tế vũ kỹ tại lực đạo thượng hội lệch yếu một ít thất sát hồ điệp kiếm tinh tế trình độ vượt lên trước vệ vô kỵ đã gặp tất cả vũ kỹ lực đạo thượng tất nhiên sẽ có khiếm khuyết nếu muốn phá giải như vậy vũ kỹ bình thường chống đỡ ngăn chè, cũng không đủ để công phá đối phương chỉ có lấy cường lực thủ đoạn không lo lắng chiêu thức kỹ xảo được mất đại lực công phạt đi qua dốc hết sức hàng mới sẽ chính như vệ vô kỵ đoán như vậy thiết hồ điệp dựa vào là kỹ xảo lực đạo cũng không tính cường vù vù hô cồn phong thổi loạn đàn điệp vệ vô kỵ tốc độ bóng dưng biến đổi lịch phong thập tam kiếm đệ nhất kiếm thức đệ nhất kiếm thức là vệ vô kỵ nắm giữ nhất thuần thục kiếm thức vượt qua đại thành tri cảnh tuy rằng uy lực so cái khác kiếm thức tiểu nhưng tốc độ cũng nhanh nhất kiếm thức trường kiếm hóa thành một đạo kiếm quang công giết qua đi mau phản phất ánh mắt ảo giác thông thường tân thất không ngờ rằng vệ vô kỵ kiếm thế sẽ nhắc lên lớn như vậy cuồng phòng hóa giải thiết hồ điệp công kích thấy đối phương công giết qua tới cũng quýt giờ kiếm chống đỡ đang vệ vô kỵ trường kiếm tiến quân thần tốc trên thân kiếm lực lượng đánh văng ra đối phương trường kiếm phong mang bắn thẳng đến yết hầu chỗ hiểm tân thất thân thể bên tránh Vệ vô kỵ trường kiếm thuận thế truyền động, đặt ở trên vai của hắn. Tân thất, ngươi thua. Vệ vô kỵ nói. Ta. Tân thất sắc mặt đại biến. Hiện tại ngươi còn có cái gì nói? Vệ vô kỵ nói. Nhìn một chút bảng quan mọi người. Tân thất sắc mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận. Ngươi dám giết ta? Nhà của ta là tĩnh xuyên phủ thành Tân gia đích truyền nhất mạch. Giết ta, Tân gia tất không buông tha ngươi. Chuyển của trái tim đen đú đu ám đuôi lốt nét Vệ vô kỵ cười nhạt, trường kiếm xẹt qua Tân thất cổ. một đạo tiên huyết tiêu bắn một trượng có hơn nhiễm đỏ bùn đất thương vệ vô kỵ trường kiếm trở vào bao xoay người hướng bên cạnh đi đến sau lưng tân thất mềm nhún té trên mặt đất lúc đó chết tân thất bị giết xem cuộc chiến mọi người trợn mắt hốc mồm ngay cả cùng tân thất thế cùng nước lửa lô anh cũng thấy ngẩn ra hai gã tân thất đồng bọn chạy vội ra nhìn một chút tân thất thi thể một người đi nhanh hướng vệ vô kỵ đuổi theo người muốn động thủ vệ vô kỵ dừng bước hỏi người trong lòng một hư không có dám rút ra binh khí chỉ là la lớn vệ vô kỵ ngươi có biết hay không ngươi giết tân gia người tân gia sẽ toàn lực truy sát ngươi sau này lên trời xuống đất không chết không nớt không ai có thể cứu được ngươi bao quát cả nhà ngươi còn có tộc nhân của ngươi cùng nhau cũng phải xong đời ngươi đang khoác lác. ca vệ vô kỵ nở nụ cười ngươi tân gia bất quá chỉ là tĩnh xuyên phủ thành vọng tộc coi như là tĩnh đồng bằng thành chư hầu cũng không dám nói mạnh miệng như vậy chư hầu bên trên Còn có thiên châu quốc quốc chủ, chỉ hạ 300 chư hầu, một mình ngươi tân gia tính vật gì vậy? người chớ đắc ý. Đủ loại nói ra ngươi là chỗ của ngươi, tân gia tất sẽ đăng môn bái phỏng. người cả tiếng kêu la. Lâm Giang phủ thành chỉ hạ, thải thạch trấn vệ ra, vệ vô kỵ chính là bản thân. Vệ vô kỵ cao giọng đáp. Tốt. Ngươi gan dạ, chúng ta đi. Hai gã đồng bọn cõng lên tân thất thi thể, cất bước hướng rừng trúc đi đến, ly khai hiện trường. Ai, lại đi hai cái. Không đúng, đã chết một cái tân thất, thoáng cái mất đi ba người. Lôi trang chủ trong lòng thầm than. Vệ vô kỵ đi tới lôi trang chủ bên cạnh, chắp tay nói, lôi trang chủ, giống như đạo phỉ đã hoàn toàn tiêu trừ, đúng hay không? Đối, không sai. Lôi trang chủ đáp. Vậy tại hạ muốn đi vào tông môn bí đồ cửa vào, ngươi xem, có không ít lén lút đoạt trước một bước, đi vào tông môn bí đồ cửa vào đi, tại hạ lúc đó cáo tử. Vệ vô kỵ nói, ác, đi thật không ít người. Ha, ha vệ huynh đệ xin cứ tự nhiên, lão hủ sẽ không phục hồi. Lôi trang chủ gật đầu nói. Vệ vô kỵ xoay người hướng núi chạy đi. Lô anh vội vàng đi theo, vệ huynh, gia nhập tại hạ một bên, thế nào? Thu hoạch chi vật, vệ huynh có thể đa phần một ít, cái khác huynh đệ tuyệt không ý kiến. Không có ý tứ, lô huynh, ta là không thay đổi ước nguyện ban đầu, cái này không có thương lượng. Vệ vô kỵ cười cười, bước nhanh đi về phía trước. Lô anh lắc đầu. Mang theo tự mình một đám người cũng hướng núi đi đến. Mọi người lúc này cũng phát hiện, người bên cạnh đi không ít, đoạt ở tại trước mặt của mình. Trong khoảnh khắc, cũng đi sạch sẽ, Lôi trang chủ bên cạnh chỉ còn lại có người của chính mình, hắn nhìn bóng lưng của mọi người, trong mắt lộ ra hung ác nham hiểm vẻ. Một canh giờ sau khi, sắc trời dần dần tối sầm đi xuống, đêm tối phủ xuống. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mạng sơn biến ra rừng trúc hoa hoa tắt hưởng, hóa thành một mảnh phong sóng lớn chi thanh. Mấy đạo nhân ảnh từ trong rừng trúc đi ra, hướng lôi trang chủ đi đến. Người tới không là người khác, đúng là nhà trọ thân tam Nương, bên người lao giả cao. Lớn, là phụ thân của nàng thân lão bản, theo ở phía sau còn có một danh thị nữ bộ dáng nữ tử. Ngoài ra còn có một gã nam tử, dĩ nhiên là bại bởi vệ vô kỵ, ly khai hiện trường đường xuyên. Chỉ bất quá đường xuyên sắc mặt khó coi, ánh mắt xin ốc, phản phất ngộng du thông thường. Thấy thân tam Nương, lôi trang chủ gật đầu. Trong rừng trúc thi thể khôi lỗi chạy ra ngoài, hoàn hảo người của chúng ta không có chuyện, làm sao sẽ xuất hiện loại ý này bên ngoài. Ta cũng không muốn, thế nhưng ta chế trụ thực lực, lấy tứ trọng thiên thực lực, nếu muốn điều khiển toàn bộ thi thể khôi lỗi, thật là lực bất tòng tâm, hoàn hảo không có xuất hiện lớn cạm bấy. Thân tam nương trong lúc nói chuyện, cả người khí thế tăng vọt thực lực từ tứ trọng thiên bỗng nhiên bay lên đến bắt trọng thiên. Trên mặt của nàng cũng có một ít biến hóa rất nhỏ, môi đỏ mọng, mũi ngọc, hai mắt, đều bị trở nên tinh xảo nhiều một loại xinh đẹp tiêu hồn mị lực khôi phục vốn có thực lực không cần tận lực áp chế quả nhiên dễ dàng rất nhiều lôi trang chủ bọn họ quyết đấu ngươi thế nào không khuyên một khuyên tân thất thực lực như vậy không công đã chết thật đáng tiếc thân tam nương vặn vẹo vòng eo cả người tản mát ra mị phụ thành thuộc mị lực phảng phất mê hoặc quân vương yêu cơ khuyên như thế nào nếu muốn khuyên can chỉ có thể xuất thủ nếu như xuất thủ thực lực của ta cũng liền bạo lộ ra lôi trang chủ trong lúc nói chuyện cốt cách một trận bạo vàng, thực lực rồi đột nhiên bay lên, cũng là một vị bắt trọng ngày tu giả, lẫn nhau trong lúc đó thù hận, không phải là khuyên là có thể khuyên ở, tính là ta hao hết miệng lưỡi, không ra tay khuyên ở xong phương, bọn họ đi vào bên trong, còn là một dạng sẽ chém giết lẫn nhau. Được rồi, thân gia kia hai gã tộc nhân đây, ta thuận lợi làm thịt, dù sao cũng thi thể sẽ không lãng phí. Hai người này, thực lực không được, miệng lại vừa cứng rất, một ngụm một cái tính đồng bằng thành tân gia. Giống như tân nhà đệ nhất thiên hạ dường như. Nghe được lòng ta phiền, hận không thể giết tân gia, đem diệt tộc. Thân tam nương nói. Ha ha, đó cũng không dám à, tân gia đại gia tộc, cao thủ nhiều như mây, ta ngươi chỉ sợ vẫn chưa đi đến lớn môn, sẽ gặp bị người chém giết. Lôi trang chủ cười nói. Đúng vậy, đại gia tộc không thể trêu vào, cho nên mới không thể thả đi một người, để lộ tin tức. Cái này đường xuyên thực lực không sai, giết đáng tiếc, liền đem hắn chế trụ mang đến. Thân tam nương thở dài nói. Chúng ta bày bấy dập, dẫn đạo phỉ do đường, ai biết đạo phỉ thực lực thiếu, lúc này mới nhọc lòng, tuyên bố xin giúp đỡ, mê hoặc cái này cao thủ của gia tộc đến đây. Người tới thực lực cao, sợ không khống chế được, thấp lại sợ không phải sử dụng đến, châm trước luôn mãi, cẩn cẩn rực rực, kế hoạch cuối cùng cũng thành công. Dương Trúc đã chết mấy người, nơi này quyết đấu đã chết hai người, đây đều là tổn thất. Lôi trang chủ thở dài nói, tổng cộng tới 67 người, đến bây giờ mới thôi, đã chết 10 người. còn lại 57 người. Thân tam nương gật đầu, cười nói, yên tâm đi, chúng ta chỉ cần 6 người hiệp trợ, có thể phá giải pháp trận, đi vào lôi tông cấm kỵ sơn. Vì để tránh cho trên đường ngoài ý muốn, chúng ta phải nhiều dự bị một chút nhân thủ, chúng ta đi thôi. Lôi trang chủ đứng lên hướng xa xa đi đến. Mọi người theo sau lưng, cùng đi lên núi tốt, tiến nhập tông môn bí đổ làm kỳ cửa vào. Cồn vật B, KF. 231, tìm hiểu phù văn. Vệ vô kỵ cùng mọi người đi lên núi, y theo tông môn bí đồ, không tốn sức chút nào liền tìm được cửa vào. Cửa vào là một mảnh nhỏ rừng cây, nhìn qua không chút nào thần kỳ, cùng vậy rừng cây không có khác nhau. Trong mọi người, có người nhìn một chút cất bước mà vào, có người quan sát một lúc lâu, cũng đi vào theo. Thậm chí, trên mặt đất viết xuống một ít cổ quái ký hiệu chữ nhật chữ, tự hỏi một lúc lâu, lúc này mới tiến nhập rừng cây nhỏ. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm tản ra, không có phát hiện cái gì dị thường. trước mặt rừng cây nhỏ, tại thần thức của hắn ý niệm trùng, chính là thông thường rừng cây nhỏ. lúc này đại đa số mọi người tiến nhập rừng cây, vệ vô kỵ suy nghĩ một chút, cũng cất bước đi vào. sau khi tiến vào, vệ vô kỵ đi về phía trước ra vài chục bước, trước mắt cảnh trí đại biến, bốn phía đều là nồng nặc sương mù. hắn mang thần thức ý niệm tản ra, hướng xa xa dò đường, lại phát hiện cái này phiến địa phương rộng không gì sánh được, thần thức ý niệm dĩ nhiên tiếp xúc sở không tới phân cuối. thông môn bảy phòng hộ. không thể thường tình suy đoán. Vệ Vô Kỵ về phía trước đi, đi ra hơn 50 bước, trước mắt rộng mở trong sáng, dĩ nhiên đi ra xương mù khu vực. Vệ Vô Kỵ hướng bốn phía coi, lúc này màn đêm buông xuống, bầu trời sao lốm đốm đầy trời, bốn phía là hoàn toàn yên tĩnh phế tích, tường đổ vách siêu thượng trường đầy mạng đẳng, cỏ dại chừng cao hơn nửa người. Dựa theo tông môn bí đồ làm kỳ, rừng trúc ra phế tích, chỉ là tông môn tầm thường chỗ, nơi này mới là tông môn trọng địa. Nhiều người như vậy tiến đến Nơi đây nhưng không nhìn thấy một chút tung tích, chắc là bị chuyển đưa đến kỳ vị trí của nó. Vệ vô kỵ đối chiếu tông môn bí đồ, tùy ý lựa chọn một con đường tính, cất bước đi. Sau nửa canh giờ, vệ vô kỵ đi tới một đạo trước đại môn. y theo bí đồ làm kỳ, con đường ngay sau đại môn mặt, hắn tiến lên vươn một tay, đặt tại trên cửa chính, cố sức thôi động, đại môn không chút sức mẻ. Đại môn chỉ là một đạo cửa gỗ, lại không thể đẩy ra, vệ vô kỵ thật sự là khó có thể tin. Hắn bây giờ là 6 tầng hậu kỳ thực lực, hai tay lực đạo có 1.800 cân, cộng thêm kiểu chuyển thương Long Công Công Pháp, song trưởng lực đạo không sai biệt lắm có 2.400 cân. Coi như là thiết bản, khi hắn đại lực dưới, cũng muốn biến hình, nhưng đạo này cửa gỗ trải qua 1.000 năm mưa gió, lại còn có thể bảo trì không chút sức mẻ. Vệ vô kỵ tụ khí ngưng thần, vươn hai tay đặt tại trên cửa chính, chân lực xuyên thấu qua song trưởng chuyển tới trên cửa, cố sức thôi động. Dầm. Trên cửa bám vào bụi cắt đá. lá khô mạn đằng tuần rơi hạ xuống nhưng đại môn vẫn là không núp đích. chắc là có một người cơ quan khả năng mở ra cái này phiến đại môn vệ vô kỵ ngừng tay tỉ mỉ tìm tòi tại đại môn bên phải vị trí phát hiện một đạo phù văn. phù văn khoảng trừng một thước vương vắn tạo hình tại trên thành bích bị mấy cây mạn đằng ngăn trở không quá dễ dàng phát hiện vệ vô kỵ thân thủ đốt phẳng mặt trên cư nhiên không có bụi cái này nhất định là mở ra đại môn cơ quan mặt trên không có bụi nói rõ trước khi có người đã đến nơi này Dùng phù văn mở thành lập đại môn. Vệ vô kỵ tỉ mỉ quan sát phù văn, không khỏi thở dài một tiếng. Đáng tiếc ta không hiểu phù văn, cái này tử khó làm. Bí đồ thượng lộ tuyến không ngừng điều này, thực sự không thông qua, có thể lui về đi mặt khác một con đường. Thế nhưng, ta phỏng chừng những thứ khác con đường, cũng giống vậy có trở ngại ngại. Lúc này, vệ vô kỵ đột nhiên nghe sàn sạt cắt tiếng bước chân của, có người hướng bên này bước nhanh mà đến. Có người đến. Vệ vô kỵ suy nghĩ một chút. Mang Ngọc Bích hồ lô nút trong bóng tối, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Một gã hai 20 tuổi nam tử đã đi tới. Vệ vô kỵ ra mắt người này, vừa mới so với chính mình tiên tiến vào rừng cây nhỏ, không nghĩ tới cư nhiên đi tới phía sau mình. Nam tử đi tới trước cửa đá, cha nhìn ra ngoài một hồi, đi tới phủ văn trước mặt, hai tay tại Phù văn thượng lục lọi kiểm tra. Một lúc lâu, nam tử khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thân thủ một đầu ngón tay đặt tại Phù văn thượng. hắn tụ khí ngưng thần. mang một luồng chân khí từ ngón tay truyền lại đến phù văn thượng, theo khắc đá vết tích, ý theo nào đó thứ tự sẽ qua. Vẽ xong sau khi, phù văn nổi lên một tia nhàn nhạt ánh Huỳnh quang, đại môn kết kết địa rung động, mở ra một đạo khe hở. Nam tử lắc mình mà vào, đại môn ầm ầm đóng cửa. Thì ra là thế. Vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh, đi tới phù văn trước, ý theo nam tử thứ tự tại phù văn thượng sẽ qua. Thế nhưng kết quả khiến vệ vô kỵ thất vọng rồi, phù văn không có nổi lên ánh huỳnh quang. Đại môn không chút sức mẻ. Thứ tự không có sai, thế nhưng đại môn vẫn là không có mở ra, còn là vệ vô kỵ trong lòng cũng phát lên một tia vội vàng sao động. Xem ra đường này không thông, chỉ lui về, đổi một con đường khác. Vệ vô kỵ xoay người ly khai, ánh mắt đảo qua Phù văn, trong lòng đột nhiên động một cái, phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn bước nhanh đi tới phủ văn trước mặt, hai tay đặt tại Phù văn thượng, mang một đạo thần thức ý niệm hướng phủ văn tấu đi. Vệ vô kỵ cả người rung lên. trên thạch bích phủ văn xuất hiện ở ý thức của hắn trong nguyên lai là như vậy bắt đầu ta tại sao không có nghĩ đến vệ vô kỵ trên mặt lộ ra mừng rỡ ngưng thần quan sát tỉ mỉ phỏng đoán nếu muốn ở nơi này cân nhắc thấu triệt quá đỉnh lại thời gian hắn đi tới một bên đi vào hồ lô tiên cảnh ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá nhắm hai mắt lại tường đá phủ văn trôi nổi tại ý thức hải phát ra sâu kín ánh huỳnh quang một điểm sáng theo phủ văn quy tích chậm rãi chạy phản phất ánh huỳnh quang trùng tử bỏ sát thông thường vệ vô kỵ thần thức ý niệm diễn hóa tiểu nhân ngồi ở hát thạch bên trên nhìn trước mặt phù văn đưa ngón tay ra chậm rãi khoa múa tay chân tam ngày sau vệ vô kỵ mở mắt trong ánh mắt nhiều một chút hiểu ra hắn đứng lên rời khỏi hồ lô tiên cảnh đi tới phù văn bên cạnh đưa ngón tay ra y theo thứ tự phát thảo phù văn phù văn nổi lên ánh huỳnh quang đại môn oanh địa một tiếng mở ra vệ vô kỵ lắc mình mà vào đại môn lập tức đóng cửa sau đại môn mặt một cái đường nhỏ vệ vô kỵ đối chiếu bí đồ về phía trước đi. Sau nửa canh giờ, vệ vô kỵ đi tới một đạo cửa đá trước mặt. Cửa đá bên cạnh phù văn lớn rất nhiều, chừng hai xích vương vắn, khắc lũ phù văn diện tích là trước mặt gấp 4, cũng liền cũng so phía trước phức tạp gấp 4. Vệ vô kỵ vươn hai tay, chạm đến phù văn, mang thần thức ý niệm truyền đi qua. Như trước mặt một dạng, phù văn xuất hiện ở ý thức của hắn biển trong. Đi vào hồ lô tiên cảnh, vệ vô kỵ bắt đầu hiểu ra phù văn. Hai ngày sau, vệ vô kỵ khám phá phù văn. Tiến lên mở ra cửa đá ly khai. Sau cửa đá mặt là một mảnh đất trống trải, cỏ dại mọc thành bụi, mặt trên có dấu đạp vết tích, nếu như đoán không lầm, chắc là phía trước đi qua người giấu vết lưu lại. Vệ Vô Kỵ theo vết tích nhìn về phía trước, trong bóng đêm loáng thoáng một ngôi đại điện đường viền. Vệ Vô Kỵ coi tông môn bí đồ, nhận rõ không có lầm, liền hướng về đại điện vị trí đi đến. Gì? Phía trước đại điện trước cửa lại có người. Vệ Vô Kỵ dừng bước, do dự một chút, còn là cất bước đi tới. hai người cũng nhận thấy được có người tới gần khi nhìn thấy người đến là vệ vô kỵ lúc sắc mặt không khỏi biến đổi hướng bên cạnh mau tránh ra làm ra để phòng phòng thủ thần tình vệ vô kỵ tại núi hạ chém giết đường vô ý cùng tân thất thực lực chấn động mọi người võ đạo tu giả trong lúc đó giết người đoạt bảo chính là cơm thường hai người tìm đập như trống trầu sợ vệ vô kỵ phát lên lòng tham hướng hai người bọn họ xuất thủ nhìn hai người hình dạng vệ vô kỵ không để ý đến trực tiếp đi tới cửa điện phụ cận tỉ mỉ coi. lại là đồng chế tạo cửa điện vệ vô kỵ lục lọi cửa điện coi một phen sau đó tìm được bên cạnh phù văn đạo đua này văn khoảng chừng 3 thước vương vắn so thứ nhất phù văn muốn phức tạp cựu lần vệ vô kỵ thần thức ý niệm truyền đưa tới mang phù văn nhiếp tại ý thức của mình chung, xoay người hướng xa xa đi đến tách ra hai người vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiến cảnh lần này chỉ dùng một ngày liền khởi ra phù văn cồn và bi khi ép chương hai khiếp sợ Vệ vô kỵ đi tới đồng mặt tiền của cửa hàng trước, đưa ngón tay ra phát thảo phù văn, thoải mái mà đem phá giải. Bên cạnh hai người thấy vệ vô kỵ ly khai, trong nháy mắt trở về, liền giải khai phù văn, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Quang Lang, đồng chế tạo cửa điện mở ra, vệ vô kỵ ánh mắt đảo qua hai người, xoay người cất bước đi tới trong đại điện mặt. Trong đại điện mặt khắp nơi trên đất bụi, phía trên một khối bảng hiệu viết thanh đồng điện tam đại tự, trung gian điêu khắc sập trên mặt đất, rơi số tròn tiết. Đã nhìn không ra pho tượng bộ dáng. Vệ vô kỵ nhìn quét bốn phía, cất bước về phía trước, dưới chân truyền đến kim loại thùng thùng thanh. Lẽ nào mặt đất không phải là gạch đá, là kim loại chế tạo sàn nhà. Vệ vô kỵ lộ ra vẻ mặt, túi người coi. Quả nhiên, mặt đất tất cả đều là thanh đồng chế tạo liền, hồn nhiên một khối chính thể. Nhìn nữa bốn phía vách tường, cũng tất cả đều là thanh đồng chế tạo mà thành. Toàn bộ đại điện tất cả đều là thanh đồng đổ bê tông mà thành. Không hổ là thanh đồng điện. vệ vô kỵ trong lòng khiếp sợ tỉ mỉ nhìn quét tả hữu không có bất kỳ phát hiện liền hướng đại điện phía sau đi đến đại điện phía sau là một cái hành lang vệ vô kỵ xuyên qua hành lang đi tới đại điện ở ngoài phía trước là một ngọn núi lớn một đạo trường đầy cỏ dại bậc thang đá xanh vốn lượn mà lên hướng núi lớn chỗ cao lan tràn đi thập cấp mà lên sau nửa canh giờ vệ vô kỵ đi lên đỉnh núi lại một ngôi đại điện ra hiện ở trước mặt của hắn. đại điện ở ngoài phù văn phụ cận ngồi bốn người mới bắt đầu tiến vào tên nam tử kia, cũng ở trong đó. Bốn người thấy vệ vô kỵ đi tới, đều có một chút phòng bị, bất quá thấy vệ vô kỵ không có ác ý, cũng thì để xuống đề phòng, tiếp tục xem phù văn, bắt đầu tìm hiểu tới. Vệ vô kỵ đi tới cửa điện trước, lấy tay ma toa. Cửa điện cũng là kim loại chế tạo liền, chỉ là trải qua một nghìn năm, rất khó nhận rõ là loại kim loại nào đúc thành. Phù văn có bốn xích vương vắn, diện tích là đạo thứ nhất phù văn 16 lần. trình độ phức tạp cũng tương ứng điệu gia tăng rồi 16 lần vệ vô kỵ đi tới phủ văn bên cạnh vươn hai tay thần thức ý niệm truyền đưa tới mang phủ văn thu hút ý thức của mình trong xoay người ly khai đạo đua này văn quá mức phức tạp truyền vào ý thức trong rất khó thôi diễn nam tử thấy vệ vô kỵ ly khai đối với hắn cười nói tại hạ tư đồ phương vệ huynh sao không ngồi xuống cùng nhau tìm hiểu phu văn đa tạ tư đồ huynh hảo ý tại hạ nghĩ trước thử một lần lại nói đúng phương hướng hắn tỏ thiện ý vệ vô kỵ cũng cười trả lời tư đổ phương nghe tiếng trong lòng ngẩn ra trên mặt lại không có nửa điểm biểu kỳ chỉ là đối vệ vô kỵ gật đầu cười cười liền quay đầu nhìn về phía phù văn chuyên tâm tính toán tư đổ phương thiên tính thông thuệ ở gia tộc tinh nghiên phù văn pháp trận có danh thiên tài bất quá trước mắt bốn xích vương phù văn đã vượt qua ý hắn nghiệm thôi diễn cực hạ. tính là thu hút ý thức trong cũng sẽ phát sinh lẫn lộn chỉ có chia làm hai phần vừa nhìn phù văn biên thôi diễn mang kết quả ghi lại trên giấy sau đó sẽ sáp nhập thôi diễn do đó đem phá giải hắn không tin vệ vô kỵ có thể đem đạo đùa này văn thôi diễn đi ra dù sao một người tinh lực có hạn lấy vệ vô kỵ niên kỷ linh không có khả năng kiếm thuật siêu quần quyền pháp vũ kỹ nổi tiếng tại phù văn pháp trận thượng còn có thể vượt lên trước tự mình những thứ khác ba người thấy vệ vô kỵ ly khai đều âm thầm cười bọn họ thừa nhận vệ vô kỵ thực lực đích sắc thắng người một bậc mình không phải là đối thủ nhưng muốn nói phá giải đạo đùa này văn nhưng vẫn là tự mình mạnh hơn một ít. Dù sao mình thấm nhuần trong đó nhiều năm, không phải là một cái 15-16 thiếu niên, có khả năng so sánh. Ba người trong lòng mơ hồ sản sinh một loại chờ mong, muốn nhìn thấy vệ vô kỵ xấu mặt hình dạng. Dù sao hắn tại núi chém xuống giết hai người, uy phong bác diện, nếu như lúc này có thể thấy hắn xấu mặt, trong lòng tự nhiên sẽ sảng khoái rất nhiều. Vệ vô kỵ đi tới xa xa, tách ra bốn người, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Lần này hắn chỉ dùng nửa ngày, đã đem phù văn phá giải tuy rằng phù văn trình độ phức tạp có 16 lần nhưng vệ vô kỵ có hát thạch tương trợ thần thức ý niệm bỗng nhiên để thăng mấy lần hơn nữa tu luyện đại vô tương luyện tâm quyết rất nhanh thì mang phù văn phá giải rời khỏi hồ lô tiên cảnh vệ vô kỵ hướng cửa điện cạnh phù văn đi tới đứng ở phụ cận nhắm mắt lại tu khí ngưng thần chuẩn bị phá giải bốn người thấy vệ vô kỵ đi tới còn tưởng rằng hắn muốn ngồi xuống cùng mọi người cùng nhau tìm hiểu tư đổ phương còn hảo tâm hướng bên cạnh xây dịch Nhường ra một vị trí Không ngờ, vệ vô kỵ lại đi tới phủ văn trước mặt Bắt đầu chuẩn bị phá giải Bốn người trong lòng ngẩn ra Hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu Trên mặt lộ ra tiêu ý Lúc này, vệ vô kỵ bỗng nhiên mở mắt vận chỉ như bay, theo phủ văn quý tích sẽ qua Cánh tay hắn co duỗi, Thủ đoạn chuyển động, diễn hóa ra một mảnh tăng ảnh Mấy hơi thở trong lúc đó Vệ vô kỵ hành văn liền mạch lưu loát Hoàn thành phủ văn phá giải Sau đó lui về phía sau một bước phù văn nổi lên nhàn nhạt ánh huỳnh quang trong đêm đen đặc biệt rõ ràng hắn cư nhiên thực sự phá giải tư đồ phương mở to hai mắt hoàn toàn không thể tin được tự xem đến hết thể là thật hắn mạnh hơn ta thực sự mạnh hơn ta yêu nghiệt đây không phải là người là yêu nghiệt ba người kia đều há to miệng ngơ ngác nhìn ánh huỳnh quang phù văn phảng phất có bàn tay vô hình trước mặt đánh tới ba người vốn định xem vệ vô kỵ chê cười thỏa mãn trong lòng mình một điểm kiêu ngạo thật không ngờ trong lòng dẫn cho rằng hào gì đó Lại bị vệ vô kỵ vô tình tàn phá dày xéo. Đinh. Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm, cửa điện mở ra. Tư đồ huynh, các vị, ta đi trước. Vệ vô kỵ tự nhiên không biết bốn người suy nghĩ trong lòng, xoay người hướng bốn người gật đầu. Nga. Nga, vệ huynh trước hết mời. Tư đồ phương phục hồi tinh thần lại, chắp tay đáp. Vệ huynh đệ, mời. Mời. Ba người cũng phục hồi tinh thần lại, cùng nhau chắp tay đáp lại. Vệ vô kỵ lắc mình đi vào đại điện, đang cửa điện sau đó hợp lại, thật chặt nhắm lại. Đại điện này cùng trước mặt một dạng, một mảnh hỗn độn. Ngay phía trên trên tấm bảng viết Tam Đại Tự, bạc điện. Đại điện ở giữa có một tôn tượng đắp bị làm tan hơn nửa đoạn, chỉ còn lại có hai chân đứng ở trên đài cao. Hoa tan thức cát lỏng, chảy trên mặt đất, chất đống một đại bãi. Vệ vô kỵ tiến lên kiểm tra, pho tượng là bạc chế tạo. Không biết một nghìn năm trước khi xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên mang pho tượng rong đi hơn phân nửa. cả ngôi đại điện tất cả đều là bạc chế tạo. Vệ vô kỵ sợ hai than tông môn danh tác. hắn tỉ mỉ kiểm tra một phen, phát hiện một cái hộp tối, bên trong không có gì cả, bất quá coi như là có, cũng bị người trước mặt lấy được. Chấm nên cái gì cũng không lấy được. Vệ vô kỵ bước nhanh ly khai bạc điện, về phía trước đi. Ra bạc điện, vệ vô kỵ phát hiện mình đứng ở một đạo lưng núi bên trên, trước mặt có hai con đường. Một con đường dọc theo lưng núi về phía trước, mặt đường chỉ ba thức rộng, hai bên đều là vết đá, gió đêm gào thét, ô ô rung động. Một con đường khác đường cũng từ bên cạnh chuyến về, thông hướng xa xa khen núi. Vệ vô kỵ coi tông môn bí đồ, hai con đường đều có thể thông hành, đến sau cùng tới hạn Thế nhưng lưng núi thượng con đường này, gần hơn một chút. Vệ vô kỵ lựa chọn gần đạo, dọc theo lưng núi đi về phía trước. Đại khái nửa nén hương thời gian, vệ vô kỵ phát hiện đường đi phía trước đổ nát, xuất hiện một đoạn không trọn vẹn, phòng trừng có 4 trừng mười trượng. Nếu như là trước đây, vệ vô kỵ cũng chỉ có thể phản hồi đi một con đường khác. Nhưng hắn hiện tại, bay qua 40 trượng cự ly, không có chút nào độ khó. Cồn vật bi, thì ba mươi 233, Hoàng Kim Điện. Hô. Vệ vô kỵ thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng bờ bên kia lao đi. Du long thân pháp, lăng không hư bộ. Vệ vô kỵ thân như du long, ngao du hư không, phản phất tiên nhân thông thường, hướng bờ bên kia phi đưa đi. Gió đêm ô ô địa gào thét, từ bên thai xẻ qua, vệ vô kỵ thần thức ý niệm bùng ra. Cảm thụ bốn phía tiếng gió thổi chạy biến hóa. Đột nhiên, hắn cảm giác được tiếng gió thổi khác thường, không chung không hề rõ phi cẩm hướng hắn cướp tới. Vệ vô kỵ trong lòng dùng mình, nhanh hơn tốc độ hướng bờ bên kia phi đưa đi. Cha! Một tiếng bén nhọn lệ khiếu. Dưới ánh trăng, một con quái vật vô cánh, phi phát mà đến. Đây là cái gì ma thú? Thấy bay tới quái vật, vệ vô kỵ cũng hiểu được trong lòng giật mình. Quái vật trước mắt hai cánh bình thân, có hai triệu dài. nhưng dáng dấp căn bản không như loài chim lắng hai cầu thủ giống như quả đấm lớn nhỏ cái cổ phảng phất người trưởng thành lớn bằng cánh tay ngũ xích dài hơn co dỗi như thường phảng phất cự mãng thông thường nhưng nhất lệnh vệ vô kỵ giật mình cũng không phải quái vật dáng dấp mà là quái vật công kích thủ đoạn quái vật bay đến phụ cận há mồm phun ra một tia hồ quang hướng vệ vô kỵ phong tới bình thường ma thu quái vật công kích dùng răng xỉ căn xé lợi trào công kích nhưng trước mắt con quái vật này dĩ nhiên sẽ lôi điện công kích vệ vô kỵ khó lòng phong bị bị hồ quang bắn trúng bất quá vệ vô kỵ trường kỳ dùng hạo thiên lưu lôi rèn luyện căn cốt điểm ấy hồ quang còn ở phạm vi chịu đựng bên trong Hán lăng không như người rút ra trường kiếm hướng quái vật công tới cha quái vật bị trường kiếm công kích đập cánh hướng xa xa bay đi vệ vô kỵ vội vàng về phía trước dưới chân trên không trung dấm trận tại chỗ phản phất dâm ở thực thể thượng mượn lực về phía trước phi đưa vài trục trượng rơi vào bờ bên kia nguy hiểm thật Không nghĩ tới nơi này còn cất giấu ma thú. May mà là ta có thể thừa thụ hồ quang công kích, đổi những thứ khác người, phòng trừng liền nguy hiểm. Vệ vô kỵ nhìn bầu trời đêm xoay quanh quái vật, lòng còn sợ hãi. Cha! Quái vật tại vệ vô kỵ đỉnh đầu xoay quanh, không chịu ly khai, đoán chừng là ăn một điểm thua thiệt, ghi hận trong lòng, dây dưa lên. Vệ vô kỵ nhìn quái vật, thuận lợi lấy ra phần thiên cung, mở cung trăng trọn, dẫn tiễn nhắm vào quái vật. Cha! Quái vật cảm giác được nguy hiểm. Hướng xa xa bay đi, lúc này muốn chạy đã chậm. Bang Xiu, mũi tên phá không đi, trên không trung lôi ra một đạo hư ảnh, phi hành trung đống dương thiếu đốt, hóa thành một chi hỏa tiễn, cực kỳ chuẩn xác vô cùng bắn đang trách vật trên người của. Cha, quái vật chúng tên phát ra lệ thiếu, hỏa diễm trong nháy mắt đốt lần quái vật toàn thân, chỉ thấy không một người trong hỏa cầu xoay quanh loạn đụng, sau cùng rơi xuống dưới đi. Thì thầm thì thầm, quái vật tiêu to, vang vọng bầu trời đêm. Phảng phất bị kinh động dường như, hơn 10 đạo bóng đen phóng lên cao, ở trên trời xoay quanh, tìm kiếm mục tiêu. Nhiều như vậy, vệ vô kỵ thấy không trung quái vật càng ngày càng nhiều, trong khoảnh khắc liền tụ tập trên trăm con, cũng không chịu đựng trên mặt biến sắc. Hắn vội vàng ẩn nấp khí tức, lặng yên hướng xa xa rút đi. Hơn 100 chỉ quái vật, lăng không xoay quanh, che ở ánh trăng, thỉnh thoảng lại tầng trời thấp cấp hạ, tìm kiếm mục tiêu công kích. Loại quái vật này công kích tính cường, ghi hận tâm trọng, thế nhưng đơn thể thực lực không được. tính là năm tầng cũng có thể tùy tiện chém giết bất quá số lượng trên trăm sau khi coi như là bắt trọng ngày thực lực cũng là khó có thể ứng phó sau này gặp gỡ tốt nhất có thể tránh thoát không nên khinh dịch trêu chọc vệ vô kỵ quay đầu lại nhìn bầu trời xa xa như cũng xoay quanh không chịu rời đi quái vật xoay người bước nhanh rời đi phía trước mơ hồ xuất hiện một ngôi đại điện đường viền vệ vô kỵ nhanh hơn bước tiến chạy vội tới đại điện trước cửa ngồi hai đạo nhân ảnh một đạo bóng lưng cao to Là nam tử không thể nghi ngờ, một đạo bóng lưng tinh tế thấp bé, lại là một nữ tử. Vệ vô kỵ thấy rõ bốn phía, xác nhận chỉ hai người, liền cất bước đi tới. Ha ha, đây không phải là vệ huynh đệ sao. Nghĩ không ra chúng ta đi đến một khối tới. Nam tử khoảng chừng 30 tuổi, thấy vệ vô kỵ cười hô, tại hạ quý ngàn vân, vị này chính là thiện nội, triệu thị. Đối mặt quý ngàn vân nhiệt tình như vậy, vệ vô kỵ có chút không do ý tưởng, chỉ có thể là chắp tay cười cười, sau đó đứng ở cửa điện phụ cận. Quan sát tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Phía trước là Thanh Đồng Điện, Bạch ngân Điện, nơi này nói vậy nên là Hoàng Kim. Cửa điện tú tích loang lổ rất khó từ dáng dấp thượng nhận rõ. Vệ vô kỵ giơ tay lên xóa đi một chỗ tú tích, lộ ra hoàng kim nhan sắc, nửa bấm tay nhẹ gõ, đàng. Âm sắc hùng hậu, dư âm quanh quẩn không dứt, quả nhiên là hoàng kim không thể nghi ngờ. Vệ vô kỵ đối tiền tài cũng không quá để ý, nhưng thấy cao vóc đại điện, toàn bộ là hoàng kim chế tạo liền, trong lòng cũng trở nên động dung. Tông môn thật là đại thủ ta, dùng nhiều như vậy Hoàng Kim chế tạo một ngôi đại điện, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Vệ vô kỵ âm thầm sợ hãi than. Khắc lũ tại Hoàng Kim trên tường Phù văn, diện tích có ngũ xích vương vắn, trình độ phức tạp là lúc ban đầu phủ văn 25 lần. Vệ vô kỵ đi tới phủ văn trước mặt, đứng vững nhìn kỹ. Bên cạnh quý ngàn vân theo qua đây, đứng ở bên cạnh nói. Đạo đua này văn quá phức tạp, nếu muốn mang toàn bộ phủ văn cùng nhau thôi diễn, tuyệt đối không cách nào làm được. chỉ có thể phân giải số tròn cái bộ phận, phân biệt thôi diễn. Vệ huynh đệ chúng ta ba người liên thủ, từng người thôi diễn một cái bộ phận, sau đó hợp tại một chỗ. Như vậy tất cả mọi người có thể sớm thông qua đại điện, có trăm lợi mà không một hại. Vệ huynh đệ ý như thế nào? Quý ngàn đề nghị của vân còn là rất tốt, đại gia phân công hợp tác, có thể rất nhanh phá giải phù văn. Thế nhưng muốn nói đến lợi ích, lại thật to bất tiện. Cung vàng điện ngọc bên trong, phòng trừng sẽ có bảo vật. Nếu như ba người bình quân phân phối. Quý ngàn vân phu thê là người một nhà, tự nhiên là đại chiếm tiện nghi, nếu như yêu cầu thu hoạch chi vật một nửa chia đều, ngay cả vệ vô kỵ mình cũng nghĩ có chút khó có thể mở miệng, quý ngàn vân đương nhiên cũng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Liên thủ điều kiện chủ yếu, chính là đối thu hoạch chi vật phân phối nhận đồng, nếu như phân phối thượng không thể nhận đồng, cũng liền không cách nào liên thủ. Hơn nữa, vệ vô kỵ nghĩ 25 lần độ khó, mình cũng có thể một lần toàn bộ thôi diễn đi ra. Quý huynh hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, bất quá. Ta nghĩ một người trước thử một lần. Vệ vô kỵ cười đáp. Ha ha, chỗ này phù văn cùng trước mặt cũng không quá quan tâm một dạng, vệ huynh đệ thử một chút thì biết. Quý ngàn vân cười tránh ra, ý bảo vệ vô kỵ mặc dù xuất thủ thử một lần. Vệ vô kỵ gật đầu, nhắm mắt ngưng thần, mang hai tay đặt ở phù văn thượng. Phù văn truyền lên tới một đạo ý niệm, mang cả đạo phù văn truyền vào ý thức của hắn chi hải. Vệ vô kỵ mở mắt, hai tay ly khai phù văn, xoay người đi ra hai bước, đống dưng dừng lại. trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn cảm giác được phù văn lưu ý thức chung dần dần tiêu thất trở nên mơ hồ phía trước bốn ngôi đại điện phù văn đều có thần kỳ công hiệu tài năng ở ý thức chung có thể lâu chu không tiêu tan giúp đỡ sấm quan người phá giải nhưng đạo đùa này văn lại không giống với lưu ý thức chung sẽ rất mau địa mơ hồ tiêu thất chỉ có ý theo dựa vào thần trí của mình ý niệm mạnh mẽ nhớ quý ngàn vân vừa cười vừa nói vệ huynh đệ chúng ta liên thủ à như vậy tất cả mọi người mới có lợi Tại hạ nữa thử một lần, nếu như không thể, sẽ cùng quý huynh liên thủ. Vệ vô kỵ nói xong, đi tới phủ văn trước mặt, tụ khí ngưng thần, nhắm hai mắt lại. Quý ngàn vân cùng triệu thị nhìn nho cười, lắc đầu, không hề khuyên bảo. Theo bọn họ, vệ vô kỵ còn trẻ khí thịnh, đánh vỡ đầu sau khi, tự nhiên sẽ cùng mình liên thủ. Liên thủ quá quan sau khi, thu hoạch chi vật ba người chia đều, mình là rất lớn chiếm tiện nghi. Hai người nhìn vệ vô kỵ, cũng nhắm hai mắt lại, bắt đầu tìm hiểu từng người phủ văn. Cồn vật 234, Thanh Đồng Bạch Ngân Hoàng Kim. Vệ vô kỵ tụ khí ngưng thần, điều tức thân thể sau khi, mang hai tay một lần nữa đặt ở phù văn mặt trên. Ta hai tay không ly khai phù văn, chiếu giỏi đến ý thức hải phù văn cũng sẽ không tiêu thất. Sau đó mang thần thức ý niệm tiến nhập ý thức hải, trực tiếp thôi diễn phá giải. Thế nhưng, làm như vậy đối ngoại giới không có một tia phòng bị, có rất lớn phiêu lưu. Vệ vô kỵ lại nhìn một chút quý thiên vân hai người, bất quá. Ta chỉ là đứng ở chỗ này, hai người bọn họ cũng nhìn không ra tới ta đến tột cùng đang làm cái gì, cái này phiêu lưu đáng giá thử một lần. Vệ vô kỵ quyết định mạo hiểm, mang thần thức ý niệm đi vào ý thức hải, dựa vào hắt thạch lực lượng, bắt đầu thôi diễn phá giải phù văn. Thời gian một nén nhang đi qua, vệ vô kỵ hai tay đặt ở phù văn thượng, vẫn không nhúc nhích phảng phất con rối thông thường. Nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua. Vệ vô kỵ vẫn không có một tia hoạt động. Quý Thiên Vân nhìn vệ Vô Kỵ hình dạng, trong lòng sinh nghi, nhẹ nhàng đụng một cái Triệu thị, ánh mắt hướng nàng ý bảo. Triệu thị nhìn vệ Vô Kỵ liếc mắt, hơi lắc đầu. Chuyển của trái tim đen đúa ám tôi lốt nét. Phu thê ở chung, nàng tự nhiên biết Quý Thiên Vân lòng của nghĩ, võ đạo tu giả trong lúc đó giết người đoạt bảo, chính là tầm thường việc. Thế nhưng đứng ở cách đó không xa vệ Vô Kỵ, cũng không phải người tầm thường, không thể tầm thường phương pháp ứng đối. Ngắm lại vệ Vô Kỵ tại núi hạ, chém giết tân thất, đường vô ý thực lực tính là hai vợ chồng liên thủ cũng rất khó đối phó hơn nữa vệ vô kỵ có can đảm tại trước mặt hai người lộ ra kẽ hở thể hiện hữu cơ có thể thừa dịp tư thế phòng trừng cũng bày phản kích thủ đoạn còn là không nên khinh cử vọng động quý thiên vân thấy triệu thị lắc đầu cũng nhẹ nhàng gật đầu biểu kỳ tự mình biết hai người nhắm mắt lại không để ý tới nữa chỉ lo tìm hiểu phù văn lại qua nửa canh giờ vệ vô kỵ chậm rãi mở mắt phù văn bị hắn toàn bộ phá giải hoàn hảo không thành kế kinh hái hai người này không có xuất hiện cả ấy hy vọng trong đại điện thu hoạch có thể không làm thất vọng lần này mạo hiểm vệ vô kỵ nhìn một chút quý thiên vân hai người vươn trợ thủ đắc lực hai căn ngón trỏ đặt tại phù văn thượng bắt đầu y theo trình tự phát thảo phù văn đạo đùa này văn độ khó không chỉ có chỉ là như quý thiên vân theo như lời trước mặt phù văn đều là một cái điểm sáng tại văn lộ quỹ tích thượng du đi vượt vòng quanh cả đạo phù văn nhưng đạo đùa này văn đã có hai cái điểm sáng cùng nhau tại quỹ tích thượng du đi Độ khó vượt qua xa đạo thứ nhất Phủ Văn 25 lần. Vệ vô kỵ phòng trường, độ khó. Ít nhất. Có 40 lần, chỉ nhiều không ít. Thằng nếu không phải hắc thạch giúp đỡ, vệ không căn bản là không cách nào thôi diễn phá giải. Vù vù hô. Vệ vô kỵ vận chỉ như bay, tại ngũ xích vương Phủ Văn trước mặt, trên dưới toát ra, tả hữu chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, thân hình bóng dưng trở nên mơ hồ, phảng phất quỷ mị huyền ảnh thông thường. Quý Thiên Vân, triệu thị hai người. Bị vệ vô kỵ động tác giật mình tỉnh giấc, nhìn hắn vũ động thân hình, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Quan nhân, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, là, là phá giải. Triệu thị hai mắt trước đột, ánh mắt mau rơi ra ngoài biểu tình. Nương tử, hình như là, cũng sẽ không thành công. Quý thiên vân vẻ mặt kinh hãi vẻ, không được địa lắc đầu. Hô! Vệ vô kỵ phát thảo hết phù văn, một cái vọt người về phía sau lao đi, đứng ở ba trượng ở ngoài, nhìn hoàng kim trên tường phù văn. phảng phất hoàn thành một bức cuồng thảo lui ra phía sau thích trí thưởng thức hình dạng quý thiên vân triệu thị cũng đã đi tới dừng lại sau lưng vệ vô kỵ một tả một hữu ánh mắt ngây ngốc nhìn phía trước phù văn ngũ xích vương phù văn nổi lên ánh huynh quang rọi sáng nhất phương hát cám ngươi một người hoàn thành điều đó không có khả năng quý thiên vân tự lẩm bẩm thư duy rồi đột nhiên hỗn loạn triệu thị ở một bên đã cả kinh không cách nào ngôn ngữ chỉ có thể thật chặt nắm quý thiên vân cánh tay chống đỡ tự mình thân thể lảo đảo muốn ngã đang phản phất hồng trung đại lữ âm hưởng cửa điện từ từ mở ra nhị vị tại hạ đi trước vệ vô kỵ chắp tay nói vệ huynh đệ thỉnh chúng ta lập tức đến quý thiên vân phục hồi tinh thần lại bên cạnh triệu thị cũng cười hướng vệ vô kỵ gật đầu vệ vô kỵ xoay người tiến nhập đại điện sau lưng cửa điện dầm một tiếng hợp lại đóng kín không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này hội ngộ thượng thiên tài tuyệt thế như vậy quan nhân triệu thị nói đúng vậy ta cũng thật không ngờ người này chỉ có thể giao hảo vĩnh viễn không muốn cùng là địch quý thiên vân trước mặt hoàng kim điện môn lẩm bẩm gật đầu nếu như không phải là đã từng chỗ hai người cả đời đều nghị không ra trên đời này sẽ có yêu nghiệt như thế chính là nhân vật vệ vô kỵ đi vào trong đại điện mặt ngẩng đầu nhìn thấy phía trên bảng hiệu cười nói quả nhiên không có đoán sai nơi này đúng là hoàng kim điện bảng hiệu dưới chính là lớn điện ở giữa ba thước trên đài cao Có một vị lão giả hoàng kim pho tượng, chiều cao ngũ xích, mơ hồ lộ ra một cổ khí thế, mặc dù trải qua một nghìn năm, vẫn bất diệt. Vệ vô kỵ đứng lặng một lúc lâu, ngưng mắt nhìn pho tượng. Cổ khí thế này cùng thải thạch chấn bên ngoài đang trên thiên bảng khí tức, có chút tương tự, loáng thoáng, như ẩn như hiện cảm giác. Cố tình tìm tòi, nhưng cổ khí thế này lại chợt ngươi không gặp, giống như hư hảo, rất khó nắm chặt. Vệ vô kỵ không cách nào tìm kiếm, cũng sẽ không nữa thật lãng phí thời gian thân thức ý niệm hướng bốn phía siêu tầm đi, siêu tầm bốn phía cái gì cũng không có tìm được, vệ vô kỵ trong lòng không khỏi có chút nhục trí. hắn đi tới phía sau, lại phát hiện xuất khẩu có đại môn đóng chặt, không cách nào đẩy ra. chẳng lẽ còn muốn phá giải phù văn, khả năng thông qua? vệ vô kỵ trong lòng vô cùng kinh ngạc. hắn lần thứ hai siêu tầm đại điện, rốt cục tại trên tường phát hiện ba đạo phù văn, một nghìn năm tuế nguyệt, ngay cả hoàng kim cũng lên gỉ bị long đong, nếu như không phải là tỉ mỉ lục xoát. vệ vô kỵ cũng sẽ không phát hiện cái này ba đạo phù văn bên trái là thanh đồng điện phù văn trung gian là bạch ngân điện phù văn bên phải là hoàng kim điện phù văn vệ vô kỵ trong lòng chầm tư ba đạo phù văn đều thu nhỏ lại đến một thước vuông vắn đặt song song tại trên tường khoảng cách không đủ ba thước không biết là dụng ý gì mặc kệ nhiều như vậy trước ý theo phù văn quy tích phát thảo một lần lại nói nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ đứng ở thanh đồng phù văn trước mặt đưa ngón tay ra đặt tại phù văn mặt trên Theo quy tích bắt đầu phát thảo khoa tay múa chân. Không được, không được, ngón tay quá to, phù văn quá nhỏ, căn bản không cách nào y theo quý ý tích buộc vòng quên tới. Vệ vô kỵ ngừng lại, nhìn trên tường phù văn, thế nhưng cái này ba đạo phù văn, tuyên khắc tại trên tường, lại là dụng ý gì đây? Hắn ngồi dưới đất, nhắm mắt trầm tư một lúc lâu, đồng nhiên đứng lên, lăng không phát thảo phù văn, mang phá giải thanh đồng điện tay của pháp, khiến cho đi ra. Một lần sau khi, trên tường thanh đồng phù văn không có một chút phản ứng. hắn vận chuyển chân khí từ ngón tay truyền lại đi ra phát tán đi ra ngoài lại đem phù văn phát thảo một lần thanh đồng phù văn vẫn là không có phản ứng vận chuyển chân khí từ đầu ngón tay ra rơi vào trên tường phù văn thượng không thể có phần chút nào sai lầm một khoản vẽ sai liền kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ vệ vô kỵ trong lòng suy nghĩ ngón tay trước đưa đến cự ly phù văn tam tấc vị trí bắt đầu lăng không phát thảo phù văn không được phù văn quá nhỏ ta làm không được vệ vô kỵ ngừng lại Từng ngụm từng ngụm địa thở dốc, phản phất hao phí rất nhiều thể lực dường như. Có lẽ chỉ có một cái biện pháp. Vệ vô kỵ lấy ra giấy mặc, cẩn thận mang phù văn thác cấn xuống tới, sau đó đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Khoảng trưng một cái canh giờ, vệ vô kỵ đi ra, đứng ở thanh đồng phù văn phụ cận, đầu ngón tay đưa đến tam tấp cự ly bắt đầu lăng không phát thảo phù văn. Cồn vật bi, trăm ba mươi 235, lôi tông nội môn. Ngoại giới một canh giờ. Hố lô tiên cảnh không sai biệt lắm chính là một tháng. Vệ vô kỵ tại thời gian một tháng chung, rốt cục mang lăng không pháp thảo ba đạo tay của pháp, toàn bộ diễn luyện thuần thủ. Lúc này hắn mới phát hiện, phát thảo phù văn tay của pháp không chỉ có chỉ là tu luyện lăng không vẽ bừa, cũng là một bộ cao thâm vũ kỹ. Từ đệ nhất ngôi đại điện đến sau cùng hoàng kim điện tiến hành theo chất lượng sấm quan kỳ thực chính là tu luyện bước. Không chỉ có tu luyện phù văn kỹ năng, còn chú ý tu luyện cao thâm vũ kỹ. Cửa gỗ, cửa đá, thanh đồng. Hoàng Kim ngũ loại bất đồng thủ pháp từ cạn tới sâu tiến hành theo chất lượng địa tu luyện dung hợp cùng một chỗ trở thành một bộ cao thâm chỉ pháp vũ khí bộ này chỉ pháp hay thay đổi uy lực bao lớn vệ vô kỵ mới học trận luyện mình cũng không rõ ràng lắm hắn chỉ là mơ hồ cảm giác bộ này chỉ pháp tuyệt không sẽ kém một bậc với thiên cấp vũ khí thậm chí có có thể sẽ càng cao không hổ là tông môn a có thể bày như vậy tu luyện biện pháp không biết quy nguyên tông huyền thiên tông còn có thần bí tản nhận thi tông cùng cái này một nghìn năm trước tông môn so sánh với cao thấp làm sao vệ vô kỵ trong lòng cảm khái đối tông môn phát lên một loại chờ đợi đinh vệ vô kỵ phát thảo hết phù văn thanh đồng phù văn phát ra một tiếng vang nhỏ phảng phất khánh thanh xa xưa chuyển đến một đạo quang hoa từ phù văn thượng phát lên hội tụ thành một đạo chùm tia sáng rơi vào đại điện ở giữa hoàng kim pho tượng mặt trên vệ vô kỵ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng tiếp tục đứng ở bạc phù văn trước mặt vận chỉ như bay phát thảo phù văn đinh bạc phù văn phát ra một tiếng văng nhỏ một đạo chùm tia sáng phá không đi cũng rơi vào pho tượng mặt trên nếu như ta không có đoán sai thanh đồng bạc hoàng kim Phù văn ba đạo chùm tia sáng cùng nhau chiếu xạ đại điện ở giữa hoàng kim pho tượng là có thể lộ ra mánh khỏe vệ vô kỵ một bước tiến lên đứng ở hoàng kim Phù văn trước mặt bắt đầu phát thảo phù văn bất quá lúc này xảy ra một chút ngoài ý muốn, thanh đồng phù văn quang hoa dần dần yếu bớt trùng tia sáng lờ mờ đi xuống rốt cục tiêu thất tiếp theo bạc trùm tia sáng tại vệ vô kỵ hoàn thành hoàng kim phù văn thời điểm cũng đồng dạng địa trở nên lờ mở rốt cục tiêu thất trong đại điện chỉ hoàng kim phù văn trùm tia sáng chiếu xạ tại pho tượng thượng biến hóa gì cũng không có phát sinh lấy ta tốc độ bây giờ phát thảo phù văn thời gian tuyệt đối không kịp trừ phi nhanh hơn tốc độ còn có vệ vô kỵ trước mắt sáng ngời, tuy rằng độ khó rất lớn không thử một lần làm sao biết được chưa nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ xoay người đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong tam canh giờ sau khi vệ vô kỵ đi ra hắn đi tới thanh đồng bạc phù văn trong lúc đó nhìn lưỡng đạo phù văn trong ánh mắt nhiều hiểu ra tranh thủ một lần cựu thành công vệ vô kỵ vươn trợ thủ đắc lực hai căn ngón trỏ tụ khí ngưng thần đồng thời phát thảo thanh đồng bạc lưỡng đạo phù văn vù vù hô vệ vô kỵ hai cái tay cánh tay huyễn hóa ra vô số tàn ảnh chân lực từ đầu ngón tay phóng ra nhìn qua phảng phất ngàn cánh tay thiên thủ thần mà thông thường tốc độ so vừa mới tăng lên gấp đôi đã ngoài Thành. Thanh đồng phù văn văn lộ, muốn giản đơn một ít, đầu tiên hoàn thành. Một tiếng vang nhỏ, phù văn chùm tia sáng rơi vào hoàng kim pho tượng mặt trên. Vệ vô kỵ buông lòng rất nhiều, hết sức chăm chú tại bạc phù văn mặt trên. Bạc phù văn hoàn thành. Bạc phù văn chùm tia sáng, chiếu bắn ra, rơi vào pho tượng mặt trên. Vệ vô kỵ không dám đình lại, một bước đi tới hoàng kim phù văn trước mặt, hai ngón tay đều xuất hiện, phát thảo sau cùng phù văn. Thành công, hoàng kim phù văn hoàn thành. vệ vô kỵ hướng bên cạnh mau tránh ra, đinh phù văn thượng quang hoa bắt đầu khởi động một đạo chùm tia sáng lăng không bay vụt rơi vào hoàng kim pho tượng mặt trên ba đạo chùm tia sáng cùng nhau chiếu xạ tại hoàng kim pho tượng thượng mang đại điện phản chiếu một mảnh sáng đại điện như trước vắng vẻ phản phất đây hết thảy cũng không có ích lợi gì chỗ dường như chẳng lẽ là ta đoán sai lầm vệ vô kỵ trong lòng ngần ra ngay vệ vô kỵ thấp thỏm trong lòng thời điểm trong đại điện hoàng kim pho tượng đột nhiên động hắn ngưng thần nhìn lại pho tượng không phải là động mà là nóng chảy từ thượng dưới địa bắt đầu nóng chảy biến thành thức ăn lỏng thuận thế chảy xuống đài cao cái này nóng chảy cùng bạch ngân điện pho tượng là một dạng vệ vô kỵ bỗng nhiên nhớ tới bạch ngân điện ở giữa bị hòa tan pho tượng mở to hai mắt hướng hoàng kim pho tượng nhìn lại pho tượng hòa tan tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền hóa thành một bãi hoàng kim thức ăn lỏng đúng lúc này thanh đồng trùm tia sáng lờ mờ đi xuống Tam hô hấp sau khi hoàn toàn tiêu thất Frank. Một thanh âm vang lên động, đài cao phía dưới bắn ra một cái ám cách, bên trong đến một cái hoàng kim cháp. Vệ vô kỵ vốn định thân thủ đi lấy, bỗng nhiên nhớ tới hoàng kim nóng chảy nhiệt độ cao, vội vàng rút ra trường kiếm, nhẹ nhàng vừa nhảy, mang hoàng kim hạp chọn đi ra. Hoàng kim hạp trên không trung quần quận, vững vàng rơi vào trên trường kiếm, vệ vô kỵ thân thủ thử một chút, cũng không phòng tay, lúc này mới cầm ở tại trong tay. Nóng chảy hoàng kim dần dần động lại, bạc chùm tia sáng cũng đông dưng tiêu thất theo sát mà. Hoàng kim trùm tia sáng cũng lở mở tiêu thất. Vệ vô kỵ mở ra hoàng kim hạp, bên trong có một khối ngọc giản, một cái bàn tay trường độ, hai ngón tay rộng, thúy trúc vậy ánh sáng màu, nhìn qua quả thực là bất phàm. Lôi tông Phù văn pháp trận cơ quan hành chính trung ương Vệ vô kỵ nhìn ngọc giản mặt trên có khắc lôi tông hai cái đại tự, phía dưới có sáu chữ nhỏ, không khỏi đọc lên thanh tới. Rời đi trước nơi này, mặt khác tìm cái địa phương, nữa tỉ mị tìm hiểu. Vệ vô kỵ thuận lợi mang hoàng kim hạp thu nhập hồ lô tiên cảnh, cất bước hướng đại điện phía sau đi đến. Chuyển tới phía sau, vệ vô kỵ thấy cửa điện không biết lúc nào, sập ở một bên. Hắn cất bước vượt qua, hướng xa xa đi. Lúc này, thiên không thương khung đông vương phun ra một mảnh bạch sắc, đã là lúc tờ mở sáng. Vệ vô kỵ đi ra một khoảng cách, đi tới ven đường trong bụi cỏ, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, bắt đầu tìm hiểu lấy được ngọc giản. trong ngọc giản ngoại trừ phù văn pháp trận cơ quan hành chính trung ương ở ngoài còn có một đoạn về lôi tông giới thiệu như vậy vô kỵ sở liệu ngũ ngôi đại điện đúng là tông môn đệ tử tu luyện phù văn kỹ năng nơi thông qua thanh đồng điện người thắng đạt được tông môn ban tặng thanh đồng hạp thường cho bạch ngân điện là bạc hạp cao nhất thường cho chính là hoàng kim hạp trung phù văn pháp trận cơ quan hành chính trung ương xem ra thanh đồng bạc hai nơi đại điện thường cho đều bị người chiếm được thanh đồng điện không biết người phương nào đạt được bạch ngân điện tráp tuyệt đối là rơi vào Quý Thiên Vân hai vợ chồng chi thủ, cũng may tự mình tay mắt lênh lẹ, dẫn đầu đi vào Hoàng Kim Điện, đạt được cao nhất thường cho. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng, Ngọc Giản cuối cùng là một chương lôi bên trong tông môn địa đồ, như một đạo cổ họa trưởng cuốn thông thường, con đường ngọn núi, đình viện điện phủ đều có đánh dấu, bất quá rất nhiều địa phương đều viết một cái chịu được chữ, còn có một đoạn văn tự thêm nữa nói rõ. Đại ý là nói, thông qua Hoàng Kim Điện khảo hạch đệ tử, tức khắc tấn thăng làm chuẩn nội môn đệ tử. Ngọc giản là bằng, tiến vào bên trong môn, nhưng chỉ có thể tiến vào vậy khu vực, tất cả chịu đựng chữ khu vực, không thể vào. Vệ vô kỵ đối chiếu lôi trang chủ cho địa đồ, đoán được nội tình. Nguyên lai lôi trang chủ lấy được địa đồ, chỉ là lôi tông ngoại môn lộ tiến đồ, tới hạn vừa vặn liền khi tiến vào nội môn cửa vào. Ta chiếm được nội môn địa đồ, cái này lôi tông nội môn, ta là không đi không thể. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh, về phía trước phương vội vã đi. Lôi tông. Sơn hải quan khẩu, một đạo tường thành ngang ở trên đường, trên cửa thành phương hai cái cứng cắp đại tự, nội môn. Một đám người từ đàng xa đã đi tới, người cầm đầu đúng là thân tam nương cùng lôi trang chủ. 57 nhân Trung trước hết đến người thực lực mạnh nhất, chúng ta chỉ lấy phía trước 15 người, người còn lại thì toàn bộ gạt bỏ, không để lại hậu hoạn. Lôi trang chủ nói, chúng ta thực tế chỉ cần 6 người, lấy 15 người số, tương đối thích hợp. Thân tam nương gật đầu nói, hai người lập tức phân công nhân thủ. Bố trí trạm gắt ngầm, tại phụ cận ẩn nấp đi dấu thủ chu lái thỏ. Cồn vật bi, khi ép. chương 236, chế ước. Vệ vô kỵ một đường chạy vội, hướng vào phía trong môn cửa vào đi. Ven đường không có gặp gỡ quá nhiều trở ngại, buổi trưa lúc, liền nhìn thấy nội môn quan khẩu tường thành. Xem ra có người so với ta tới trước. Vệ vô kỵ xa xa thấy tường thành trước đại môn, ngồi năm người, bốn nam một nữ, liền tăng nhanh bước tiến, hướng tường thành vị trí lao đi. năm người nhắm mắt ngồi ngay ngắn phảng phất điều tức thổ nạp hình dạng nghe có người từ đàng xa mà đến đều mở mắt nhìn đi qua trong đó hai gã 50 tuổi tả hữu lao giả nhìn vệ vô kỵ liếp mắt lập tức lại nhắm hai mắt lại như bùn trợn thông thường tiếp tục ngồi ngay ngắn một gã khác là hơn 30 tuổi mập mạp quét vệ vô kỵ liếp mắt khoe miệng lôi ra một nụ cười khổ cũng nhắm hai mắt lại tên thứ tư nam tử bất quá hơn 20 tuổi dáng người khô gầy xương bọc ra hình dạng hắn thấy vệ vô kỵ đến gần Ha hà cười nhạt, phảng phất nhìn có chút hả hê dường như, cũng nhắm hai mắt lại. Nữ tử trên mặt khăn che mặt, nhìn không thấy dung mạo, nàng hai mắt nhìn vệ vô kỵ lướt mắt, cũng nhắm hai mắt lại. Năm người này tại nhà trọ lúc đều giấu giếm thực lực, đi sự tương đương kiêm tốn, lừa gạt được ánh mắt của mọi người. Ngay cả vệ vô kỵ cũng không có lưu ý đến, năm người này sẽ đi tuất ở đằng trước. Hắn bất động thanh sắc, âm thầm quan sát năm người. Hai gã lao giả thực lực dĩ nhiên thất trọng thiên thực lực, ba người kia thực lực cũng không kém hắn. Đều là 6 tầng hậu kỳ thực lực Không biết năm người này Vì sao đều ngồi ở đây nhi Vệ vô kỵ trong lòng vô cùng kinh ngạc nhấc chân hướng cửa thành đi đến Lúc này, phía sau một giọng nói chuyển đến Đứng lại, vệ vô kỵ ngươi ở nơi này nhi ngồi xuống Vệ vô kỵ nhìn lại Hai đạo nhân ảnh từ bên cạnh phía sau đại thụ Đi ra Lôi trang chủ ngươi là Thân Tam Nương Vệ vô kỵ nghe tiếng nhìn lại Trong lòng nhất thời cả kinh Hào nhát lực có thể liếc mắt nhận ra bản thân, ha ha. thân tam lương tuy là cười tán thưởng, nhưng không có một điểm tán thưởng ý tứ, nghe vào trái lại như là trào phúng. lôi trang chủ thay đổi nguyên lai like khiêm tốn giáng dấp, khí thế đại biến, ánh mắt nhìn vệ vô kỵ, toát ra cao cao tại thượng không thèm. hai người không có chút nào che giấu, đều là bắt trọng ngày thực lực. vệ vô kỵ không dâu ngâm nghĩ, thả người hướng bên cạnh lướt trên, một đầu chui vào rừng cây, hướng xa xa trốn chạy. đi được không? một gã thân hình cao lớn lao giả. đi ra một trưởng hướng vệ vô kỵ huy đi phanh quần trường giáp nhau dư ba hướng ra phía ngoài khuyết tán bốn phía cây cối chập trờn hoa hoa tác hưởng vệ vô kỵ không địch lại thân thể về phía sau đang đang đăng địa không được rút lui thất trọng thiên hậu kỳ thực lực ngươi là nhà trọ thân lão bản vệ vô kỵ ổn định thân hình trong lồng ngực khí huyết sôi trào vội vàng vận công dẹp loạn ngươi ưa thích dùng thân lão bản xưng hô ta cũng vị thường bất khả lão giả đã đi tới Ngươi lực nói không sai, đại khái tu luyện qua công pháp đặc thù a. Một quyền này lực đạo, đại xuất lao phu ngoài ý liệu, đáng ra khen. Tốt lắm, không nên động thủ. Tới trước của người đều cũng có thực lực, có thể phái thượng tác dụng của người. Nếu như bị thương, thì phiền thoái. Thân tam nương một cước tới, đứng ở vệ vô kỵ trước mặt. Lôi trang chủ cũng vô thanh vô tức, ngăn chặn vệ vô kỵ đào tẩu lộ tuyến. Hai gã bắt trọng thiên, một gã thất trọng thiên, ba người cùng nhau xông tới. Vệ vô kỵ cười cười. Bỏ qua chống lại, ta muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rất đơn giản, chúng ta cần người tay, dụ dỗ các ngươi đến đây, cứ như vậy. Thân Tam nương nói, kia đạo phỉ lại là chuyện gì xảy ra. Vệ vô kỵ hỏi, vốn có chúng ta muốn lợi dụng đạo phỉ mở đường, ai biết thực lực bọn hắn không được, cũng chỉ có thể khắc tìm người khác. Thân Tam nương đáp, những thứ khác bảng chi nhánh cuối không dâu giải thích, vệ vô kỵ ngẫm lại, cũng liền tự nhiên hiểu. Ngươi còn là ngoan ngoan nghe lời, cùng năm người kia ngồi chung một chỗ. không nên chọc phiền phức thân lão bà nói không sợ ta đào tẩu vệ vô kỵ cười nói thân tam nương nhẹ nhàng cười vệ vô kỵ nhất thời nghĩ bụng phảng phất có cương đao quay thông thường đau đến sắc mặt đại biến thân hình lảo đảo bất ổn đỡ lấy bên cạnh thân cây ngồi trên mặt đất nguyên lai nguyên lai ngươi hạ độc vệ vô kỵ thở hồn hển nói không sai các ngươi tại nhà trọ lúc ta đối với ngươi môn đều hạ trùng độc vô sắc vô vị lúc phát tác giữa do ta khống chế không thì làm sao có thể khống chế được các ngươi. thân tam nương dịu dàng cười, thân thủ móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một dược hoàn, đây là giải dược, không thể giả phá, nguyên lành nuốt vào, dược lực chậm rãi tăng ra, có thể giải trừ trong bụng đau đớn. vệ vô kỵ tiếp nhận dược hoàn, phóng vào trong miệng, nuốt xuống. tam hô hấp thời gian, trong bụng đau đớn lập tức đình chỉ, vệ vô kỵ vận công thử một chút, cùng bình thường lúc không có khác nhau. người không sợ viên thuốc này là độc hơn độc dược. thân tam nương cười nói. Các ngươi cần người tay, hơn nữa, muốn giết ta không cần phải lãng phí độc dược, trực tiếp xuất thủ là được. Vệ vô kỵ đáp. Sai. Viên thuốc này đúng là độc hơn độc dược. Thân tam nương như trước vẻ mặt tiêu ý, dược hoàn tầng ngoài là giải độc không giả, bên trong cũng một thi trùng trứng, ấp trứng phát tác sau rằng rớp, ngươi ở đây dừng trúc cũng thấy. Vệ vô kỵ được nghe lời ấy, biến sắc. Đừng lo lắng, thi trùng trứng lúc nào ấp trứng, ta có thể không chế. Trong lúc này, ngươi nghìn vạn khác làm chuyện điên rộ. Sau khi chuyện thành công liền thay người giải độc, thân tam nương nói, vệ vô kỵ cười cười, đứng lên, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Tốt lắm, đi ngồi bên kia. Đừng vọng tưởng vận công khu trừ thi trùng chứng, chứng phá độc phát, không có thuốc nào chữa được. Thân tam nương nói xong, xoay người bỏ đi. Lôi trang chủ cùng thân lão bản cũng cùng đi mở, ẩn nấp tại phía sau đại thụ. Vệ vô kỵ đi tới, tìm một khối sạch sẽ địa phương, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Thi trùng chứng có độc. mạnh mẽ khu trừ chứng phá độc phát thế nhưng nhất định có khu trừ biện pháp vệ vô kỵ mang ý niệm nội coi thân thể của chính mình tìm kiếm chứng trùng vị trí võ đạo tu giả chỉ tấn trước đến thất trọng thiên tu luyện khí huyết thời điểm mới bắt đầu tiếp xúc được nội coi thân thể nhưng cũng không thể đạt được hoàn mỹ muốn hoàn toàn nội coi thân thể chỉ đến rồi luyện khí thật đúng là cảnh mới có thể chân tránh làm được nhưng vệ vô kỵ thần thức ý niệm cường đại tu luyện đại vô tương luyện tâm quyết sau khi đã sớm có thể nội coi thân thể của chính mình Hắn mang thần thức ý niệm đảo qua, rất nhanh liền tìm được trong cơ thể thi trùng trứng. Một màu trắng trứng trùng, so đậu phụ lớn một điểm, bám vào tại huyết đục thượng. Muốn phòng ngửa khu trừ thời điểm, trứng trùng không phá, hoặc là phá sau khi, kỳ độc không tiêu tan. Chỉ có nghĩ biện pháp, mang cái này miếng trứng trùng phong bế. Vệ vô kỵ trong lòng suy tư, ta nhớ kỹ phủ văn pháp trận cơ quan hành chính trung ương bên trong, có chuyên môn phong ấn chi thuật. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ mang ý niệm đi vào ý thức chi hải. Kiểm tra được phù văn pháp trận cơ quan hành chính trung ương, quả nhiên có chuyên môn phong ấn chi thuật. chơi không tuyệt đường người. Đối phương dùng thi trùng bộ dạng bức, tính là giúp bọn hắn đạt được muốn chi vật, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại ta có phong ấn chi thuật, chỉ cần có thể tu luyện thuần thủ, là có thể phong ấn chứng trùng, đem diệt trừ. Vệ vô kỵ suy nghĩ một chút, đứng lên, hướng xa xa rừng cây đi đến. Hắn chuẩn bị đi vào hồ lô tiên cảnh, tu luyện phù văn phong ấn chi thuật. Cồn v mươi 237, tiến vào bên trong môn khu vực. Vệ vô kỵ vừa đi vào rừng cây, đối phương một gã thủ hạ, chui ra, ngăn trở hắn đi đường. Người muốn đi đâu Nhi? Thủ hạ nhìn vệ vô kỵ, hỏi. Người ăn ngũ cốc hoa màu, không thể không khiến người ta thuận tiện A. Vệ vô kỵ đáp. Khiến hắn đi, nhìn hắn. Thân lão bản đứng ở đằng xa, đối thủ hạ nói. Vệ vô kỵ nghe tiếng, hướng rừng cây ở chỗ sâu trong đi đến. Tốt lắm, ở nơi này Nhi, đã đủ xa. Thủ hạ nói, nếu như ngươi không chết thối, liền lợi ở chỗ này tốt lắm. Vệ vô kỵ đối theo tới chính là thủ hạ nói, ta có thể là để cho ngươi biết, thi trùng trong vòng một ngày chỉ biết phá sắt ra, phải mỗi ngày dùng giải dược, ngăn chặn thi trùng. Cho nên, tính là ngươi đào tẩu, cũng là đường chết một cái. Thủ hạ đối vệ vô kỵ cảnh cáo nói, ta còn không có sống đủ đây, sẽ không đào tẩu. Vệ vô kỵ đáp, thủ hạ nhìn một chút vệ vô kỵ, hư một tiếng, hướng bên cạnh bỏ đi. Vệ vô kỵ nhìn đối phương rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó dùng ý niệm câu thông hồ lô tiên cảnh, chuẩn bị đi vào bên trong. Đông dưng, vệ vô kỵ sắc mặt đại biến, hồ lô tiên cảnh truyền ra một đạo ý niệm, bởi vì trong thân thể, có mặt khác linh động hồn thể, không cách nào tiến nhập. Nếu nói linh động hồn thể, chính là thi trùng chứng. Vệ vô kỵ trăm triệu thật không ngờ, một quả thi trùng chứng, cư nhiên trở ngại tự mình, không cách nào tiến nhập hồ lô tiên cảnh. Xem ra chỉ nghĩ biện pháp khác. mặc kệ nói như thế nào, tuyệt không có thể chịu người chế trụ. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng, trở lại cửa thành vị trí, vệ vô kỵ ngồi xuống, mang thần thức ý niệm chìm vào ý thức chi hải, diễn hóa tiểu nhân, ngồi ngay ngắn ở hắc thạch bên trên, bắt đầu tu luyện phù văn phong ấn chi thuật. đang lúc hoàng hôn, có một gã nam tử tới rồi, bị thân tam nương chế trụ, tủ rũ túi đầu ngồi ở bên cạnh. sáng sớm hôm sau, quý thiên vân cùng triệu thị còn có tư đồ phương cùng nhau đi tới cửa thành vị trí, không có chút nào lo lắng. Ba người cùng nhau bị thân tam nương bắt. Ba người nhìn những người khác thực lực, nhìn nữa vệ vô kỵ cũng ở trong đó, không nói gì, đi thẳng tới một bên, từng người ngồi xuống. Lúc này, vệ vô kỵ nhìn thấy đường xuyên, bị thân lão bản mang tới, cùng mọi người ngồi ở cùng nhau. Nguyên lai, like, hắn cũng không có đi được rơi A, đối phương đã sớm bày ra tuyệt sát phần cục. Vệ vô kỵ suy nghĩ một chút, nắm chặt thời gian, tiếp tục tu luyện phong ấn chi thuật. Lúc xế chiều, Lô Anh mang theo họp thành đội liên thủ tám người, chạy tới. Bọn họ vốn có tổng cộng có mười mấy người, hiện tại chỉ còn lại có tám, chắc là gặp được nguy hiểm, gây tại trên đường. Ha hả thoáng cái có mười chín người, giống như nhân số nhiều lắm. Thân Tam Nương cười nói. Thân Tam Nương. Còn có họ lôi. Các ngươi can đảm dám đối với phó chúng ta. Ngươi còn không biết, đôi ta là Lâm Giang Phủ Thành người của Chu Gia. Hai gã nam tử che đau đớn bụng, đi ra. Lâm Giang Phủ Thành Chu Gia, tại chư hầu chỉ hạ đại gia tộc Trung, bài danh trước mười. Ta làm sao sẽ không biết. Bất quá, các ngươi rơi vào trong tay của ta, coi như là phụ thành chư hầu, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Lôi Trang chủ lạnh lùng nói. Ha ha, Lôi Trang chủ, vậy ngươi có biết hay không? Chúng ta người của Chu gia, lúc này đã đến Lôi Minh Cốc bên ngoài Lôi gia trang đây. Một gã nam tử hỏi. Bây giờ Lôi gia trang, tất cả đều là thi thể, chó gà không tha, phảng phất ôn dịch tàn sát bừa bãi qua đi đích tình cảnh. Ta phỏng chừng các ngươi người của Chu gia. liên tiến trang can đảm cũng không có lôi trang chủ tiến lên xuất thủ hai người hét thảm một tiếng bị bị thương nặng ngang bay ra ngoài ngã trên mặt đất dược hoàn một người một hoàn nhi mang dược hoàn bưng lên thân tam nương hô thị nữ hoàn nhi bưng một cái từ bàn bên trong múc dược hoàn từ bên cạnh đã đi tới đừng tưởng rằng nhà của các ngươi tộc có hậu viên chạy tới có thể giúp thượng gấp cái gì trong rừng chúng ta đã bày thi trận lối vào ta cũng đã phong bế tiến đến đi ra ngoài đều tuyệt không khả năng Thân Tam Nương nói, chiến ở bên cạnh mọi người sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể nuốt vào dược hoàn. Cái khác còn chưa chạy đến người, đều là thực lực thiếu người, toàn bộ mang bị phế bỏ. Các ngươi Chu gia là đại gia tộc, ta cũng không thể sai xử, cũng cùng đi chứ. Thân Tam Nương lạnh nhạt nói, vừa dứt lời, chỉ thấy trọng thương trên mặt đất hai người, cùng nhau khóc thét dâng lên. Một gã nam tử cái bụng cấp tốc phồng lên, dầm một tiếng nổ tung, tiêu thảm chết đi. Một gã khác nam tử chịu không nổi chịu đựng giàn vặt. Một trưởng đánh vào mình thiên linh cái, tự sát bỏ mình. Giống như nhân số còn là nhiều lắm. Thân tam nương ánh mắt nhìn quét lô anh đám người. Lô anh đám người không dám cùng phần đối diện, toàn bộ đều túi đầu. Hai người các ngươi thực lực kém có nhất, sống cũng là phế vật. Thân tam nương chỉ chỉ trong đó hai người, vừa cười vừa nói. Ta có thực lực. Lưu ta một mạng, ta bảo chứng. Hai người thất kinh, vội vàng cầu xin tha thứ, mà nói không nói gì, liền ngã trên mặt đất, cả người co quáp. Mọi người hoảng sợ, vội vàng hướng bên cạnh mau tránh ra, sợ bị dính vào giường như. Vệ vô kỳ thấy, hai người người bị thống khổ to lớn, mặc dù há to mồm kêu thảm thiết, nhưng không phát ra được chút nào thanh âm. Một hồi, hai người đình chỉ co quắp, quỷ dạp trên mặt đất vẫn không núp đích. Mọi người ở đây lấy là lúc kết thúc, hai người chợt đứng lên. Không thi thể thuật. Thi trùng khống chế chết thể khôi lỗi. Mọi người thấy thấy hai người vừa chết đi, thi thể lại bị thân tam nương khống chế, đều kinh hô lên. Muốn chết không có dễ dàng như vậy, nếu như các ngươi dám can đảm đùa giỡn đa dạng, cho dù chết, cũng giống vậy nên vì ta cống hiến. Thân tam nương nhìn mọi người, lạnh lùng nói. Mỗi người sắc mặt đều trở nên khó coi, đã không có lòng phản kháng. Xem thấy mọi người đều bị chấn nhiếp, thân tam nương ha hạ cười, đồng ý chỉ cần tìm được mong muốn đồ vật, liền phát hạ giải dược, khiến mọi người ly khai. Mặc dù không ai tin tưởng, nhưng nghe thấy thân tam nương nói chuyện, tất cả mọi người biết tạm thời vô sự, tâm tình buông lòng xuống tới. nửa nén hương sau khi mọi người chuẩn bị tiến vào bên trong môn hai cỗ chết thể khôi lỗi đi động thông thả thân tam nương khiến người ta phạt ngược một cây đại thụ làm hai phó đơn giản cáng cứu thương mang khôi lỗi đi theo trong đội ngũ hiện trường mọi người đang từng người gia tộc đều là bị người cung duy nhân vật hiện tại lại muốn mang hai cỗ tử thi tuy rằng nghĩ ác tâm nhưng là không thể làm gì khác hơn là làm theo lôi trang chủ đi tới trước cửa thành phảng phất rất quen thuộc hình dạng khởi động trên tường phù văn nội môn cửa thành những tiếng mà mở Mọi người cùng đi vào, sau lưng cửa thành ầm ầm đóng cửa, đoàn người theo lôi trang chủ về phía trước đi. Các ngươi xem đó là cái gì? Tư đổ phương phát hiện xa xa dị thường, trên mặt lộ ra kinh sắc. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên cành cây, đứng một đạo nhân ảnh, bị cành lá rậm rạp ngăn tre, xem không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy là một đạo nhân ảnh. Thật là bóng người. Ta, ông trời của ta, thật là lợi hại ánh mắt, đây là cái gì? Đối phương đang nhìn ta. khí huyết đều trở nên bất ổn thực lực này tuyệt đối là cựu trọng thiên hậu kỳ mọi người nghị luận ầm ĩ tim đập như trống trầu đều cảm giác được không rõ sợ hãi không muốn hét to quấy nhớ đến đối phương lôi trang chủ vội vàng chặn lại nói một nghìn năm tông môn sáng nay bị mở ra tự nhiên sẽ có rất nhiều quái dị các ngươi gọi tất nhiên dẫn dắt rời đi thai họa đến lúc đó đừng trách lao phu không khách khí đây là lần đầu tiên nếu như tái phạm ta đã đem hắn luyện thành thi trùng khôi lỗi Thân tam nương ánh mắt đảo qua mọi người, lộ ra sắc ý. Tất cả mọi người gật đầu, biểu kỳ minh bạch. Cồn vật B, KF. Chương 238, cây cỏ là kiếm. Vệ vô kỵ nhìn về phía chạc bóng người đầu tiên mắt lúc, cảm giác bóng người cũng hướng hắn xem ra. Lưỡng đạo ánh mắt trong nháy mắt đụng vào nhau, giữa ngực không khỏi khí huyết sôi trào. Đây là đến tột cùng là quái vật gì? Vệ vô kỵ trong lòng sợ hãi. Loại cảm giác này chưa bao giờ có, cho dù là tại một người đối mặt ma thú cũng không có loại này sợ hãi cảm giác vệ vô kỵ cảm giác đối mặt mình quái vật là so ma thú hung tàn hơn tồn tại nhìn không được trong lòng hiếu kỳ vệ vô kỵ lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lại bóng người đã không có tung tích hoặc là chưa từng thấy qua đẳng cấp cao hơn ma thú vệ vô kỵ thu liễm tâm thần trong lòng đoán rằng hắn xem lặng lẽ hướng mọi người mỗi người đều thần sắc nghiêm trọng sắc mặt tái nhợt đám người chờ về phía trước chạy đi lôi trang chủ phía trước thân tam nương áp sau Mọi người dọc theo tràn đầy cỏ dại con đường, một đường đi nhanh. Lôi Trang chủ phảng phất nhận thức đường dường như gặp gỡ mấy người lối rẽ, hoàn toàn không có dừng lại nhìn kỹ, không chút do dự lựa chọn phương hướng, về phía trước đi. Một canh giờ sau khi, mọi người đi tới một chỗ ngã tư đường, Lôi Trang chủ ngừng lại. Thân tam nương đi tới, cùng Lôi Trang chủ thấp giọng nói chuyện với nhau sau khi, khiến đại gia ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Các ngươi xem đó là cái gì? Vệ vô kỵ bên cạnh một gã nam tử, chỉ vào năm trượng gia bụi cỏ. nhẹ giọng đối người bên cạnh nói vệ vô kỵ bốn người nhìn lại trong bụi cỏ cắm một cây đoàn kiếm nhìn qua tú tích loang lổ, chỉ có trên chuôi kiếm một ngọc thạch lóe ra một tia không dễ phát giác hào quang lôi bên trong tông môn chi vật tuyệt không tầm thường a coi như là vật tầm thường đều là bảo vật vô giá bên cạnh bốn năm người thấp giọng xì xào bàn tán một gã nam tử nhìn đoàn kiếm cắn răng một cái túi người tiềm hành hướng đoàn kiếm chạy đi hầu như chính là một cái lắc mình nam tử liền đến phụ cận một thanh bắt được đoàn kiếm đông dưng bốn phía tiếng gió thổi phát ra dị hưởng hơn 10 đạo dài nhỏ bóng đen từ bốn phương tám hướng bắn trụm mà đến nam tử thực lực bất phàm cảm giác tập sát tới gần đầu ngón chân trĩa xuống đất thân thể ngựa ra sau cùng mặt đất song song lưng cách mặt đất ba thước phảng phất trượt thông thường lấy một loại bình bắn tư thế về phía sau rút lui hướng mọi người vị trí mà đến bất quá bắn trụm bóng đen nhanh hơn trên không trung chuyển hướng hỏa suất hơn 10 đường vòng cung quy tích Từ trên cao đi xuống, trong nháy mắt xuyên qua nam tử thân thể. nam tử thân thể phảng phất ly thủy cá, chật tung lên, lại nặng nề mà quẳng xuống, không kịp kêu thảm thiết, liền khoảng cách chết. Nhưng hắn đoản kiếm trong tay, lại tuột tay mà bay, rơi vào cách mọi người một trượng xa vị trí. Mọi người bị không rõ lai lịch công kích, chấn đắc dại ra. Thế nhưng mê hoặc đang ở trước mắt, chỉ một trượng, hay là có người cam nguyện mạo hiểm. Tư đồ phương thiểm điện xuống tới, một thanh bắt được đoản kiếm, lui về phía sau. hiu hiu hiu bóng đen bắn trụm mà đến tư đổ phương thân thủ lăng không huy trưởng đánh ra chuẩn bị song phù văn chỉ thấy trước người của hắn ánh huỳnh quang lóe ra xuất hiện một đạo phù văn bảo vệ toàn thân bay vụt bóng đen trong nháy mắt xuyên thấu phù văn ánh huỳnh quang phù văn nghiền nát thành trong suốt điểm sáng đi tứ tán tư đổ phương sắc mặt đại biến bất quá người hắn đã thối lui đến chỗ cũ đứng ở mọi người bên cạnh nhưng bắn trụm bóng đen lại thế đi bất biến hướng mọi người vị trí kéo tới cẩn thận quý thiên vân tiến lên một bước một đạo phù văn bảo vệ hai người người khác sắc mặt đại biến vội vàng rút khỏi binh khí từng người bảo vệ toàn thân vệ vô kỵ cũng rút khỏi trường kiếm một kiếm huy đi lên canh đinh tam đạo bóng đen bắn tại trên trường kiếm phát ra kim loại vậy âm hưởng lực lượng khổng lồ từ trường kiếm chuyển tới vệ vô kỵ mượn lực lui về phía sau lại là cỏ dại cây cỏ là kiếm sát thương xâm nhập người huyền diệu tông môn pháp trợ. vệ vô kỵ nhìn ra đến cùng trong lòng ám run sợ Không nghĩ tới lôi bên trong tông môn, sát khí tứ phía, một mảnh tầm thường rừng cây dĩ nhiên là giết người phát trợ. Công kích qua đi, cỏ dại biến thành thông thường có khô, rơi là tả trên mặt đất. Chúng người ta cầm binh khí, nhìn trên đất cỏ khô, còn lại như lâm đại địch biểu tình. Cái này một loạt tập sát, từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá ngắn ngủn một cái hô hấp thời gian. Mọi người lại có một loại tại trước quỷ môn quan đi một lượn, chạy trốn tính mệnh cảm giác. Đối mặt như vậy công giết, ai cũng không dám nói mình lần sau. liền nhất định có thể may mắn tránh khỏi nói cho các ngươi biết không nên khinh cử vọng động lôi trang chủ lắc mình qua đây nhìn một chút xa xa thi thể ánh mắt địa đảo qua mọi người bắt được cái gì giao ra đây cho ta tư đổ phương sắc mặt đỏ đậm nếu không phải là quý thiên vân phủ văn phòng hộ tự mình cũng đã là một cái chết người đi được kinh hồn còn chưa thối lui lôi trang chủ lại cưỡng bức đi lên muốn lấy đi hắn lấy được đoàn kiếm không khỏi trận mắt tương hướng. ngươi có phải muốn chết hay không a lấy được đồ vật giao ra đây, lôi trang chủ tiến lên một bước, lớn tiếng nói: Quý thiên vân vội vàng đem đoàn kiếm từ tư đồ phương tay của trung cầm tới, cười giao cho lôi trang chủ tay của trung. Lôi trang chủ đưa qua đoàn kiếm, đặt ở vỗ lên tụ khí ngưng thần, một đạo phù văn từ trên người kiếm phát lên, kiếm quang đại thịnh, phảng phất thực chất và nước, một vòng một vòng hướng bốn phía nhộn nhạo. Mọi người thấy thấy đoạn kiếm uy lực, đều mở to hai mắt, lộ ra khiếp sợ biểu tình. Đây là một thanh phù văn kiếm, cần phù văn kỹ năng thúc đẩy. Lão phu nhận. Lôi trang chủ thu công, đoàn kiếm khôi phục tú tích loang lổ răng, dấp, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, nơi đây từng bước sắc khí, muốn sống cũng không cần xông loạn. Lôi trang chủ nói xong, đi về phía trước. Chịu người chế trụ, phải tử trong lòng mọi người đều có bất mãn, nhưng chỉ có thể như thế. Sắc trời dần dần tối xuống, mọi người một đường bay nhanh, đi tới một cái không trọn vẹn đình viện trước. Vệ vô kỵ tỉ mỉ quan sát đình viện, thân thức ý niệm cảm giác được có một tầng vô hình bình chướng mang đỉnh viện bao phủ ở bên trong. Lôi Trang chủ móc ra một cái quần trụ, mở ra nhìn kỹ sau khi đứng ở trước cửa trên tầng đá, khởi động một đạo phù văn. Theo phù văn ánh huỳnh quang lóe ra, vệ vô kỵ cảm giác được bình chướng tiêu thất. Có thể, theo ta tiến đến. Lôi Trang chủ cất bước đi vào đỉnh viện, mọi người đi theo mà vào. Đợi mọi người toàn bộ tiến nhập, Lôi Trang chủ lại khởi động phù văn bình chướng, mang đỉnh viện che ở bên trong. Làm xong đây hết thể sau khi, Lôi Trang chủ cùng thân tam nương đi qua một bên. tụ chung một chỗ thương nghị, mọi người thì bị thân lão bản mệnh lệnh làm một ít việc vặt vãnh, ngay cả tay của đối phương hạ, đã cùng mọi người uống tới uống đi, vây mặt hất hàm sai khiến. Mọi người bắt đầu còn có thể im hơi lặng tiếng, sau cùng rốt cục nhưng vẫn không có thể nhịn được bạo phát. người xuất thủ tên là hoàng phủ hoa, thất trọng thiên thực lực là trước hết đạt được nội môn cửa vào hai gã lao giả một trong. hắn một trưởng huy đi liền đem đối phương một gã thủ hạ, đánh chúng ngang bay ra ngoài hôn mê bất tỉnh. hoàng phủ hoa người muốn chết sao thân lão bản đã đi tới lớn tiếng quát dẹp đường sĩ khả sát bất khả nhục lão phu cũng là thất trọng thiên thực lực không thể chịu tiểu nhân chi khí hoàng phủ hoa cao giọng nói một tên lão giả khác hoàng phủ quang đi ra đứng ở hoàng phủ hoa bên cạnh có khác mấy người cũng đã đi tới đứng ở bảy trượng có hơn nhìn thân lão bản vệ vô kỵ cũng đứng ở một bên mắt lạnh nhìn sự thái biến hóa người khác đều nói giết gà dọa khỉ không nghĩ tới ta hiện tại muốn bắt hầu khai đao Kinh sợ đàn gà. Thân lão bản cười lạnh một tiếng, nhìn hoàng phủ hoa, hoàng phủ quang hai người. Sắc mặt hai người bỗng dưng biến đổi, vô lực té trên mặt đất, cả người co quắp, Hai gã thất trọng thiên thực lực người, ngay cả đồng quy vu tận cơ hội cũng không có, liền ngã trên mặt đất. Mọi người sắc mặt tái nhận, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Cồn vật trăm ba mươi 239, phong ấn thi trùng chứng. Mọi người thật không ngờ, thân lão bản cũng có thể khống chế thi trùng chứng, xem ra hoàng phủ hoa. Hoàng phủ quang hai người, giữ nhiều lành ít. Dương tay, tiểu thư nói, hai người này còn dùng được với, tạm thời tha hai người bọn họ. Thân tam nương thị nữ hoàn nhi, bưng một cái từ bàn, một bước cướp qua đây. Thân lão bảng nghe tiếng ngừng tay, hai người lập tức đỉnh chỉ co quắp, nằm trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển. Thị nữ hoàn nhi từ từ bàn nghiêm hai viên dược hoàn, giơ tay lên bấm tay bắn ra, phân biệt chiếu vào hoàng phủ hoa, hoàng phủ quang trong miệng, hoàn hảo ta tới kịp thời, trứng trùng trùng thi trùng. Còn không có bị tỉnh lại Đây là hôm nay giải dược Có thể áp chế chứng trùng thi trùng sẽ không phá sát ra Nói xong sau khi Thị nữ hoàng nhi ánh mắt nhìn quét mọi người Mang từ bàn phóng ở bên cạnh Giải dược một người một Ngày mai hừng đông trước khi ăn vào Là được vô sự Mạng nhỏ trong tay người khác Không dám không nghe mệnh Trong lòng mọi người thở dài Đều đi tới Từng người lấy giải dược Thân lão bản bắt đầu bố trí buổi tối phòng thủ Tất cả mọi người nghe cho kỹ Nơi này đỉnh viện có phủ văn phòng hộ Vậy dị vật ma thú đều không thể phá vỡ. Các ngươi buổi tối thấy cái gì, đi nhớ kỹ không thể xuất thủ công kích, cũng không có thể làm ra âm hưởng. Thế nhưng nếu như phát hiện phòng hộ bị phá, ma thú quái vật vọt vào đỉnh viện, liền lập tức phát ra tiếng huýt gió cảnh kỳ. Mọi người không dám nói nhiều, đều gật đầu nói phải, lĩnh nhiệm vụ đi. Vệ vô kỵ linh phòng thủ nhiệm vụ, một người đi tới đỉnh viện phía sau một chỗ đoạn tường vị trí, ngồi ở dưới cây lớn, bắt đầu tiếp tục tu luyện phù văn phong ấn chi thuật. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, vệ vô kỵ phòng trường đêm nay là có thể tu luyện thành công. Chỉ cần phong ấn chứng trùng, thoát khỏi thân tam nương không chế, mình tùy thời đều có thể thoát thân. Đêm khuya, bốn phía vắng vẻ, ngay cả sâu thanh em của cũng không có. Vệ vô kỵ giấu ở đại thụ âm vũ trùng, thân thức ý niệm tiến nhập ý thức chi hải, diễn hóa ra tiểu nhân đứng ở hắc thạch bên trên, phát thảo phù văn, một lần lại một khắp nơi trên đất diễn luyện phong ấn chi thuật, Buộc vòng quanh tới phù văn, ánh huỳnh quang lóe ra. Hóa thành một đạo màu đen lưới lớn, mang trước mặt một đoàn hình cầu tia sáng, bao vây ở bên trong. Hình cầu tia sáng bị màu đen lưới bao lấy, tia sáng trở nên mở đi một điểm. Tiểu nhân hai tay huy vũ, lại một đạo hắc lưới xuất hiện phía trước, theo tay hắn thế bao phủ đi qua, mang hình cầu tia sáng túi ở bên trong. Ngay sau đó, đạo thứ ba hắc lưới tại trong tay của tiểu nhân sinh thành, phi che đi qua, bọc lại hình cầu tia sáng. Đạo thứ tư hắc lưới. Đệ ngũ đạo. Thứ sáu đạo. Vô số đạo màu đen phủ văn lưới lớn, bao lấy hình cầu tia sáng, rốt cục mang tia sáng bao vây được nghiêm nghiêm thật thật, một tia tia sáng cũng vô pháp lộ ra. Rốt cục luyện thành phù văn phong ấn chi thuật, trình độ như vậy, phong ấn chứng trùng, hẳn là không có vấn đề gì. Vệ Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, hắn cảm giác được một đạo sắc bén khí thế, phảng phất một đạo dòng thác thông thường, hướng hắn ngang quét tới. Không tốt, ngoài tường có biến cố. Vệ Vô Kỵ vội vàng mở mắt. Ánh trăng sáng tỏ, vệ vô kỵ rõ ràng thấy tại đoạn tường chỗ hổng ở ngoài đứng một đạo nhân ảnh hai mắt hướng hắn xem ra hạ ưng vệ vô kỵ thấy bóng người tướng mạo thiếu chút nữa kêu thành tiếng người chính là đạo phỉ đệ nhị thủ lĩnh thua ở hắn thủ hạ hạ ưng bất quá bây giờ hạ ưng so với lần trước gặp mặt đại không giống với tinh lực hình dại ra phảng phất chết thể khôi lỗi thông thường nhưng cả người khí thế cũng vô cùng cường hãn tính là vệ vô kỵ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh không dám nhẹ anh kỳ phong hắn tuyệt đối không phải là hạ ưng chỉ là hạ ưng thân thể vệ vô kỵ không có hành động thiếu suy nghĩ ngồi ở đại thụ bóng mở chung phải khoát lên trên chuôi kiếm nhìn đối phương hạ ưng hướng chỗ hổng đi tới thoáng cái đánh vào phù văn phòng hộ mặt trên phù văn ánh huỳnh quang lóe ra đem ngăn cản ở bên ngoài bang bang thanh, hạ ưng liên tiếp đụng phải ba lần cảm giác không cách nào lướt qua chậm rãi quay đầu hướng xa xa đi đến vệ vô kỵ lặng lẽ đi tới chỗ hồng chỗ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh ánh trăng cây trong rừng không ít quỷ ảnh lay động thấy không rõ rốt cuộc là quái vật hô một đạo hắc ảnh từ đàng xa vào tới tốc độ cực nhanh dâm một tiếng đánh vào phủ văn phòng hộ thượng một đạo ánh huỳnh quang dâng lên bóng đen bị bắn ngược đi ra ngoài rơi trên mặt đất xoay người đứng lên vệ vô kỵ nhìn phía xa con quái vật này toàn thân cao thấp trường đầy lông đen phản phất khoác nhất kiện áo tơi dường như ngay cả mặt muối lỗ cũng bị ngăn trở duy có mắt đỏ đậm như máu giấu ở gành thảo vệ bộ lông phía sau nhìn thần thờ địa nhìn phía vệ vô kỵ vị trí đại khái tam hô hấp thời gian lông đen quái đông nhiên vào tới phanh song trưởng của hắn mang theo một tia hồ quang lóe ra vô vào phù văn phòng hộ mặt trên ánh huỳnh quang tăng gọn trong nháy mắt mang quái vật lăng không đạn bắn ra rơi vào rừng cây trong bụi cỏ quái vật đứng lên đang nguồn cất bước trong rừng cây chuyển ra phá không kêu to vô số đạo bóng đen bắn trụ mà đến mang quái vật bắn ra vô số lỗ thủng ô ô quái vật thấp giọng kêu hai tiếng Hướng xa xa bỏ chạy, tiêu thất tại trong bóng tối. Lông đen quái cư nhiên sẽ khống chế lôi điện, cái này có thể trăm triệu thật không ngờ. Bất quá, bị phù văn phòng hộ phản chấn sau khi ra ngoài, xúc động phát trận, cây cỏ là kiếm, cũng không biết bị chém giết không có. Vệ vô kỵ trong lòng chưa tình hồn, lui về dưới cây lớn mặt. Cái này lôi tông nội môn cư nhiên sẽ có như vậy quái vật, cũng không biết một nghìn năm trước khi, đến cùng đã xảy ra biến cố gì, lớn như vậy một cái tông môn, biến thành như vậy. Cái này lôi bên trong tông môn hung hiểm vạn phần, còn làm mau chóng phong ấn trứng trùng, gặp gỡ nguy hiểm có thể trốn vào hồ lô tiên cảnh mới có thể không sơ hở tí nào. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ khôi phục thể lực, chuẩn bị phong ấn thi trùng trứng. Thân thức ý niệm hoàn toàn chìm vào bên trong thân thể, đối ngoại giới vô tri vô giác, vệ vô kỵ làm như vậy, đúng là có chút mạo hiểm. Nhưng qua hôm nay, càng đi vào bên trong, hung hiểm càng nhiều, đến lúc đó còn muốn phong ấn chứng trùng, phòng chừng liền không có cơ hội. Cùng với sau này phiến không bằng thừa dịp hiện tại đánh cuộc một lần. Vệ vô kỵ tin tưởng lôi trang chủ, thân tam nương đám người cũng đến có chuẩn bị. Phu văn phòng hộ kiên cố trình độ, còn là đáng tin cậy, chí ít đêm nay sẽ không bị phía ngoài quái vật xé rách. Chuẩn bị hoàn tất sau khi, vệ vô kỵ trước nuốt vào giải dược, một đạo dược lực theo hết hầu xuống, hướng chứng trùng vị trí đi. Thân tam nương đám người có thể khống chế thi trùng chứng, vệ vô kỵ suy đoán bọn họ đối chứng trùng dị động, có thể sẽ có điều cảm ứng, mà phong ấn thi trùng chứng. khó mà tránh khỏi trứng trùng một điểm dị động. Giải dược là áp chế trứng trùng. Vệ vô kỵ mấy lần trước dùng giải dược, mỗi lần ăn vào trứng trùng đều có dị động. Vệ vô kỵ chuẩn bị thừa dịp giải dược tạo thành trứng trùng dị động cơ hội, lập tức phong ấn. Như vậy coi như là dị động, bị thân tam nương đám người cảm ứng được cũng sẽ không hoài nghi là hắn đang làm tay chân. Mệnh huyền tay người khác, hết thể đi sự đều được cẩn cẩn rực dược, dược, đi trên sông băng. Lần này vận may đứng ở vệ vô kỵ một bên, phong ấn quá trình rất thuận lợi. Một canh giờ sau khi trong cơ thể Thi Trùng chứng bị phù văn phong ấn, vệ vô kỵ không có gặp gỡ chút nào ngoài ý muốn. Hiện tại coi như là Thi Trùng bị đâm kích tỉnh lại, phá sát ra đã cùng vệ vô kỵ không tạo được bất kỳ nguy hại. Cồn vật Bi, Hỉ Ảnh. Chương 240, Tàn Kiếm Phong Lợi. Thi Trùng chứng bị đóng ấn nhưng vẫn chưa bị tiêu trừ. Vệ vô kỵ lo lắng triệt để loại bỏ trứng trùng sẽ bị đối phương phát hiện, cho nên mang phong ấn trứng trùng lưu tại trong cơ thể. Làm như vậy hậu quả. Liền là không thể vào hồ lô tiên cảnh. Bất quá, cái này không có vấn đề gì, vệ vô kỵ tùy thời đều có thể thúc đẩy phong ấn, loại bỏ gạt bỏ trứng trùng. Chỉ cần trong cơ thể không có trứng trùng, liền có thể đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Có tự bảo vệ mình đích thủ đoạn, vệ vô kỵ yên lòng. Một đêm vô sự, quái vật mặc dù ở bên ngoài du đãng, thỉnh thoảng trùng kích phủ văn phòng hộ bình chướng nhưng không tổn hao gì bình chướng chút nào. Mọi người canh giữ ở đình viện bên trong. Chờ đợi lo lắng vượt qua thứ nhất sợ hãi chi dạng. Sáng sớm hôm sau, sắc trời sáng choang quái vật không biết từ lúc nào, đã toàn bộ thối lui. Lôi trang chủ đứng ở chỗ cao, hướng bốn phía quan sát một trận, lúc này mới triệt hồi phù văn phòng hộ, mang theo mọi người tiếp tục về phía trước chạy đi. Một canh giờ, mọi người đi lên một cái đại đạo, mặt đường rộng dâng lên. Các ngươi xem, cái này lót đường thạch đầu, dĩ nhiên là lưu ly ngọc thạch. Đường trên mặt có một tầng bùn cát, trường đầy cỏ dại nhưng một gã nam tử hay là đang trong lúc vô tình phát hiện con đường dị thường lôi trang chủ nghe tiếng dừng bước túi người hất ra mặt đường bùn cát sau đó lấy ra điệu đồ coi thân tam nương đi ra phía trước cùng lôi trang chủ thấp giọng thương nghị vệ vô kỵ hất ra mặt đường bùn cát lộ ra phía dưới gạch đá quả nhiên tất cả đều là nửa trong suốt lưu ly ngọc thạch những ngọc thạch này khoảng chừng nửa thước vương vắn mỗi khối ngọc thạch trung gian đều có một đạo phù văn đạo đua này văn không phải là khắc lũ đi tới mà là dung nhập vào ngọc thạch bên trong, phảng phất ngọc thạch hình thành thời điểm đã đem phù văn thiết lập ở bên trong. Mỗi khối ngọc thạch phù văn hội tụ cùng một chỗ, cấu thành một đạo phù văn pháp trận. Con đường này chính là một cái phù văn đại đạo, tông môn khả năng khó có thể tưởng tượng. Vệ vô kỵ trong lòng khiếp sợ, cái khác mọi người thấy dưới chân phù văn ngọc thạch cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nhẹ giọng nghị luận. Lúc này, lôi trang chủ cùng thân tam nương đã thương nghị hoàn tất, mang theo mọi người tiếp tục về phía trước chạy đi. Nửa nén hương thời gian. mọi người theo đại đạo đi tới một mảnh phế tích trước khi cái này mảnh phế tích bên trên nổi lơ lửng lụa mỏng vậy đám xương lộ ra một cổ hoang vắng cô quạng ý vệ vô kỵ thần thức ý niệm hướng phế tích thăm dò phát hiện phía trước có một tầng vô hình bình trướng, không chỉ người khó có thể tiến nhập ngay cả thần thức ý niệm cũng thấu bất quá đi hắn lặng lẽ kiểm tra nội môn địa đồ cái này phiến đám xương lượn lờ phế tích dĩ nhiên là lôi tông tàng kinh cát mặt trên còn viết một cái chịu đựng chữ lôi trang chủ đi về phía trước Đứng ở bình trường trước, tỉ mỉ coi sau khi, cùng bên người thân tam nương thương nghị. Đông dương một đạo hắc ảnh từ bên cạnh trong rừng rậm trôi ra, hướng mọi người nhào tới. Là Hạ ưng. Vệ vô kỵ nhận ra người, trong lòng dùng mình. Mau cứu ta, cứu ta. Hạ ưng gào thét, hướng mọi người chạy tới. Mọi người thấy người, cũng là gương mặt khiếp sợ. Chú ý, hắn không phải người. Lôi trang chủ đã đi tới, nhìn Hạ ưng lạnh giọng nói. Phốc phốc phốc. một mảnh hào quang từ mặt đất phóng lên cao trong nháy mắt xuyên thấu hạ ưng thân thể hạ ương tại chạy trốn chung thân thể đột nhiên tảng ra hóa thành một đống khối trạng thịt vụn tung ra rơi xuống đất mặt nay phù văn đại đạo phù văn pháp trận trải qua một nghìn năm tuế nguyệt còn là lợi hại như vậy vệ vô kỵ thấy một trận tim đập nếu như không có đoán sai một nghìn năm trước khi lôi tông xuất hiện biến cố có lẽ là cường địch xâm lấn có lẽ là mặt khác thai họa bọn họ khởi động tông môn tất cả phòng hộ pháp trận liều chết thủ vệ nhưng vẫn là không có ngừng bị diệt số phận mọi người thấy được sắc mặt tái nhận thật không ngờ dưới chân còn có như vậy hung tàn sát khí ngẫm lại tự mình mới vừa rồi còn tại đây điều đại đạo chạy về thủ đô đi mỗi người đều tim đập nhanh không ngớt không cần lo lắng này đại đạo thượng phù văn pháp trận chỉ đối quái vật công kích đối với người nhưng không có nguy hại lôi trang chủ xem thấy mọi người kinh sắc giải thích nói sau khi nói xong hắn đi tới phế tích bình chứng trước hai tay phát thảo một đạo phù văn Tại Bình Trướng Thượng mở ra một chỗ chỗ hổng. Cái này mảnh phế tích bị Phù Văn Bình Trướng phong tỏa, ngàn từ năm đó, vẫn là đơn độc giới vực. Các người đi vào tìm tòi, đem tìm được đồ vật đều lấy ra nữa. Lôi trang chủ ánh mắt nhìn quét mọi người, chậm rãi nói. Trong lòng mọi người không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là từ chỗ hổng đi vào. Thân lão bản cũng mang theo hai người, cũng đang lúc mọi người phía sau, chỉ huy an bài mọi người, về phía trước tìm tòi đi. Phế tích trong. Thì hải tàn cốt tùy ý có thể thấy được, tú tích loang lổ binh khí rơi là tả một bên, có thể thấy được năm đó chém giết phần thảm liệt. Những binh khí này trải qua một nghìn năm tuế nguyệt, tất cả đều ăn mòn lùi bại, nhẹ nhàng cố sức, liền hóa thành tàn tiết tàn ra. Vệ vô kỵ tâm tình cũng có một chút thất lạc, nguyên tưởng rằng trong tàng kinh cát, có thể tìm được một ít tông môn chi vật, hiện tại xem ra, không chừng có hy vọng. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng vang thật lớn, một gốc cây tam người mới có thể ôm hết đại thụ. Hướng bên cạnh rồi ngã xuống, kích khởi bụi bẩm phô thiên cái địa hướng tứ phương tàng ra. Mọi người vội vàng vây quanh đi qua, phất tay bị xua tan bụi bẩm. Vệ vô kỵ đến gần vừa nhìn, đại thụ bị đủ chém eo đoạn, mặt vỡ chân nhăn là bị lợi nhận nhất đao chặt đứt. Một gã nam tử dừng lại ở trong sân, cầm trong tay một đoạn tàn kiếm, kinh ngạc trên mặt, lộ ra mừng rỡ. Thật là lợi hại tàn kiếm. Ở nơi nào tìm được? Nửa đoạn tàn kiếm cũng như này sắp bén khó có thể tưởng tượng kiếm này nhưng vẫn không đoạn thời điểm vĩ lực một nghìn năm sau khi còn như vậy sắp bén thật là tông môn dị bảo mọi người thấy trước mặt đại thụ nhìn nhìn lại trong tay nam tử tàn kiếm nghị luận ầm ĩ thân lão bản đã đi tới nhìn một chút đại thụ mặt vỡ hướng nam tử thân thủ tàn kiếm giao cho ta trèn qua tôi đê tốt nét nam tử nhìn thân lão bản liếc mắt không thể làm gì khác hơn là mang tàn kiếm giao cho thân lão bản trong tay thân lão bản cầm tàn kiếm hướng bên cạnh cự thạch cố sức vung lên Một đạo kiếm vô hình khí, chém đi ra ngoài. Đang. Ngoãng như vậy cự thạch, từ trong cắt ra. Mà kiếm khí lại thế đi nhưng vẫn không biến hóa, tiếp tục bay về phía trước trạm, trên mặt đất lôi ra một đạo mấy trượng lớn lên khe ránh. Không sai, tàn kiếm ta nhận, đại gia tiếp tục. Thân lão bản hài lòng nợ nụ cười. Nhanh đi nhanh đi, chớ trì hoan thời gian. Không có gì để mắt, nhanh đi lục soát. Hai gã thủi hạ đã cùng mọi người cả tiếng thét to, vây mặt hất hàm sai khiến. Trong lòng mọi người đại hận, xoay người ly khai, tiếp tục về phía trước tìm tòi đi. Sau nửa canh giờ, mọi người tìm thấy được một tòa sập ban công trước. Ban công trước là một mảnh đất bằng thẳng, vô số cổ thi hải xương khô dựa chung một chỗ, nhìn qua phi thường kỳ quái. Nếu như không là có người cố ý mang thi hải đôi ở chỗ này, vậy bọn họ lúc còn sống nhất định là đang tránh né cái gì, bị ép nhét chung một chỗ, sau cùng toàn bộ khốn chết ở chỗ này. Vệ vô kỵ trong lòng suy đoán. Đúng lúc này. bốn phía vũ khí đột nhiên tăng thêm ngắn trong khoảnh khắc xương ngủ tràn ngập trong vòng ba trượng không thấy bóng dáng vũ khí trong chuyển đến xốc xếp chạy nhanh thanh a hét thảm một tiếng chuyển đến thân lão bản một gã thủ hạ tại trong sương mù gặp tập kích nhất thời hết nợ ai dám thừa dịp loạn xuất thủ lao phu đợi lát nữa muốn đem hắn tỏa cốt dương hôi thân lão bản tưởng mọi người nhân cơ hội xuất thủ cả tiếng kêu la đột nhiên một tiếng trầm thấp gầm rú một đạo hắc ảnh theo tiếng hướng hắn nào tới thân lão bản xoay người ra quyền hai đạo thân ảnh từng người lui về phía sau là tối hôm qua quái vật thân lão bản thấy rõ bóng đen trên mặt lộ ra kinh sắc cồn vật bi khi f chương hai linh lung đăng nghe cái này thanh trầm thấp tiếng ô ô trong lòng mọi người sáng tỏ gặp gỡ tối hôm qua quái vật toàn bộ lui về thân lão bản về phía sau đi nhanh vài tên cách gần người vội vàng theo ở phía sau cùng nhau hướng xa xa thối lui vệ vô kỵ hoàng phủ hoa Tư đổ phương đám người cách khá xa, chưa kịp đuổi kịp, bị lạc tại xương ngũ trong. Đại gia Lương Tự Lương phòng Ngự chớ có lên tiếng, quái vật là theo tiếng tập kích. Hoàng Phủ Hoa nhẹ giọng nói, Hoàng Phủ Hoa, Hoàng Phủ Quang hai người thực lực tối cao, mọi người theo lời. Lương Tự Lương phòng Ngự chậm rãi từ trước đến nay đường rút đi. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm tản ra, cảm giác được bốn phía, ít nhất cũng có ba đạo không tầm thường khí tức. Tối hôm qua quái vật không chỉ là một cái. Chú ý bên trái, quái vật muốn nhào lên. Vệ vô kỵ thấp giọng nói. Hoàng Phủ Hoa vô cùng kinh ngạc, tự mình thất trọng thiên thực lực, đều còn không có nhận thấy được. Vệ vô kỵ thế nào liền đã nhận ra. Đã đến mười trượng vị trí. Vệ vô kỵ lần thứ hai nói. Tư đổ phương dương tay đánh ra một đạo phù văn, bay về phía trước thệ, lăng không triển khai. Vù vù. Vũ khí bạch không, hướng bên cạnh tản ra, lộ ra dấu ở trong xương ngủ quái vật. Ô ô, lông đen quái song trưởng hồ quang, quang quân quẩn, nhào tới. Hoàng Phủ Hoa. Hoàng phủ quang hai người lòng có ăn ý, cùng nhau xông tới, song song xuất thủ. Frank. Hai người một quái, ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt giao thủ. Quái vật tao ngộ phản kích, hướng xa xa thối lui, hai người cũng lui về trong đám người giữa. Con này lông đen quái vật thực lực, đại khái tương đương với thất trọng thiên thực lực, đại gia gặp gỡ phải cẩn thận. Hoàng phủ hoa thấp giọng nói. Quái vật không chỉ một chỉ, phỏng trừng ba con đã ngoài, có lẽ càng nhiều. Vệ vô kỵ nói. Trong lòng mọi người trầm xuống. tâm tình thẳng tắp xa suốt. bất quá, bọn họ chỉ là tại bốn phía chạy, tạm thời không có công kích gì tứ. vệ vô kỳ đạo, thừa cơ hội này, chúng ta đi mau. hoàng phủ hoa bước nhanh hơn, mọi người theo thật sát. chuyển qua một đạo cong, vệ vô kỵ đống nhiên cảm giác được một đạo hấp ảnh, nhanh như tia chớp nào tới. chú ý bên phải. vệ vô kỵ vừa dứt lời, lông đen quái đã đến phụ cận, kéo lại một gã nam tử, túm vào trong sương ngủ. a, xương ngủ trung truyền đến nam tử kêu thảm thiết. Mọi người nghe tiếng biến sắc, dưới chân nhưng không có dừng bước, trái lại tăng nhanh bước tiến. Cứu ta. Một gã rơi ở phía sau nam tử, bị lông đen quái kéo đi, cả tiếng hướng mọi người cầu cứu. Không ai quay đầu lại, mỗi người đều về phía trước bay nhanh, é sợ cho rơi ở phía sau. Vù vù hô. Mọi người đang sương ngủ chung bay nhanh. Nhưng nửa nén hương sau khi, mọi người mới phát hiện, tự mình chẳng những không có đi ra sương ngủ, trái lại về tới chỗ cũ. Phòng trưng chúng ta bị khốn trụ. tông môn pháp trận rất quỷ dị căn bản nhìn không thấu tư đổ phương thần sắc vẻ ngoại ủ rũ cúi đầu hình dạng đừng lo lắng ta nghĩ lên một chỗ kỳ quái địa phương đại gia đi theo ta vệ vô kỵ hướng ban công phương hướng chạy đi mọi người toàn bộ theo qua đây đi tới xương khô hải cốt vị trí hy vọng ta không có đoán sai vệ vô kỵ đi nhanh tiến lên xúc lên xương khô thi hải tìm được một ngọn đèn ngọc thạch điêu khắc thạch đèn lồng đèn lồng cao nhất xích hình dạng kỳ lạ cùng trong thần miếu thạch đèn lồng có chút tương tự linh lung đăng vệ vô kỵ thấy thạch đèn trên có khắc chữ viết mang thần thức ý niệm hướng thạch đèn truyền đưa tới một đạo ý niệm truyền vào ý thức của hắn trong quả nhiên cùng đại điện phù văn một dạng có thể dùng thần thức ý niệm thu hút vệ vô kỵ vội vàng coi thu hút đạo kia ý niệm Ô ô, một đạo hắc ảnh nào tới mọi người liên thủ ngăn trở lông đen quái một kích trở ra hướng trong sương mù biến mất một hồi thời gian chạy tại bốn phía lông đen quái ba lần đánh lén nhưng đều bị mọi người đồng tâm hiệp lực đẩy lùi vệ huynh đệ ngươi còn muốn kiểm tra bao lâu a hoàng phủ quang nhịn không được thúc giục đừng đánh xóa vệ huynh đang ở tìm hiểu phá giải tư đồ phương vội vàng khuyên can đạo đã tốt lắm ai có linh thạch hoặc là tinh nguyên thạch cũng được vệ vô kỵ linh thạch không có phương tiện tại chỗ lấy ra liền hướng những người khác hỏi hoàng phủ hoa xoay người từ trên người lấy ra một quả tinh nguyên thạch giơ tay lên ném cho vệ vô kỵ vệ vô kỵ tiếp được tinh nguyên thạch Nhẹ nhàng mở ra thạch đèn cái bệ, mang tinh nguyên thạch phóng ở bên trong. Một cái hô hấp trong lúc đó, thạch đèn giấy lên một đám ngọn lửa, bán ra quang mang trong nháy mắt mở rộng, hình thành một cái đường kính ba trượng vòng tròn, mang vũ khí chắn bên ngoài. Nơi này pháp trận đã tổn hại rất nhiều, không còn nữa năm đó uy lực, khốn không được chúng ta. Hiện tại lại có linh lung đăng chiếu sáng, chúng ta đi vào tới, cũng có thể trở ra đi. Vệ vô kỵ cầm linh lung đăng, ánh mắt nhìn quét mọi người, cất bước đi về phía trước. Mọi người đi theo tả hữu, cùng nhau dọc theo lai lịch đi. Ồ, oh, một con lông đen quái hung mánh nào tới, nhưng đứng ở ngọn đèn ra trong sương mù, không dám tùy tiện tiến lên. Phía sau cũng có một con lông đen quái đi theo tới, một dạng không dám tới gần, chỉ là trừng mắt máu đỏ ánh mắt, nhìn mọi người, làm bộ muốn nào. Xem ra cái này ngọn đèn linh lung đăng, thật sự có khắc chế lông đen kỳ hiệu, đại gia đi mau. Hoàng Phủ Hoa mừng dỡ nói, không cần hắn chăm sóc, mọi người tăng nhanh bước tiến. vệ vô kỵ cầm linh lung đăng một đường chạy vội nửa nén hương sau khi linh lung đăng ngọn lửa càng ngày càng nhỏ ngọn đèn chiếu xạ vòng tròn từ ba trượng thu nhỏ lại đến hai trượng ta đây nhi còn có tinh nguyên thạch hoàng phủ hoa móc ra một quả tinh nguyên thạch đưa cho vệ vô kỵ không được chỉ có chờ ngọn đèn sau khi tắt, khả năng một lần nữa sắp đặt tinh nguyên thạch chúng ta đã mau rời khỏi sương mù khu vực các ngươi xem bốn phía vũ khí thiếu rất nhiều phía trước chính là lối ra vệ vô kỵ chỉ vào phía trước nói Mọi người hướng bên cạnh nhìn lại, vũ khí quả nhiên thiếu rất nhiều, chỉ là tự mình tự cố chạy chối chết, không có phát hiện mà thôi. Hy vọng liền tại tiền phương, mọi người tinh thần đại trấn, bước tiến nhẹ nhàng rất nhiều. Một hồi công phu, linh lung đăng tắt, bất quá mọi người cũng đi ra sương mù khu vực. Tuy rằng đi ra sương mù khu vực, nhưng mọi người không dám dừng lại lưu, tiếp tục về phía trước đi nhanh. Đi ra một khoảng cách sau khi, phát hiện lông đen quái không có đuổi theo, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. như chút được gánh nặng ngồi trên mặt đất, các ngươi cư nhiên có thể trốn tới, thật đáng mừng. thân lão bản mang theo đào tẩu mọi người từ đàng xa đã đi tới. hắn thấy vệ vô kỵ trong tay thạch đèn trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, xem ra các ngươi liều mạng cũng không phải là không có thu hoạch, rốt cuộc tìm được chúng ta cần đồ, đem linh lung đăng lấy tới a. thân lão bản không hổ là làm lão bản của người, ánh mắt độc đáo, rất biết hàng a. vệ vô kỵ rêu cẩn nói, đa tạ khích lệ. Vẫn là đem linh lung đăng giao cho ta a." Thân lão bản thân thủ cười nói. Vệ vô kỵ thuận dơ tay lên một cái, mang linh lung đăng ném cho thân lão bản. Thân lão bản thân sắc căng thẳng, cẩn thận nắm trong tay, cẩn thận nhìn một chút, thu nhập tùy thân túi ra trong. Bên cạnh còn có một chỗ phế tích, tìm tòi hoàn tất, chúng ta có thể ly khai nơi này, các ngươi ai muốn ý đi? Thân lão bản chỉ vào xa xa lùi bại đỉnh viện hỏi. Không ai tự nguyện, nếu tìm được đồ vật đều phải giao ra, không thể thuộc về mình. tìm tòi thì có ích lợi gì không ai tự nguyện ta liền điểm danh vệ vô kỵ ngươi đã có thể bắt được linh lung đăng nói vậy ở phương diện này có chút thiên phú kia chỗ lùi bại phế tích liền do ngươi đi tìm tòi tốt lắm thân lão bản vừa cười vừa nói cồn vợ bi khi f chương 242, thu hoạch khổng lồ thân lão bản cười nhìn về phía vệ vô kỵ muốn hắn một người tìm tòi xa xa phế tích dụng ý của hắn rất đơn giản ngươi đã vệ vô kỵ đạt được linh lung đăng giúp đỡ mọi người thoát ly hiểm cảnh chiếm được mọi người khen ngợi ta đây phải đánh áp ngươi một chút khiến ngươi biết lợi hại hiểu được sợ dù sao cũng trong mọi người không cho phép xuất hiện một cái bị mọi người công nhận người không thì liền khó có thể không chế vệ vô kỵ xem thấu thân lão bản dụ ý tâm lý âm thầm cười nhạt trên mặt lại không sự dường như đứng lên hướng xa xa phế tích đi đi tới phế tích trước mặt vệ vô kỵ thần thức ý niệm hướng bên trong thăm hỏi sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn phát hiện đình viện bên trong Dĩ nhiên bày mấy đạo Phù Văn Bình Trướng. Cái này Phù Văn Bình Trướng trải qua 1.000 năm, hôm nay đã lủi bại chịu không nổi, đối với hắn không tạo thành chút nào trở ngại. Thì dường như phế góc phòng rơi không trọn vẹn mạng nhện thông thường, phất tay là có thể đánh tan. Nhưng vệ vô kỵ từ nơi này chút Phù Văn mặt trên, vẫn như cũ có thể đọc lên năm đó chém giết hung tàn, cùng với máu tanh cùng tàn khốc. Không biết năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chém giết rất thảm liệt ta. Vệ vô kỵ cất bước đi vào phế tích đình viện. Tiện tay đánh tan không trọn vẹn phù văn, đi vào bên trong phòng. Bên trong phòng tổng cộng 4 cụ xương khô hài cốt, tam cụ hài cốt đều là suốt xếp hình dạng, chỉ chính giữa một xương khô, còn vẫn duy trì tư thế ngồi. Vệ vô kỵ phòng trừng người này mắt thấy rơi vào tuyệt cảnh, sau cùng tự sát mà chết, khả năng bảo trì hoàn hảo tư thế ngồi. Thân thức ý niệm đảo qua gian phòng, vệ vô kỵ phát hiện tư thế ngồi thi hài tay của chúng, có một quả ngọc thạch nhẫn, liền đi tới cầm trong tay. Đây là cái này là một quả chữ vật nhẫn vệ vô kỵ mừng rỡ trong lòng thân thức ý niệm hướng nhẫn bên trong đi dĩ nhiên dĩ nhiên là linh thạch tất cả đều là linh thạch chữ vật nhẫn bên trong có ít nhất một vạn miếng linh thạch ước chừng một vạn miếng linh thạch không chỉ nói gia tộc coi như là thải thạch trấn tất cả gia tộc thậm chí còn phủ thành chư hầu cũng không có nhiều linh thạch như vậy từ trên trời giáng xuống to lớn vui sướng như sấm đỉnh thông thường đổ vào trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ thân thể tứ chi bách hải một mảnh mềm yếu Vệ vô kỵ lòng của thiếu chút nữa ngừng đập, hơn nữa ngày mới khôi phục trí giác. Người này tại tông môn nhất định là thượng vị giả, mang theo tông môn linh thạch muốn chạy trốn, lại ở chỗ này cùng đường, tự sát mà chết. Chuyển tình lại vệ vô kỵ, vội vàng chuẩn bị mang linh thạch lấy ra, toàn bộ chuyển vào hồ lô tiến cảnh. Lúc này, một đạo nhân ảnh lắc mình đi đến. Vệ vô kỵ, ngươi phát hiện cái gì? Người đến là thân lão bản, hắn nhìn vệ vô kỵ, ánh mắt hung ác nhăm hiểm, chậm dại đã đi tới. không phát hiện cái gì ta đang ở coi những hải cốt này thân lão bản có hứng thú cũng cùng đi nhìn vệ vô kỵ thấy thân lão bản nhanh chóng tỉnh táo lại ta phát giác ngươi rất dáng vẻ cao hứng sẽ không phải là nhặt được bảo a thân lão bản lộ ra bí hiểm tiêu ý Ngươi nghĩ ta lúc này chẳng hướng, có thể cao hứng dâng lên sao vệ vô kỵ thở dài lắc đầu nói trong tay ngươi mặt là cái gì thân lão bản nhìn thẳng vệ vô kỵ cầm chữ vật nhẫn tay của chuẩn trái tim đen đũ ám cua tôi net Nhà của ta truyền nhẫn, không có việc gì cầm ở trong tay vui đùa một chút. Vệ vô kỵ đáp. Cho ta xem. Cái này cũng không thể cho ngươi. Ta xem ngươi làm muốn chết ta. Sẽ cho ngươi nói một lần, cầm tới. Thân lão bản mặt lộ nanh sắc, nếu như ngươi không giao ra, ta lập tức để ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Vệ vô kỵ thở dài, không thể làm gì khác hơn đi tới. Lao phu ăn rồi muối, so ngươi ăn cơm còn nhiều hơn. Ngươi nghĩ lửa gạt Lao phu, còn non điểm. thân lão bản sắc mặt không thèm biểu tình đắc ý vệ vô kỵ đi tới phụ cận ánh mắt đột nhiên biến đổi một quyền hướng thân lão bản công tới thân lão bản thiên toán và toán lại không ngờ rằng vệ vô kỵ lại đột nhiên xuất thủ vội vàng trong lúc đó vội vàng giơ tay lên đón chào phanh vệ vô kỵ cố tình tập sát toàn lực ra chiêu thân lão bản thân thể bất ổn về phía sau lăng không bay ra ngoài đụng ở phía sau trên tường mang gạch đá vách tường đụng ra một cái lỗ thủng ké trên mặt đất vệ vô kỵ ta muốn đem ngươi luyện thành thi trùng khôi lỗi sau khi chết cũng không được giải thoát vĩnh viễn cho ta cống hiến thân lão bản trong miệng tràn đầy huyết từ bùi trung đứng lên vệ vô kỵ đột nhiên che bụng đụng đụng ngã ngã địa rồi ngã xuống cả người co cáp hiện đang hối hận đã chậm thi trùng phá sát ra chui vào lòng của ngươi mạch một hồi ngươi liền sẽ biến thành một thi trùng khôi lỗi thân lão bản cười gần đã đi tới đúng lúc này vệ vô kỵ thân thể đột nhiên bắn lên nắm tay mang theo hồ quang phảng phất thiên không sầm đánh lôi ra một đạo điện quang thất luyện, hung hăng nện ở thân lão bản trên người của. Phanh. thân lão bản thân thể ngang bay ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Thân lão bản, tại hạ không có dễ dàng như vậy chết, chết tiệt là ngươi. Vệ Vô Kỵ một bước đi tới trước mặt đối phương, vừa cười vừa nói. Phúc, thân lão bản há mồm phun ra tiên huyết, hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều không thuộc về mình, phản phất đã không có dường như. Vệ Vô Kỵ buôn lôi quyền, đã đem hắn nội phủ tổn thương, sinh cơ đoạn tuyệt. Thánh mạng của hắn chỉ còn lại sau cùng hồi quang phản chiếu. Điều đó không có khả năng, thân thể ngươi trung thi trùng chứng đã ấp trứng, ngươi không có khả năng còn sống. Thân lão bản lắc đầu, cảm giác cảm thấy lẫn lộn. Tại hạ vẫn sống được thật tốt, ngươi chỉ có thể thất vọng rồi. Thi trùng chứng không là cái gì khó lường gì đó, căn bản cũng không có thể khống chế ở ta. Vệ vô kỵ cười nói. Thế nhưng, thế nhưng ta bây giờ còn có thể cảm giác được thân thể ngươi nội, thi trùng chứng còn sống sót đến, cũng không có thanh trừ hết. thân lão bản nói vấn đề này tính là nói cho ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu hảo hảo đi chết đi vệ vô kỵ cất bước tiến lên Chấm đã ta biết lôi trang chủ tiến vào bên trong môn mục đích thân lão bản nói xin lỗi ta không cần biết vệ vô kỵ nói xong giơ tay lên một trường kết quả thân lão bản tính mệnh hắn hiện tại phong ấn lại thi trùng chứng có thể ngăn che ngoại lai ý niệm đối thi trùng chứng điều khiển bên cạnh lại có hồ lô tiên cảnh tiến có thể công lôi có thể thủ, lôi trang chủ đám người ý đồ, đối vệ vô kỵ mà nói, tuyệt không trọng yếu. lục soát đối phương, vệ vô kỵ đạt được nửa đoạn tàng kiếm, còn có linh lung đăng, còn có một chút tinh nguyên thạch, tinh khí thạch, vàng bạc chi vật vệ vô kỵ mang toàn bộ thu hoạch, thuận lợi thu nhập hồ lô tiên cảnh. chỉ chống không một vật chữ vật nhẫn, khả năng thu nhập hồ lô tiên cảnh. vệ vô kỵ mang chữ vật nhẫn trung linh thạch lấy ra, kể cả chữ vật nhẫn cùng nhau, toàn bộ thu nhập hồ lô tiên cảnh bên trong. sau cùng, hắn mang thân lão bản thi thể cũng nhất định thu vào, lúc này mới ly khai phế tích, hướng xa xa mọi người vị trí đi đến. đi mau, ta nhìn thấy thân lão bản bị một con quái vật bắt đi. vệ vô kỵ làm bộ hốt hoảng hình dạng, mọi người thất kinh, vội vàng cùng nhau xuất phát, đường cũ hướng ra phía ngoài thối lui. nhìn thấy lôi trang chủ cùng thân tam lương, vệ vô kỵ mang thân lão bản bị quái vật bắt đi sự tình, nói một lần. ta chỉ nhìn thấy thân lão bản gặp gỡ quái vật, ngay cả chống cự cơ hội cũng không có. liền bị kéo đi. Ta bị dọa, vội vàng chạy về tới, cùng mọi người cùng nhau đào tẩu. Vệ vô kỵ nói. Người đang nói dối. Thân tam nương tức giận đến sắc mặt một mảnh thanh thiết. Ta tại sao muốn nói dối? Thân lão bản là bị quái vật bắt đi, ngươi như là không tin, ta cũng không có cách nào. Vệ vô kỵ nói. Thân lão bản có thể điều khiển thi trung chứng, mọi người không có khả năng giết được hắn. Lôi trang chủ cùng thân tam nương tính là suy nghĩ nát bóc. Cũng không nghĩ ra thân lão bản chết vào vệ vô kỵ chi thủ. Thân tam nương phát vừa thông suốt tính tình, mang mọi người tách biệt hỏi trải qua, tự nhiên là cái gì cũng không có hỏi lên, sau cùng chỉ có thể tiếp thu vệ vô kỵ giải thích. Lần này tìm tòi, đối phương đã chết hai người, cái gì cũng không có được. Tất cả chỗ tốt, toàn bộ rơi vào vệ vô kỵ tay của trong. Lôi trang chủ cùng thân tam nương thương nghị, quyết định tiếp tục chạy đi, đoàn người hướng phía nội môn ở chỗ sâu trong đi. Con vật bi KF. mươi 243, ngọn đèn ngăn trở địch. Mọi người như trước hướng vào phía trong môn ở chỗ sâu trong đi, một đường đi tới không có gặp gỡ quá lớn cúc chết. buổi trưa mọi người lúc nghỉ ngơi, hai con quái vật đột nhiên xông tới hướng mọi người khởi sướng tập kích, kết quả bị pháp trận bị thương nặng. Vọt tới phụ cận sau khi, mọi người đồng loạt ra tay, trong nháy mắt đem gạt bỏ. Quái vật mặc trên người y sam xem trang phục rõ ràng chính là trước khi gặp gỡ đạo phỉ. Thân tam nương đám người lợi dụng đạo phỉ do đường. không biết bọn họ gặp được cái gì biến thành quái vật vệ vô kỵ nghĩ đến bị pháp trận gạt bỏ hạ ứng trong lòng nhiều ít có chút cảm khái nhìn đạo phỉ hạ tràng suy nghĩ lại một chút mình kết cục trong lòng mọi người lo lắng phẫn nộ biểu mặt lại làm bộ vô sự từng người tản ra nghỉ ngơi lúc xế chiều mọi người đi tới một mảnh sơn lâm bên cạnh lôi trang chủ khiến mọi người tạm thời nghỉ ngơi mình và thân tam nương cùng nhau ly khai tiến nhập rừng cây thăm hỏi vệ vô kỵ coi địa đồ nơi này gọi là thanh phong lâm thông qua thanh phong lâm phía trước chỉ một con đường lôi trang chủ thân tam nương địa phương muốn đi chắc là cựu cung ngai cựu cung ngai có một đạo quan khẩu thông qua quan khẩu chính là cấm kỵ sơn vệ vô kỵ đạt được trên bản đồ thanh phong lâm cựu cung ngai cấm kỵ sơn đều tiêu chú chịu được chữ bên cạnh còn có nói rõ nội môn đệ tử vô cớ đi vào mang chịu trọng phạt chuẩn nội môn đệ tử tiến nhập nhẹ người hủy bỏ một thân tu vi trục xuất tông môn trọng người lấy bội phản tông môn phần tội tru diện Những chỗ này là lôi tông tông môn trong địa, không biết cất giấu huyền cơ gì. Vệ vô kỵ trong lòng âm thầm suy tư. Lúc này, Hoàng Phủ Hoa đã đi tới, tại vệ vô kỵ ngồi xuống bên người. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Hoàng Phủ Hoa nói tới chính đề, như vậy đi xuống không phải là biện pháp à, sớm muộn đều là một cái chết, vệ huynh đệ có tính toán gì không? Mệnh huyền tay người khác, chỉ có thể là đi một bước xem một bước, thấy chiêu hủy đi chiêu. Vệ vô kỵ đáp. Hoàng Phủ Hoa ha hả cười. dùng ngôn ngữ nói bóng nói gió thăm dò vệ vô kỵ nghe ra ý của đối phương nghĩ mời hắn liên thủ cùng nhau đối phó lôi trang chủ thân tam nương đối với đối phương mời vệ vô kỵ tự nhiên là huyền chuyển cự tuyệt cục diện dưới mắt quỷ bí khó lường vốn là 15 người đã chết 3 người còn dư lại thập nhị nhân trung nói không chừng sẽ có người của đối phương có lẽ là nằm vùng cơ sở ngầm có lẽ là vì mạng sống chủ động đầu nhập vào mình cùng hoàng phủ hoa làm nhưng vẫn không bình sinh chỉ dựa vào nói mấy câu thật sự là khó có thể thủ tín. Hơn nữa, vệ vô kỵ cũng muốn lôi trang chủ, thân tam nương đám người, có thể thuận lợi địa đi tới sau cùng, xem bọn hắn nghĩ có được tông môn chi vật đến tột cùng là cái gì. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, vệ vô kỵ không muốn ra tay. Hoàng Phủ Hoa nghe ra vệ vô kỵ ý tứ, ha hả cười, mang trọng tâm câu chuyện dẫn dắt rời đi. Nửa nén hương thời gian, lôi trang chủ, thân tam nương từ trong rừng đi ra, mọi người tiếp tục chạy đi. Tiến vào trong rừng. Vệ vô kỵ cảm giác được cách đó không xa, có không biết tên quái vật một đường đi theo dòng nó. Loại cảm giác này cùng mới vừa gia nhập nội môn lúc thấy xa xa chạc bóng người lúc cảm giác có tương đồng chỗ, theo tới không biết là vật gì, thực lực rất mạnh a. Vệ vô kỵ trong lòng suy tư, len lén coi lôi trang chủ, thân tam lương, hai người cũng là vẻ mặt ngưng đúng, trong lòng cũng không thoải mái. Một canh giờ sau khi, mọi người trở nên trống trải, trước mắt là một mảnh bằng phẳng bãi cỏ, dài rộng khoảng chừng trăm trượng tả hữu. Trung gian vị trí là một ngọn đèn to lớn thạch đèn, hình dạng cùng linh lung đăng giống nhau như đúc. Cái này ngọn đèn to lớn linh lung thạch đèn, có năm trượng rất cao, phảng phất đăng tháp thông thường. Cô linh linh địa sừng sững tại bãi cỏ ở giữa, từng trải một nghìn năm mưa gió, lắng năm tháng tuyên cổ mênh ngông, rầm rộ nhưng ẩn mà không phát. Phảng phất một gã ngồi chơi trong núi quần người, đại triệt đại ngộ, không vì thế gian sở động. Lại phảng phất đại thần thông võ giả vận sức chờ phát động, bước tiếp theo chính là lòng trời lở đất, gạt bỏ thiên địa phần và tựa. vệ vô kỵ ngưng mắt nhìn cái này ngọn đèn to lớn linh lung đăng trong lòng thầm giận mình cái khác mọi người cũng là sắc mặt đại biến ngay cả lôi trang chủ thân tam nương cũng là đứng lặng một lúc lâu cái này mới hồi phục tinh thần lại lôi trang chủ tiến lên vây bắt linh lung thạch đèn bắt đầu bố trí phù văn người này đối phù văn tạo nghệ quả thực là bất phàm vệ vô kỵ nhìn xa xa lôi trang chủ lăng không phát thảo phù văn âm thầm lưu ý quan sát linh lung thạch đèn khí thế của dần dần phát sinh biến hóa khí thế trở nên lợi hại, phảng phất một thanh tuyệt thế thần binh lợi nhận, ngắm phần làm người ta phát rét. Tờ, tờ, tờ. hắn bố trí như thế, phòng trường đêm nay đúng là một hồi ác chiến. Vệ vô kỵ nhìn quét bốn phía, tìm một chỗ ngồi xuống, điều tức khôi phục. Ban đêm, hàn khí tập nhân, một đám mây đen che khuất ánh trăng. Mọi người vây quanh ở linh lung thạch dưới đèn, nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Hai cỗ thi trùng khôi lối đứng ở đằng xa, chia làm hai bên, như pho tượng thông thường, không chút sức mẹ. Đông dưng. Trong rừng cây chuyển đến sàn sạt tiếng bước chân của, từ xa đến gần, vô số quỷ ảnh lây động hướng mọi người, sông tới. Lôi trang chủ khởi động phù văn, linh lung thạch đèn sáng lên. Ngọn đèn như nước thông thường bách khai hát ám hướng tư phương tản ra, hình thành một cái đường kính 30 trượng vòng sáng. Ô ô Mười mấy chỉ lông đen quái bại lộ tại dưới ánh đèn, cả người phát lên khói trắng, cuốn quyết hướng xa xa rút đi. Thân tam nương điều khiển hai cỗ thi trùng khôi lỗi, chặt chẽ nắm một con lông đen quái không thả kia ly khai lông đen quái phát ra ô ô tiếng kêu, cả người mạo hiểm khói đặc ngã trên mặt đất Với anh một đạo thanh sắc ngọn lửa từ lông đen quái ở trong thân thể thiêu đốt trong nháy mắt khắp toàn thân đem đốt thành cho bụi một đạo hắc ảnh từ đàng xa đi ra hai mắt đỏ đậm phảng phất hai luồng thiêu đốt liệt hỏa hướng mọi người ngang quét tới vô biên áp lực phảng phất hồng thủy thông thường quận sạch toàn trường chỉ là xem một chút thì có như thế mạnh lực lượng quả thực nghe rợn cả người nói ra cũng không có người tin tưởng coi như là gia chủ vệ thái nguyên cũng không có như vậy cường thế vệ vô kỵ nhất thời nghĩ khí huyết quay cuồng vội vàng vận xoay người đích thực khí ngăn chặn khí huyết sôi trào người khác cũng là sắc mặt khó coi liều mạng vận công ngăn chặn theo lôi trang chủ vài tên tùy tùng trên người nổi lên phủ văn ánh huỳnh quang thực lực bọn hắn độ trinh lệnh tuy rằng đạt được phủ văn tương trợ nhưng vẫn là sắc mặt tái nhợt cả người run run rẩy bóng đen về phía trước mà đến bước ra một bước Phain. Mặt đất truyền đến nặng nề tiếng bước chân của. Lòng của mọi người lòng theo tiếng bước chân, bỗng nhiên vừa nhảy, dường như muốn nhảy ra lồng ngực thông thường. Bóng đen này đến tột cùng là quái vật gì? Thực lực này tuyệt đối là luyện khí thật đúng là cảnh bên trên tồn tại. Nếu như chính diện toàn lực xuất thủ, ta phòng trường tối đa chỉ có thể chống đỡ nửa chiêu, có lẽ nửa chiêu đều nhịn không được. Vệ Vô Kỵ nhìn đối phương, sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm. Những thứ khác mọi người, so Vệ Vô Kỵ càng thêm chịu không nổi. Quý Thiên Vân hai vợ chồng, từng người cầm một quả ngọc bội, liên thủ bố trí hạ một đạo phù văn, bảo vệ toàn thân, đau khổ chống đỡ. Tư đổ Phương hai tay cầm một cái tam tập dài ngọc thạch tiểu nhân, để ở trên đầu của mình. Nhẹ nhẹ ánh huỳnh quang từ ngọc thạch tiểu nhân chảy ra, mang toàn thân hắn che ở bên trong, ngăn chặn đối phương áp lực. Đường Xuyên vận chuyển công pháp, trên đỉnh đầu mơ hồ một đạo nhàn nhạt hình rồng, lượn lờ xoay quanh, bảo vệ toàn thân. Lô Anh hai mắt nhắm nghiền, hai tay nắm tay ngồi dưới đất, Sắc mặt phảng phất người chết thông thường tái nhận Hoàng phủ Hoa, Hoàng phủ Quang hai người là thất trọng thiên thực lực, thần sắc so những người khác đỡ. Hai người bọn họ hai tay của bốn nắm giữ ở cùng nhau, liên thủ vận hành công pháp, ngăn chặn đối phương áp lực. Ba người khác, mập mạp, khô gầy nam tử, cô gái che mặt, đều là trước với vệ vô kỵ, chạy tới nội môn cửa vào. Ba người này thực lực không sai, nhưng đối mặt áp lực cũng là đau khổ chống đỡ, liều mạng chống đỡ. Mà lôi trang chủ tùy tùng chung Chỉ vài tên thực lực so với mạnh tùy tùng, còn có thể bảo trì thanh tỉnh, những người khác thì toàn bộ hôn mê trên mặt đất. Cồn Vật Bi, hi Chương 244, Liều mạng huyết chiến. Thùng thùng đông. Bóng đen về phía trước cất bước, tiếng bước chân phảng phất đòi mạng nhịp trống. Vệ Vô Kỵ rốt cục thấy rõ bóng đen dáng dấp, cùng lông đen quái không sai biệt lắm, chỉ là cả người lông đen trùng, nhiều một chút màu xám cho bộ lông, không phải là đen thủi nhan sắc. Đoán chừng là lông đen quái tấn trước sau khi đẳng cấp cao quái vật cho lông quái vật đi tới linh lung đăng vòng sáng ở ngoài dừng bước hoàn hảo có linh lung đăng nếu như quái vật đi tới không ai có thể đỡ nổi kia vệ vô kỵ thấy quái vật dừng bước trong lòng thở phào nhẹ nhõm cái khác mọi người cũng là nhẹ nhàng mà hư hơi thở một cây thần kinh căng thẳng chậm dãi trầm tĩnh lại mọi người ở đây cho rằng đối phương không dám tiến nhập vòng sáng thời điểm cho lông đột nhiên về phía trước một bước bước vào linh lung đăng vòng sáng bên trong đông một tiếng tiếng bước chân Vang đang lúc mọi người bên thai, trái tim bỗng nhiên co lại, vừa bung lỏng thần kinh, đống dưng căng thẳng, thiếu chút nữa băng bó đoạn. Thân tam nương đứng lên, hai tay làm bộ, hai cỗ thi trùng khôi lỗi, theo tay nàng thế, hướng cho lông quái vật nào tới. Cho lông quái vật đưa tay trộm một cái, mang một thi trùng khôi lỗi trộm vào tay, mở rộng miệng rộng, một ngụm liền gặm rớt nửa cái đầu. Một Khắc cụ thi trùng khôi lỗi nào tới, ôm lấy cho lông quái vật, còn chưa hạ miệng căn xé. Cho lông quái vật một tay dùng sức. Thoáng cái liền bẻ gậy khôi lỗi cái cổ, đưa đến bên mép đại tước. Cái này quá hung tàn. Nắm liền gặm. Mọi người đều bị cho lông quái vật bưu hãn thủ đoạn, chấn đắc sắc mặt tái nhợt trong lòng phát thẩm. Nhìn thôn vệ hủ thi thể cho lông quái vật, vệ vô kỵ nghĩ một trận buồn nôn, vội vàng nhìn xuống. Lúc này, hai điều thi trùng từ chết thể thân thể trùng, bỏ đi ra, rơi vào cho lông quái vật trên người của. Cách cho lông quái vật trên người một đạo hồ quang lóe ra, trong nháy mắt mang hai điều thi trùng Nướng bên ngoài tiêu nội nộn. Cho lông quái vật thân thủ mang hai điều thi trùng trộm trong tay, lòng bàn tay hổ quang quấn quẩn, thi trùng trong nháy mắt biến thành chết trùng. Sau đó kia không ngần ngại chút nào địa ném vào trong miệng, lập lại nuốt trứng xuống. Ô ô Cho lông quái vật nuốt xuống thi trùng, phát ra trầm thấp tiếng tê, hướng mọi người đi tới. Mọi người một mảnh tuyệt vọng, nếu như là lông đen quái, còn có thể liều mạng, nhưng con này cho lông trên cơ bản chính là vô địch tồn tại, tính là mọi người toàn bộ chung vào một chỗ. cũng không phải là đối thủ. Vệ vô kỵ nhưng trong lòng thì lánh tĩnh tới cực điểm, hắn biết lôi trang chủ, thân tam nương đi vào nội môn, tuyển chọn nơi đây cố thủ, khẳng định có đạo lý của mình. Bọn họ có thể mang mọi người, dồn vào tử địa không để ý, nhưng tuyệt không sẽ mang tự mình vây ở hẳn phải chết tuyệt cảnh.